Sư phụ, nhìn trước mặt cười đến tươi cười dâu bạc lão giả, tà băng cười cười, hô. Lão giả thở dài, duỗi tay vô vô tà băng đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cái này nha đầu, hồn lực đã không, vì cái gì còn muốn đánh bữa. Một trăm lần thất bại, còn có một trăm linh một thứ A. Tà băng cảm nhận được thân thể thượng dần dần truyền đến đau đớn, biết rõ này nửa năm qua động lại thường có bao nhiêu trọng, nhưng là đối mặt sư phụ nói, tà băng lại cười lắc lắc đầu, sư phụ, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Người nhà của ta bằng hữu còn đang đợi ta, ta không thể làm chính mình bị chính mình vây khốn. Phần 207 Người nhà đầu này lão giả có chút bất đắc dĩ cười khổ một chút, thôi thôi. Sư phụ, ta đây là ở đâu? Ta băng nhìn trước mắt hư hư thực thực cỏ tranh phòng phòng ở, có chút nghi hoặc nhìn dâu bạc lão giả. Thiên Sơn lão giả vớt dâu cười nói, nhà đầu này như thế nào liền không hỏi xem hắn vì cái gì xuất hiện. Sư phụ, ta thành công, ta đây hiện tại có thể thấy đêm mộ cùng viêm long sao. Ta băng chính là còn nhớ rõ lúc trước Vũ thúc nói, chỉ cần nàng ra luyện ngục liền có thể nhìn thấy đêm mộ cùng viêm long. Dâu bạc lão giả nghe vậy có chút u ám, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ta băng, ngươi này tiểu không lương tâm nha đầu. Sư phụ ta tốt xấu chiếu cấu ngươi hai tháng, vừa tỉnh tới liền tìm kia hai cái tiểu tử túi. Ta băng muốn định muốn sờ sờ cái mũi, kết quả tay còn không có động, liền đau đến nghe răng trượt mắt. Ngươi à, thật không biết kia cuối cùng nhất chiêu là như thế nào dùng ra tới, tay chân toàn đoạn, mạnh mẽ đứng thẳng. Người nha đầu này lúc ấy là không nghĩ muốn này tứ chi có phải hay không. Lão giả xẻo tà băng liếc mắt một cái, ngoài miệng nói hung ác, trên tay lại tụ tập hồn lực ở tà băng trên cổ tay trị liệu. Tà băng đối với sư phụ của mình hắc hắc cười cười, sư phụ tốt nhất. Không đau. Một câu không đau, đơn giản ba chữ lại làm lão giả đỏ hốc mắt, nửa năm, suốt nửa năm tà băng chỉ cần thân thể tốt hơn một chút, liền bắt đầu tiếp tục khiêu chiến. Nửa năm qua, tay chân chặt đứt vô số lần, nửa năm qua. Hồn lực khô khốc không biết bao nhiêu lần, nửa năm qua, nha đầu này có biết hay không chính mình trong cơ thể đến tuột cùng tích lũy nhiều ít nội thương. Ta băng hôn mê hai tháng chung, lão giả dùng vô số chân quý linh dược, cả ngày dùng hồn lực trợ giúp ta băng tẩm bổ thân thể, cho tới bây giờ ta băng trong cơ thể như cũ tàn lưu một chút nội thương cùng ngoại thương. Ta đi kêu kia hai cái tiểu tử tiến vào, bọn họ cũng ở bên ngoài đợi ngươi hai tháng. Lão giả vội vàng nói xong này một câu liền phi thân rời đi. Hắn không muốn lại đãi đi xuống. Tà băng tiểu nha đầu, người khác 50 năm thậm chí 100 năm mới có thể làm được sự tình, nàng chỉ dùng 2 năm. Chỉ xem thời gian, tà băng nha đầu thiên phú làm người kinh thiện. Chính là ai có thể giống như tà băng giống nhau, 2 năm tới chưa từng có nghỉ ngơi quá 1 phút 1 giây đâu. Ai có thể giống như tà băng giống nhau, không ngừng bị thương, không ngừng khiêu chiến. Cho dù đến cuối cùng một giây, cũng không muốn từ bỏ. Thiên tài, cái gì là thiên tài? Lại nơi nào có cái gì thiên tài? chả giá cùng hồi báo trước nay đều là có quan hệ trực tiếp. Tà băng nhìn sư phụ vội vàng rời đi bóng dáng, nhịn không được cong lên khỏe môi, sư phụ đau lòng nàng, nàng hiểu. Hoa hoa, tiểu băng nhi, người rốt cuộc tỉnh. Cửa phòng bị một chân đá văng, một đạo màu đỏ đậm bóng người bay đến tà băng trước giường, viêm long trong thanh âm mang theo có chút run rẩy vui mừng. Tỉnh liên hảo. Viêm long mặt sau đi theo đúng là một thân hắc y dị tuấn mỹ đêm mộ, đêm mộ trên mặt nhìn như chấn định. Mà đấy mắt kia mặt nôn nóng cùng vui mừng lại như thế nào cũng che giấu không được. Thật là. Cảm ơn. Ta băng nhìn hai người sinh long hoặc hổ bộ dáng cũng yên tâm, nghĩ đến phía trước hai người vì cho nàng bắt được bảy màu lân hỏa mà trả giá, một đống nói từng nói, cuối cùng lại chỉ còn lại có cảm ơn này hai chữ. Cảm tạ cái gì tạ, không có ngươi nói, như thế nào còn có thể có ta trọng sinh. Nhưng là, ta cùng đêm giống như cũng không có giúp được người, ai. Viêm long tuyệt mỹ trên mặt hai thán một tiếng đỏ bừng môi đỏ gục xuống xuống dưới. Hắn cùng đêm mộ hai người vốn tưởng rằng có thể đem đồ vật trực tiếp giao cho Tà Băng, kết quả cầm đồ vật hai người thế nhưng không thể đi ra Thiên Sơn cùng Nam lĩnh phạm vi. Nếu cầm hai người đương nhiên sẽ không lại đưa trở về, chỉ có thể đi tới Thiên Sơn. Còn Hảo đụng phải cùng Tà Băng nhận thức vũ thúc. Ai, một lời khó nói hết ta. Đêm mộ hừ hừ một tiếng đem viêm long ôm ở trong ngực. Đáng chết, làm gì lộ ra loại này làm hắn tâm ngứa biểu tình. Trên người của ngươi thương thật đúng là đủ nghiêm trọng đêm mộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhìn chằm chằm hắn viêm long xem tà băng nhưng mà trong giọng nói lại không thiếu lo lắng tà băng bất đắc dĩ dơ dơ lên môi lòng yêu cái đẹp người đều có chi nàng bất quá là nhìn nhiều viêm long hai mắt được không điểm này thương chút lòng thành tà băng ngẩng lên đầu nhỏ một câu mới vừa nói xong trên đầu liền ăn một cái bạo lật chút lòng thành ân kia cái gì mới kêu đại ý tư không biết từ nơi nào toát ra tới tuyết ảnh nghe được tà băng nói một cái bạo lật liền gõ thượng tà băng đầu, tà băng nghe được tuyết ảnh thanh âm, phản phất một cái bị ủy khuất hài tử nhìn đến phụ mẫu của chính mình giống nhau, hốc mắt hồng hồng, thần sắc ủy khuất nhìn tuyết ảnh, cắn cắn môi, tuyết ảnh, tuyết ảnh nhìn đến tà băng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, thở dài đi lên trước đem tà băng ôm ở trong lòng ngực, động tác mềm nhẹ vô cùng, sợ làm đau đầy người là thương tà băng, đêm mộ cùng viêm long liếc nhau, hơi hơi mỉm cười bất động thanh sắc rời khỏi phòng, đem thời gian để lại cho này một đôi tiểu tình nữ. Tà băng rửa vào tuyết ảnh ngự thượng, lắng nghe hữu lực tiếng tim đập, nước mắt có chút ngăn không được hạ xuống. Phảng phất muốn đem kia nửa năm qua sở chịu thống khổ hủy khuất tất cả đều khóc ra tới giống nhau, đôi tay gắt gao ôm tuyết ảnh, nước mắt ào ào lưu trữ, lại cắn môi không muốn phát ra khóc thút thít thanh âm. Tuyết ảnh mắt lam trung in lại nồng đậm đau lòng, túi đầu mềm nhẹ hôn dường ở tà băng cái chán, đôi mắt trên má chua xót nước mắt, cuối cùng in lại tà băng phấn môi. Băng nhi nhẹ giọng nhỉ non mang theo vô tận tưởng niệm cùng tình yêu, hai năm. Đây là tuyết ảnh cùng tà băng tách ra dài nhất thời gian. Hai năm tới tà băng không ngừng tu luyện, mà tuyết ảnh tiểu tím mọi người cũng bị vây ở ngọc giới chung cùng tà băng cắt đứt bất luận cái gì liên hệ. Hai năm tới chỉ có thể bằng dựa vào chỉ có một đường khế ước cảm giác được đến tà băng một ít đơn giản tin tức. Tóc bạc cùng mặc phát gắt gao cuốn quýt si mê ở bên nhau, không muốn tách ra. Không có ngôn ngữ, chỉ là gắt gao ôm lẫn nhau, dùng tâm nhảy, dùng nhiệt độ cơ thể nói cho lẫn nhau kia đáy lòng chỗ sâu nhất yêu say đắm cùng tưởng niệm. Hồi lâu lúc sau, tiểu tím, tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, Bích giã, hỏa cánh, tiểu thất, đốt tinh mấy người cùng nhau từ ngọc giới Trung đi ra, xuất hiện ở tà băng bên người. Tiểu tím chín lần trí tôn truyền thừa, lúc này đã hoàn thành 4 lần truyền thừa, ở ngọc giới Trung, ở tà băng sư phụ dưới sự trợ giúp, thành công tiếp nhận rồi 2 lần truyền thừa. Tỉ tỷ, tiểu tím lúc này thoạt nhìn đã là 17-18 tuổi thanh niên, nhìn đã hôn mê 2 tháng lúc này lại như cũ vết thương chồng chất tà băng. Tiểu tím màu tím nước mắt lại tràn đầy hốc mắt. Ta băng. băng băng Lao đại. Ta băng ở tuyết ảnh trong lòng ngực nhìn trước mặt các vị người nhà, ôn nhu cười, lau lau nước mắt. Điểm này tiểu thương quá mấy ngày buồn cô nương liền khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng. Ta băng nói xong còn chiều mọi người nghịch ngậm chớp trước mắt. Chỉ là hiện tại nhưng không ai có thể cười được. Hai tháng trước, ta băng bị lão giả ôm ra luyện ngục, đồng thời ngọc giới chung bọn họ cấm chế cũng tùy theo biến mất không thấy. Từ Ngọc Giới Trung ra tới lúc sau nhìn đến chính là đầy người máu tươi, hơi thở mỏng manh tà băng. Kia một khắc, phảng phất trời sập giống nhau. Sợ hãi, kia một khắc vô tận sợ hãi bao phủ ở bọn họ trong lòng. Nhìn tà băng giống như gốm sứ hoa hoa giống nhau tái nhợt khuôn mặt, cảm thụ được mỏng manh tùy thời khả năng biến mất hô hấp, bọn họ thiếu chút nữa hỏng mất. Hai tháng cứu trị lại như cũ không có đem tà băng thương chữa khỏi, biết được tà băng trong cơ thể vô số động lại nội thương, đau lòng làm bọn hắn vô pháp hô hấp. Thỉnh. Hai tháng thời gian, bọn họ trong lòng cây trụ, rốt cuộc đã tỉnh. Bọn họ nhìn đến chính là tà Bang trên mặt quen thuộc ôn nhu nhẹ nhàng tươi cười, chính là bọn họ lại vô luận như thế nào cũng bỏ qua không được tà Bang đấy mắt cố nén đau đớn. Cho dù biết tà Bang thương hảo chỉ là thời gian vấn đề, bọn họ lại như cũ không ai có thể đủ cười được. Chấp niệm, biết được tà Bang nửa năm qua vẫn luôn vô pháp đánh bại địch nhân đó là nàng trong lòng tìm kiếm thân nhân đồng bọn chấp niệm, bọn họ tâm tử hồ bị đau cắt giống nhau. Các người đều hồi ngọc giới tu luyện đi thôi, tà băng nên chưa thương. Dâu bạc lão giả đẩy cửa đi đến, cười nhìn ngọc giới chung một đám người. Mọi người nhìn đến lão giả, một đám đều hừ một tiếng đừng qua đầu. Nếu không phải cái này, lão nhân bọn họ sao có thể hai năm không thể thấy tà băng? Sao có thể làm tà băng chịu như vậy trọng thương? Cho dù biết lão giả là vì tà băng hảo, cho dù biết làm như vậy là vì làm tà băng cường đại lên, chính là từ trong lòng vẫn là sinh khí. Dâu bạc lão giả cũng không thèm để ý xua xua tay, đem một đám người đưa về ngọc giới, trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại có lão giả cùng tà băng hai người. Sư phụ, bọn họ tà băng nhìn đến mới vừa rồi mọi người đối với sư phụ động tác, liền muốn xuất khẩu giải thích. Hảo hảo, bọn họ trong lòng ăn đâu? Mấy năm nay lão nhân ta nhảm chán thời điểm liền đi ngọc giới dạy dỗ dạy dỗ bọn họ, này đó tiểu gia hỏa thực lực, quá yếu. Dâu bạc lão giả hoàn toàn không thèm để ý cười phất tay nói. Đối với nhóm người này cùng ta băng sinh tử tương thác tiểu gia hỏa, hắn lao nhân gia vẫn là thực thích. Sư phụ, ta khi nào có thể hảo? ta băng nhìn lúc này liền động đều không thể động thân thể, bất đắc dĩ đối với lao giả hỏi. Đã hai năm, ta băng hiện tại hận không thể chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo, sau đó sau đó lấy được bảy màu tuyết liên cùng bảy màu lân hỏa lập tức về nhà. Thân thể hoàn toàn tốt lời nói, ít nhất còn cần ba tháng thời gian bất quá nha đầu hiện tại cầm bảy màu tuyết liên cùng bảy màu lân hỏa về nhà dưỡng thương cũng là có thể lão giả đương nhiên biết tà băng là muốn về nhà tà băng ánh mắt sáng lên lại theo sau lắc lắc đầu vậy 3 tháng lúc sau lại trở về đi lão giả cười lắc lắc đầu hắn liền biết tà băng là vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến người nhà vì nàng lo lắng hào nha đầu nhắm mắt lại ngủ đi ta cho ngươi trị liệu dâu bạc lão giả bất đắc dĩ đối với tà băng khuôn mặt phất phất tay Xem Tà Băng dần dần hôn mê lúc sau, lão giả thở dài, dùng ra hồn lực bắt đầu tẩm bổ Tà Băng thương. Tà Băng tâm trí cùng kiên cường chính là bọn họ mấy cái lão nhân cũng thanh chi không bằng, thật là một cái làm người đau lòng hải tử. Lão giả đôi mắt cũng dần dần sáng ngời lên, hắn hẳn là may mắn Tà Băng kiên cường cùng quật cường không phải sao? Lão giả tầm mắt không cấm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mênh ngông vô bờ không trung, trước mắt phảng phất lại lần nữa xuất hiện kia đỉnh thiên lập địa nam tử vĩ ngạn thân ảnh cùng ôn nhu mỹ lệ nữ tử cầm tay thân ảnh. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở ngủ tà băng trên người, đáy mắt ký thác chính là vô hạn kỳ vọng. Otcats Đại Lục 216 lấy được trí bảo. Ba tháng thời gian không ngắn lại cũng không dài, mà tà băng lại tại đây ba tháng thời gian thể nghiệm một phen ý ý tới rôi tay cơm tới há mồm nhật tử. khuynh chân ngồi ở trên giường tu luyện tà băng nghe được tiếng đập cửa, mở liu ly li đôi mắt, không cấm cười nói, sư phụ, ngài lao nhân già khi nào còn học được gõ cửa. Đẩy cửa mà vào dâu bạc láo giả nghe được nhà mình bảo bối đồ để nói không cấm mặt già đỏ lên, trừng mắt nhìn ta băng liếc mắt một cái, ngươi cái không lương tâm tiểu nha đầu, sư phụ ta nào thứ không gõ cửa, ta băng mắt trợn trắng, quyết định không cùng cái này có điểm vô lại sư phụ đi tiếp tục cái này gõ cửa đề tài, thần sắc vừa chuyển, trong mắt mang lên chờ mong, sư phụ, ta có thể tiến đến lấy được bảy màu tuyết liên cùng bảy màu lân hỏa sao? ba tháng thời gian, ta băng thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, một thân thực lực càng là khủng bố ở 2 năm thời gian chặt chẽ mà củng cố ở kiểu giai thần tôn nỗ nỗi. Tà băng đã từng thực lực ở nhất giai thần nhân thời điểm liền có thể đem ngũ giai thần tôn dưới cao thủ đánh chơi, mà hiện tại tà băng thực lực tân chức đến cửu giai thần tôn lúc sau, lại nhiều nhất chỉ có thể càng hai giai chiến đấu. Tuy rằng vượt cấp khiêu chiến thực lực thiếu, nhưng là tà băng lúc này lại có một thân kinh thiên vững chắc cơ sở, càng là đem luyện thể thuật tu luyện tới rồi đệ nhị giai đoạn, huyền giai. Thân thể cùng thực lực khôi phục lúc sau, tà băng muốn nhất đó là về đến nhà, nóng lòng về nhà. Dùng này hai chữ tới hình dung tà băng lúc này tâm tình là không thể tốt hơn. Dâu bạc lão giả cười cười, nhìn tà băng ánh mắt dại ra vui mừng cùng chờ mong, bầu trời cùng nam lĩnh các vị hiện tại đều ở chủ điện chờ ngươi đâu, mau đi đi. Tà băng nghe được sư phụ nói, mắt đen lập tức bắn ra lóa mắt ánh sáng, duỗi tay một ôm sư phụ của mình, đảo mắt liền từ trong phòng biến mất. Dâu bạc lão giả ha hả cười cười, này tiểu nha đầu. Ngay sau đó đáy mắt lại mang lên ba phần bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu chẳng lẽ không biết nàng về nhà không lâu lúc sau liền muốn bước lên đu minh chi giới sao. Còn có bên người nàng những cái đó đồng bọn. Lão giả thở dài, quá yếu, quá yếu a. Phần 208 Lại nói tà băng xoay người từ trong phòng biến mất lúc sau, một cái phi thân liền tới rồi bầu trời chủ điện thượng. Vừa đến chủ điện cửa, tà băng liền thấy được ngoài cửa đứng thẳng cười khanh khách vũ thúc cùng tráng hán tiền bối. Vũ thúc, tiền bối. Tà băng mang theo tươi cười tôn kính mà nhìn hai vị trưởng bối. Vũ thúc cười gật gật đầu, mà tráng hán lại là sờ sờ đầu đối với tà Bang cười ha hả nói, tiểu nữ hoa hoa, không cần kêu ta tiền bối, trực tiếp kêu ta lâu thúc hảo. Tà Bang nghe được tráng hán nói như thế, lập tức cũng không làm ra vẻ, lâu thúc. Lúc này mới đối sao, ha ha, tiền bối tiền bối không khỏi cũng quá xa lạ chút, ngươi này tiểu nữ hoa thiên Phú thật đúng là đả kích ta à, lúc trước ta chính là phí sức của chín châu hai hổ, cũng ở bên trong ước chừng ngây người 30 năm thời gian, ngươi khen ngược, 2 năm liền ra tới. Ai, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Ta băng ở dưỡng thương trong lúc, bầu trời cùng nam lĩnh muốn đến thăm người đều bị dâu bạc lão giả cấp cản lại. Lâu thúc có thể nói là ở Ta băng thanh tỉnh lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Ta băng, một mở miệng đó là một đông nói. Ta băng nghe lâu thúc nói, chỉ là cười cười, không khiêm tốn cũng không tiêu ngạo, đáy mắt có thuộc về nàng quân Ta băng tự tin. Ta băng, hiện tại liền tính hai tộc khó nhất thu phục trưởng lão, hiện tại đối với ngươi cũng là phát ra từ đáy lòng bội phục a. Vũ Thúc cũng ở một bên cười nói. Vũ Thúc nhưng không có chút nào thắc đại, Tà Băng từ luyện ngục trung ra tới, cơ hồ toàn thân nơi nơi đều là thương, Tà Băng ở luyện ngục trung thừa nhận, chính là trong tộc cường đại nhất sơn chủ cùng lĩnh chủ hai người cũng không dám thắc đại nói ở luyện ngục trung hai năm có thể thành công đi ra. Chân chính lệnh bầu trời cùng nam lĩnh người bội phục lại không phải Tà Băng hơn người thiên phú, mà là nàng kia thường nhân không thể bằng được cứng cỏi. Không ai có thể đủ ở đây người là thương dưới tình huống dám tiếp tục phát ra khiêu chiến. Không ai có thể đủ nơi tay chân toàn đoạn dưới tình huống như cũ động thân mà đứng, không ai có thể đủ ở hồn lực khô khốc thể lực hao hết dưới tình huống có thể phát ra kinh thiên một kích. Mà hết thể này, lại bị tà băng, một cái năm ấy 19 tuổi thiếu nữ làm được. 19 tuổi, xin hỏi bọn họ 19 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Lại là cái gì thực lực? Bọn họ ở trong học viện còn ở vì đánh sâu vào hồn tông cũng hoặc là hồn tôn mà nỗ lực, mà tà băng đâu? 19 tuổi cũng đã đạt tới họt cắt đại lục đỉnh. Kiểu giai thần tôn. Một người, nếu chỉ có hơn người thiên phú, lại không biết nỗ lực, không biết khắc khổ, kia hôm nay mới hơn người thiên phú lại có thể liên tục đến loại nào nông nỗi. Quy thỏ thi chạy, cuối cùng thắng được thi đấu lại là kia chậm gì gì rùa đen. Rùa đen thắng được thi đấu sở rửa vào chân lý là cái gì? Sáu cái tự liền có thể thuyết minh, không buông tay, không không có chí tiến thủ. Mà quân tà băng, nàng lại không phải quy thỏ chung rùa đen, nàng là kia dáng người mạnh mẽ con thỏ, càng là sẽ không kiêu ngạo. Sẽ không tự mãn, gian khổ nỗ lực con thỏ. Như vậy con thỏ, sẽ bại bởi rùa đen sao. Như vậy con thỏ, một ngày nào đó sẽ đem kia có rừng rậm chi vương danh hiệu sư tử hung hăng mà ném ở phía sau. Lúc này chủ điện ngoài cửa, ta băng, vũ thúc cùng lâu thúc ba người đảm tiếu gian đã tiến vào chủ điện. Tiến vào chủ điện lúc sau, ta băng ba người thu hồi trên mặt đảm tiếu chi sắc. Vũ Thúc cùng Lâu Thúc hai người càng là mặt lộ vẻ tôn kính mà hướng tới chủ điện phía trên ngồi hai vị nhìn như bình phàm lại nhắm mắt lại lão giả một thi lễ lúc sau, đối với Tà Băng chớp chớp mắt, hai người liền rời đi chủ điện. Tà Băng đến gần chủ điện, liếc mắt một cái liền thấy được chủ điện nhất phía trên hai vị lão giả, mặc dù hai vị lão giả nhắm mắt lại, mặc dù từ bọn họ quanh thân phát ra hơi thở chẳng qua hình như là bình thường lão giả giống nhau. Nhưng là Tà Băng đấy lòng lại như cũ cảm thấy một trận kinh hãi, hào cường Chỉ liếc mắt một cái, tà băng liền xác định hai vị này lão giả thực lực, tuyệt đối là nàng đi vào này họt cát đại lục 19 năm thời gian, trừ bỏ ngày ấy yêu tà nam tử ở ngoài chứng kiến đến cường đại nhất hai người. Thậm chí tà băng có cảm giác, nếu là hai vị này lão giả muốn sát nàng, nàng hiện tại cửu dai thần tôn thực lực liền đánh trả cơ hội đều không có. Văn bối gặp qua hai vị tiền bối. Đối mặt hai vị lão giả như vậy cường giả, tà băng liền lấy văn bối thân phận gật đầu, thần sắc lại không tiêu ngạo không xiểm cường giả. Chí cương giả, nàng quân tà băng một ngày nào đó cũng sẽ đạt tới. Hai vị lão giả ở trong ngáy mắt, mở mắt. Tà băng ở hai vị lão giả mở to mắt ngáy mắt, hồn lực liền một phóng mà ra, chín màu bạc hồn hoàn quấn quanh ở tà băng trên người lấp lánh tỏa sáng. Hai hai mắt mắt, hai song đồng dạng tang thương đôi mắt. Mà tà băng lại ở nhìn đến kia hai hai mắt mắt trong nháy mắt kia, phản phất đặt mình trong với mênh mang vũ trụ bên trong, không đợi tà băng phản ứng, thân thể đã tự mình bảo hộ mà phóng xuất ra hồn lực. Chỉ là trong chớp mắt, Tà băng liền từ kia hai song vũ trụ thâm thúy tang thương trong mắt hồi qua thân. Không cấm âm thầm kinh hãi, chỉ là một cái nhất bình đạm ánh mắt liền làm tà băng lâm vào như thế chi cảnh. Nếu là lúc ấy lại hắn thất thần nháy mắt, có người đối nàng ra tay, như vậy tà băng tuyệt đối liền trốn phản ứng đều làm không ra. Khung bố! Quá khung bố! Này! Đến tột cùng là cái gì thực lực? Tà băng âm thầm kinh hai chung, hai vị lão giả trong mắt lại toát ra nhẹ nhẹ tán thưởng bên này thượng ngươi sở yêu cầu bảy màu tuyết liên cùng bảy màu lân hỏa trong đó một vị đạo cốt tiên phong láo giả vung tay lên hai cái hộp ngọc liền xuất hiện ở tà băng trước mặt tà băng duỗi tay tiếp nhận hai cái hộp ngọc đã tạ tiền bối không cần cảm tạ ta chờ nếu thông qua luyện ngục này đó là ngươi nên được. Mặt khác một vị hơi thở có chút huyết tinh láo giả đối với tà băng lộ ra một cái tươi cười tiền bối đó là nam lĩnh lĩnh chủ tà băng nhìn hơi thở huyết tinh láo giả mở miệng hỏi huyết tinh láo giả gật gật đầu Đúng là lão phu. Thiên chúa tiên bối, linh chủ tiên bối, văn bối có không hỏi cái vấn đề. Tà băng đứng dậy nhìn hai vị lão giả. Hai vị lão giả gật gật đầu, ý bảo tà băng vấn đề. Vì sao lúc trước lâu thúc sẽ xuống núi đi tìm? Lại vì sao là ta? Tà băng nghi hoặc dưới đáy lòng hơn hai năm vấn đề. Giờ phút này cuối cùng là hỏi ra tới, bầu trời, ma lĩnh, này hai đại tuyệt đối cường hãn thế lực, đến tuột cùng vì sao sẽ trợ giúp nàng? Lại vì sao là trợ giúp nàng? Cổ đạo tiên phong thiên chúa cười cười, có chút bất đắc dĩ mà nhìn tà băng, đáy mắt mang theo điểm điểm ôn hòa, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, ngươi hiện tại yêu cầu chỉ là hai chữ, cường đại, nỗ lực mà cường đại. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được hết thảy. Linh chủ cũng ở một bên gật gật đầu, về sau ngươi liền sẽ biết hết thảy. tà băng, lúc trước là ngươi cứu Lao Phu cháu ngoại, Lao Phu có thể hứa ngươi một cái yêu cầu. Tà băng nghe được hai vị lão giả nói, cũng biết hai vị là không muốn cùng nàng nhiều lời này hết thề chỉ có thể dựa nàng chính mình đi tìm, mà linh chủ theo như lời yêu cầu, ta băng đối với viêm long là linh chủ cháu ngoại tin tức này cũng là trong lòng hiểu rõ, linh chủ tiên bối, ta lúc trước cứu viêm long tuy rằng là có mục đích, nhưng là ở chung lúc sau lại sớm đã đem đêm mộ đại ca cùng viêm long đại ca coi như bằng hữu, đã là bằng hữu, liền cũng không cần linh chủ này một yêu cầu, linh chủ hòa sơn chủ hai vị đấy mắt tán thưởng càng đậm, chỉ là linh chủ lại phảng phất không thèm để ý ta băng theo như lời nói giống nhau chuyện này lao phu làm chủ, chẳng lẽ ta băng thật sự không có bất luận cái gì yêu cầu. nói đến đây, ta băng cười, văn bối sát thật có việc muốn thỉnh cầu hai vị tiền bối. Linh chủ hòa sơn chủ nhìn ta băng, cười cười, sơn chủ hỏi, không biết ta băng có chuyện gì. văn bối hy vọng hai vị tiền bối có thể bảo hộ hót cát đại lục. này đó là ta băng thỉnh cầu, duy nhất thỉnh cầu. ta băng biết rõ bắt được bảy màu lân hỏa cùng bảy màu tuyết liên nàng, đem ở không lâu, lúc sau liền muốn bước lên một cái không biết lữ trình podcast đại lục mặc dù hiện tại đã là chưa từng có cường đại rồi, Tà Băng lại vẫn cứ hy vọng hai vị lão giả có thể đáp ứng nàng. Hai vị lão giả nghe được Tà Băng thỉnh cầu, thần sắc có chút phức tạp mà nhìn thoáng qua Tà Băng, theo sau than nhẹ một tiếng, hai người cùng nhau lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Từ đâu ra hồi nào đi thôi, bầu trời cùng mà linh hồn chính là vì bảo hộ hộ cả đại lục mà tồn tại. Tang thương ngữ thanh rơi xuống lúc sau, một trận gió nhẹ đem Tà Băng nâng lên, đưa ra chủ điện. Dưng ở chủ điện ngoại, Tà băng cong lên khoẻ môi, họt cắt đại lục có bầu trời cùng mà lĩnh này hai cái cường đại thế lực tồn tại, tà băng hiện tại đã chút nào không cần lo lắng. Nhưng mà ở tà băng vừa mới chuẩn bị xoay người khi, sư phụ kia cười tủm tìm thanh âm liền từ phía sau vang lên. Bảo bối đồ nhi, ngươi nên về nhà, lão nhân ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Họt cắt đại lục 217 về nhà, lựa chọn. Khi cách 2 năm tà băng lại lần nữa đặt chân họt cắt đại lục, quen thuộc địa phương, quen thuộc hơi thở, quen thuộc hết thảy. Nơi này có nàng tự trọng sinh tới nay coi là sinh mệnh hết thảy, thân nhân, bằng hữu, đồng bọn. Là nơi này làm thế kỷ 21 tà tôn không hề quái gỡ, là nơi này làm máu lạnh tàn nhẫn quân tà băng có thân nhân, có ái nhân, có sinh tử tương thác vinh đệ tỉ muội nhịn không được rơ lên khoẻ miệng, ước chế chủ đáy lòng sắp nhìn thấy người nhà kích động, tà băng lăng không đi nhanh hướng tới quân gia mà đi. Thượng cổ quân gia, hôm nay sáng sớm, quân gia các vị người nhà tụ ở bên nhau ăn bữa sáng đã từng vẫn luôn quay chung quanh vui vẻ hạnh phúc quân gia, gần 2 năm tới nhưng vẫn quanh quẩn vứt đi không được xấu bi. Quân gia gia chủ quân biển cả, 2 năm thời gian, thực lực lại lần nữa tinh tiến đến thất giai thần tôn, lược hiện tăng thương lão nhân nhìn chung quanh liếc mắt một cái bên người ngồi các vị thân nhân, thở dài, băng nhi kia nha đầu vừa đi 2 năm, liền cái tin tức đều không có, cũng không biết khi nào trở về. Quân nếu hải vợ chồng hai người cũng thở dài, thường lui tới tạ băng liền tính nhất lâu 1 năm không có về nhà nhưng là cũng vẫn luôn có tin tức trở về, mà hiện tại lại hoàn toàn tựa nhân gian bước hơi giống nhau. Nếu không phải tà băng sư phụ xuất hiện nói cho bọn họ tà băng tình huống, toàn bộ hòt cát đại lục còn không biết sẽ vì tà băng mất tích mà xuất hiện cái dạng gì bạo động. Quân nếu thiên hung hăng mà nhấm nuốt trong miệng đồ ăn, hung hăng mà trứng mắt một đôi tinh mắt, nha đầu túi trở về, lao tử phi tấu nàng không thể. Liêu tố ngưng nhắc tới khởi chính mình ái nữ, mặc dù đã thực lực siêu cường, mặc dù hiện tại đã trở thành một thành chi chủ nàng Lại trước sau nhịn không được đỏ hốc mắt, rơi xuống nước mắt. Quân tà Trần Tam huynh muội ăn trong miệng mỹ vị đồ ăn, lại giống như nhai xác, bọn họ tiểu muội hiện tại còn không biết thừa nhận cái dạng gì sự tình, không, có một chút tin tức, chỉ biết tà băng còn sống. Nhưng là tồn tại, chỉ biết này hai chữ tin tức, như thế nào đủ. Tiểu thất cùng hỏa cánh hai người nhắm lại chua xót không thôi đôi mắt, bọn họ hai cái từ ngày ấy tà băng tiến vào luyện ngục chi hỏa, liền bị đưa đến quân gia. Đi vào quân gia thay thế tà bằng chiếu cố tà bằng người nhà. Hai năm thời gian, hỏa cánh cùng tiểu thất hai người dung vào cái này ấm áp đại gia đình, thật sâu mà thích quân gia mỗi người. Quân gia không có đại gia tộc tranh đoạt, không có đại gia tộc lục đục với nhau, có chỉ là đồng bộ hướng về phía trước tinh thần phân chấn, có chỉ là thế gian ít nhất có lại chân quý nhất thân tình. Quân gia, mỗi người trong lòng đều có một cái thần, hoặc là nói toàn bộ họt cả đại lục nhân tâm đều có một cái thần, cũng đúng là bởi vì cái này thần. Lệnh quân gia ngưng kết ở cùng nhau, càng là làm cả họt các đại lục chặt chẽ mà ngưng kết ở cùng nhau. Cái này thần, chính là, quân tá băng. Tiểu thất thu hồi đấy mắt chua xót cùng tưởng nghiệm, lộ ra một nụ cười rẳng rỡ, nắm tay nắm chặt đặt ở ngực trước. Đối với mọi người kiên định nói, lao đại nhất định sẽ thực mau trở về tới. Tiểu thất nói rơi xuống, quân biển cả đám người gật gật đầu gợi lên tươi cười. Đúng vậy, thế gian có chuyện gì có thể khó được trụ bọn họ băng nhi đâu. Ta, đã đã trở lại. Linh hoạt kỳ ảo như nước suối thanh âm mang theo nồng đậm cảm tình. Ngơ ngẩn. Chiếc búa tử trong tay rơi xuống. Quân biển cả, quân nếu hải, quân nếu thiên, liêu tố ngưng, quân tả trần đám người thân thể nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó mà đến chính là mừng như điên, kích động. Vô pháp ức chế mừng như điên cùng kích động. Thanh âm này, thanh âm này. Gia Gia, Đại Bá, Đại Nương, lão Cha, Mậu Thân, Đại Ca, Nhị tỷ lão Ca, Tiểu Thất, Hòa Cánh, ta đã trở về. Quân gia, ta đã trở về. Tà băng đến quân gia không chung, thân thức tìm kiếm người nhà nơi vị trí, lại không nghĩ nhìn đến chính là người nhà đối nàng kia nồng đậm tưởng niệm. ấy náy, thật sâu ấy náy cùng ấm áp thân tình tràn ngập tà băng tâm thần, máu. Phần 209 Đã trở lại, đi vào đại đường, nhìn chính mình thân nhân, từng câu từng chữ mà nói cho bọn họ, nàng đã trở lại, nàng quân tà băng đã trở lại. Liêu tố ngưng cái thứ nhất lao tới, đem tà băng ôm ở trong lòng ngực, cố nén không cần rơi lệ. Chỉ là ôm tà băng, phảng phất dây tiếp theo nàng nữ nhi liền ai ra lại lần nữa biến mất giống nhau. Không phải nằm mơ, băng nhi thật sự đã trở lại liêu tố ngưng cảm thụ được trong lòng ngực nữ nhi quen thuộc hơi thở, biết được không phải nàng hai năm tới vẫn luôn có cảnh trong mơ, mà là nàng nữ nhi rõ ràng chính xác mà đứng ở hắn trước mặt, nước mắt như cũ giống như phun trào nước suối giống nhau từ hốc mắt tràn ra. Mẫu thân, băng nhi đã trở lại. Tà băng vươn trắng non ngón tay thế liêu tố ngưng lao đi không ngừng rơi xuống nước mắt, hốc mắt ôn nhuận. Ha ha, nha đầu túi, lão tử hôm nay phi tấu ngươi không thể. Quân nếu thiên mừng như điên chi tình bộc lộ ra ngoài, trong miệng nói hung ác nói, hốc mắt lại trước sau ấm áp, cao cao nâng lên làm bộ muốn tấu. Tà băng bàn tay to, lại ở ai đến tà băng thời điểm biến thành một cái thuộc về phụ thân ôm. Tà băng ôm chính mình phụ thân, ôm chính mình mẫu thân, cảm thụ được phụ thân run rẩy thân thể, chạm đến mẫu thân ôn nhuận nước mắt, nhìn người một nhà hốc mắt hồng hồng mà nhìn nàng, tà băng trong mắt kia vận sức chờ phát động nước mắt từng giọt hạ xuống. Gặp nhau. Cái gì? Cựu giai thần tôn. Không thể tưởng tượng thanh âm, tuyệt đối không thể tưởng tượng thanh âm phát ra từ quân tà trần, quân tà vân, quân nếu thiên, quân nếu hải, quân biển cả mấy người trong miệng. Mà tà băng mẫu thân cùng đại nương còn có quân tà tư ba người lại là che miệng cười khẽ, biết rõ quân gia này mấy cái đại lao ra trong lòng lại ở khó chịu. Cũng không phải là sao. Bọn họ thật đúng là chính là quá khó chịu. Quân gia nữ tử một đám đều là yêu nghiệt, ai, không có biện pháp. Càng buồn bực liền thuộc quân gia gia chủ quân biển cả, hắn lão nhân ra nỗ lực tu luyện như vậy nhiều năm như vậy, không đổi kịp hiện tại hơn 40 tuổi tức phụ liêu tố ngưng liền tính. Thế nhưng, thế nhưng hôm nay 19 tuổi cháu gái thực lực cũng cao hắn nhất đẳng. Ai, cái này kêu cái cái gì thiên lý A? Quân nếu thiên bẹp bẹp miệng, hơi có chút ủy khuất mà nhìn về phía chính mình bảo bối nương tử, hắn thiên phú kém sao? Đã từng bị dự vì đại lục đệ nhất thiên tài quân nếu thiên thiên phú sao có thể sẽ kém? Hắn không đủ nỗ lực sao Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, tu luyện 18 tiếng đồng hồ, 8 giờ bồi thê tử, hắn sao có thể không nỗ lực? Chính là, chính là hắn đời này quan trọng nhất mấy người phụ nhân như thế nào đều là, biến thái thiên tài đâu. Chính là quân biển cả ôn nhuận như hải khí chất lúc này cũng là xuất hiện một tia cái khe, bị thiên tài em dâu siêu việt, không có việc gì, tuổi đặt ở nơi đó, ta cũng không kém nhiều ít không phải. Chính là bị 19 tuổi chất nữ cũng vượt qua đi, ông trời... Ta quân gia đại lão gia chẳng lẽ chú định về sau đều là sợ lao bà người sao? Khu khu, thật là kiểu dai thần tôn. Ta băng sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không hẳn là huyền chuyển một chút. Ha ha, không hổ là ta quân biển cả cháu gái A, đủ cường. Quân nếu hải, quân nếu thiên, lão phu bồi bồi băng nhi tự hào quyết định bế quan, về sau quân gia liền giao cho các ngươi. Quân biển cả được đến ta băng đích xác định, trong lòng khó chịu chính là chính hắn đối với tà băng đó là lòng tràn đầy kiêu ngạo a tự hào a quân nếu hải cùng quân nếu thiên hai người bất đắc dĩ mà liếc nhau chớp mắt hừ một tiếng hướng về phía chính mình nhi tử nữ nhi nói quân tà trần quân tà vân quân tà tường chúng ta cùng các ngươi mâu thân quá không lâu cũng muốn bế quan quân gia cùng thiên thành liền giao cho các ngươi quân tà trần huynh muội ba người trừng lớn một đôi mắt vô hạn ủy khuất lên án không mang theo như vậy đi bọn họ còn có chính mình dòng binh đoàn hảo không Tuy rằng cái này dòng binh đoàn hiện tại đích xác không cần bọn họ ba cái lão đại tòa chấn, nhưng là cùng to như vậy quân gia cùng thiên thành giao cho bọn họ, bọn họ còn có tự do đáng nói sao. Ba người vừa định muốn nói không đáp ứng, nhưng là nhìn mấy song tràn ngập uy hiếp đôi mắt, ủy khuất gật đầu thỏa hiệp. Nhìn đến tình cảnh này, ta băng nhịn không được cười, ra cảm giác, thật là quá hạnh phúc. Một tháng lúc sau, ta băng cùng tuyết ảnh, hoa thần giật. Phương Đông Mục Vũ còn có Ngọc Giới Trung Tiểu Tím Tuyết Táp chờ một chúng đồng bọn sóng vai đứng thẳng ở biển rộng bên cạnh. Thần sắc có chút thống khổ mà nhìn đối diện Bạch Y Lão giả. Dâu bạc Lão giả luôn luôn cười tủm tỉm thần sắc lúc này lại là nghiêm túc. Ta chỉ cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Một là lưu tại Hoạt Cát Đại Lục quá các ngươi chính mình sinh hoạt, nhị là rời đi Tà băng biến tướng. Tuyết ảnh mọi người không cấm cười khổ. Hai con đường không đều là giống nhau phải rời khỏi Tà băng không phải sao? chỉ là lựa chọn con đường thứ nhất liền đại biểu bọn họ đem không có bất luận cái gì tư cách ngốc tại tà băng bên người nói cách khác bọn họ chỉ có một lựa chọn đó chính là rời đi tà băng biến tường vì cái gì không cho chúng ta lưu tại tỷ tỷ bên người ta đừng rời khỏi tỷ tỷ tiểu tím một bàn tay ôm tà băng cánh tay màu tím mắt to tràn đầy thống khổ cùng kiên định dâu bạc lao giả lại không có nhìn về phía tiểu tím một đôi phản phất có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt nhìn về phía tuyết ảnh hoa thần giật cùng phương đông một vũ ba người Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi ba cái quyết định, chỉ có này hai con đường, hoặc là đi biến cường, hoặc là liền hoàn toàn rời đi tà băng nha đầu. Dâu bạc lão giả nhìn trước mắt ba cái mỗi người mỗi vẻ nam tử, thần sắc nghiêm túc lánh lệ. Tà băng muốn nói chuyện, lại bị lão giả hạ cấm chế. Dâu bạc lão giả nhìn tuyết ảnh ba người đấy mắt trống đồng, cười lạnh một tiếng, tà băng tương lai muốn đối mặt chính là các ngươi sở không thể tưởng tượng, xa không nói, liền nói mặc. Mạc Tiểu Tử nửa năm trước đã đột phá Cửu giai thần đế đạt tới cảnh cao cảnh giới, các ngươi ba cái đâu? Lấy Tà Băng Nha đầu mỹ mạo cùng thiên phú thực lực, ưu minh chi giới, thậm chí tam thần chi giới tương lai sẽ có bao nhiêu có gia thế có thực lực thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng. Chỉ bằng hiện tại các ngươi ba cái, có tư cách sao? Lão giả nói thực trong mắt, chút nào không cho tuyết ảnh ba người bất luận cái gì mặt mũi, dùng sự thật nói cho bọn họ, bọn họ hiện tại thực lực muốn đứng ở Tà băng bên người, không đủ, xa xa không đủ. Tuyết ảnh ba người lúc này nghe được Lão giả nói, đồng thời rũ xuống mi mắt, không phải không hiểu, không phải không hiểu, bọn họ biết không tưởng rời đi tà băng bên người mà thôi, chỉ là không nghĩ phải rời khỏi tà băng. Lão giả nói giống như bén nhọn lưới lê giống nhau hung hăng mà cắm ở ba người ngực, đưa bọn họ hiện tại sở có được hết thẻ hung hăng mà dấm lên dưới chân, dùng sự thật nói cho bọn họ, hiện tại bọn họ, không có tư cách, không có tư cách đứng ở tà băng bên người, là nam nhân liền cho ta ngẩng đầu lên. Ta chỉ hỏi các ngươi có nghĩ biến cường. Có nghĩ đứng ở tà băng bên người. Có nghĩ. Họt cát đại lục 218 cuối cùng quyết định. Có nghĩ. Ba cái có nghĩ làm ba nam nhân kiên định mà ngẩng đầu lên. Có nghĩ trở thành cường giả. Sao có thể không nghĩ. Nam tử hán đại trượng phu, liền phải đỉnh thiên lập địa mà sống ở trên đời này, dùng cường đại thực lực vì chính mình nữ nhân hòa thân người đỉnh khởi một mảnh không trung, Hùng chi là bọn họ ba cái đầy người ngạo cốt nam nhi. Bị nốt ở cấm chế trung tá băng, cũng từ lúc bắt đầu phẫn nộ khó hiểu đến bây giờ bình tĩnh, thực lực có đủ hay không. Không đủ, tuyết ảnh đám người thực lực không đủ, thực lực của nàng càng không đủ. Thời gian, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ nhất định có thể biến cường, trở nên càng cường. Nhưng là vì cái gì sư phụ nhất định phải tách ra bọn họ? Vì cái gì? Tuyết táp tiểu tím đám người càng là kiên định mà nâng lên đôi mắt, ánh mắt kiên định mà nhìn dâu bạc lão giả, bọn họ muốn biến cường, bọn họ phải bảo vệ tá băng Bọn họ phải có đủ thực lực đứng ở tà băng bên người vì nàng che mưa chắn gió, mà không phải ở ngọc giới chung vẫn luôn bị tà băng bảo hộ ở cánh chim hạ, kia không phải bọn họ. Dâu bạc lão giả nhìn mọi người thân sắc, đáy mắt mang lên ba phần ý cười, không để ý đến tà băng phức tạp ánh mắt, mà là tiếp tục đối với mọi người nói, tuyết ảnh, hoa thần giật, phương đông một vũ, các ngươi ba cái nếu quyết định lưu tại tà băng bên người, như vậy từ hôm nay trở đi liền tùy ta tiến đến tu luyện, một ngày không đạt tiêu chuẩn chuẩn. Một ngày không thể thấy tà băng. Các người ba cái quyết định sao? Tuyết ảnh ba người quyết định, vừa rồi liền quyết định phải rời khỏi tà băng đi tu luyện, đi cường đại. Nhưng là ba người lại trước nay không có nghĩ tới bọn họ rời đi nhật tử thế nhưng sẽ là hôm nay. Ly biệt tới quá mức đột nhiên, ba người không có trả lời lao giả nói, mà là đem tầm mắt chuyển tới đồng dạng kinh ngạc thống khổ tà băng trên người. Bốn người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, thống khổ, không tha, khổ sở, kiên định, ngũ vị tạp trần. Lão giả không hề đi xem bốn người, mà là đem tầm mắt chuyển tới tiểu tím tuyết tắp yêu hoa đám người trên người. Các ngươi là tà băng đồng bọn, tà băng thân nhân, các ngươi mọi người không cần rời đi tà băng bên người. Lão giả một câu nói xong, tiểu tím mọi người biểu tình tức khắc mừng như điên lên, không cần rời đi tà băng bên người. Thật tốt quá! Tuyết ảnh ba người nghe được lời này, trong lòng cũng là một trận thả lỏng, nếu tiểu tím tuyết tắp bọn họ sẽ không rời đi tà băng bên người, như vậy bọn họ ba cái cũng có thể yên tâm. Nhưng là lão giả tiếp theo câu, lại làm mọi người biểu tình lại lần nữa trầm thấp đi xuống. Nhưng là, ta sẽ ở Ngọc giới trung vì các ngươi chuẩn bị chín luyện bảo tháp, chỉ cần thông qua chín luyện bảo tháp cuối cùng một tầng, cũng chính là thứ 9 tầng, liền có thể từ bảo tháp trung đi ra, tiến tới tiếp tục đứng ở tà băng bên người, cùng nàng kề vai chiến đấu. Chín luyện bảo tháp, một tầng đến 9 tầng, mỗi một tầng trung hung hiểm chính là tam thần chi giới mấy đại cấm địa cũng so không được. Tiên lặng hồi lâu lúc sau, quỷ tài cái thứ nhất mở miệng, Màu xanh lá đôi mắt nhìn láo giả, chúng ta hiện tại thực lực, có thể thành công đến đệ mấy tầng. Dâu bạc láo giả đôi mắt nhíu lại, gợi lên một cái không phải tươi cười tươi cười, quỷ tài thực lực của ngươi có thể tiến vào tầng thứ 3, tuyết táp, yêu hoa, hỏa cánh ba người có thể tiến vào tầng thứ 2, đến nỗi tiểu tím, bố bố, bích, giã, tiểu thất, đốt tinh các ngươi mấy người có thể tiến vào tầng thứ nhất, nhưng là nhớ kỹ, các ngươi chỉ là gần có tiến vào tư cách, chỉ là tiến vào tư cách. Ngốc lăng Quỷ tài thực lực thật là tà băng một đám người thực lực trung cường hàn nhất một cái, một thân thực lực có thể so với thất giai thần đế, nhưng là như vậy cường hàn quỷ tài lại gần chỉ có tiến vào tầng thứ ba tư cách. Ma tuyết táp, yêu hoa, hỏa cánh ba người thực lực càng là cao giai thần hoàng cũng không thể bằng được, như vậy bọn họ, thế nhưng chỉ có tiến vào tầng thứ hai tư cách. Tiểu tím, bố bố, minh giả, đốt tinh mấy người cái nào đơn độc ra tới không đủ để quét ngang ngợt cát đại lũ, nhưng là như vậy bọn họ lại chỉ có thể đặt chân tầng thứ nhất chín luyện bảo tháp đến tuột cùng là cỡ nào khủng bố tồn tại từ thứ 9 tầng đi ra ngoài đến tuột cùng yêu cầu kiểu gì thực lực ta băng ánh mắt đảo qua một đám kinh ngạc khuôn mặt ánh mắt càng ngày càng phức tạp không tha nàng biết sư phụ là vì nàng hảo cũng là vì bọn họ hảo nhưng là bọn họ ở bên nhau ở chung lâu như vậy sớm đã đem lẫn nhau dung nhập từng người sinh mệnh nói muốn tách ra nói dễ hơn làm hiện tại nói cho ta các ngươi lựa chọn giấu bạc lão giả hoàn toàn không cho ta băng nói chuyện cơ hội Tà băng đưa qua đi ánh mắt lão giả cũng quyền đường không có nhìn đến. Mỗi người tầm mắt đều như ngừng lại tà băng trên mặt, tà băng hắc mâu chúng sở biểu đạt mỗi một phần không tha bọn họ đều hiểu. Mỗi người ở nhìn đến tà băng lúc sau, đáy mắt không tha càng ngày càng thâm, chỉ là kia một mặt kiên định cũng càng ngày càng nặng. Đồng thời chuyển qua tầm mắt, chặt chẽ nhìn lão giả. Chúng ta muốn biến cường. Muốn biến cường, muốn trở nên càng cường đại hơn, muốn đứng ở tà băng bên người, muốn cùng nàng cùng nhau ngạo thị trời cao. Hảo Lão giả gật đầu trầm trồ khen ngợi, chỉ cần bọn họ có thể thông qua chín luyện bảo tháp, chỉ cần tuyết ảnh ba người có thể có được đủ thực lực cùng thế lực, như vậy bọn họ đó là mới có tư cách đứng ở tương lai tà băng bên người. Lão giả một tiếng hảo tự nói xong lúc sau, trong mắt mang lên từng tí phức tạp nhìn tà băng, theo sau thở dài một hơi, phất tay giải trừ tà băng trên người cấm chế, Lão giả cũng tùy theo biến mất không thấy. Giải trừ cấm chế sau, tà băng hai chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, hai tay ôm lấy cuộn tròn lên chân. Đem mặt trôn ở đầu gối. từ hôm nay trở đi, nàng. Liền phải một người sao? Một người tu luyện, một người ăn cơm, một người ngủ, một người hưởng thụ cô độc tư vị. Nhàn nhạt đau thương tràn ngập ở tà băng quanh thân. Tuyết ảnh đám người ngồi vây quanh ở tà băng quanh thân, tà băng trên người phát ra đau thương, làm bọn hắn tâm lại như vậy đau đớn. Rời đi, liền phải rời đi, liền phải rời đi cái này bọn họ dùng sinh mệnh bảo hộ yêu quý thiếu nữ, liền phải rời đi cái này dùng sinh mệnh bảo hộ bọn họ thiếu nữ. Giờ khắc này, không một người mở miệng, không có nhân ngôn ngữ, chỉ có kia nhàn nhạt đau thương, thấp thấp khẽ nớt. Phần 210 Rất lâu sau đó, đã không biết đi qua bao lâu. Ta băng nâng lên tái nhợt khuôn mặt, mở trầm tịch hai tròng mắt, khỏe môi gợi lên một mặt chua sót tươi cười. Ảnh, giật, mùa vũ, chiếu cố hảo tự mình. Ta chờ các ngươi, các ngươi cũng muốn. Chờ ta. Tiểu tím, tỷ tỷ chờ ngươi thành công tiếp thu chín mạch chuyển thừa từ chín luyện bảo tháp trung ra tới. Bố bố muốn cố lên. Ta chính là thực thiếu một cái đệ muội Nga. Tuyết tác, yêu hoa, ta chờ các ngươi từ chín luyện bảo tháp chung đi ra, đến lúc đó vì các ngươi hai cái chuẩn bị một hồi có một không hai hôn lễ được không. Hoa cánh, tiểu thất thực lực hiện tại còn chưa đủ, chín luyện bảo tháp chung tiểu thất an toàn ta đã có thể giao cho ngươi Nga, đến lúc đó hôn lễ cùng nhau làm tốt không tốt. A giã, tiểu thất, lão đại chính là ở bên ngoài chờ các ngươi ra tới, nói không chừng chờ các ngươi ra tới, hòa thượng bọn họ cũng ở bên ngoài chờ các ngươi đâu. Đốt tinh, chờ ngươi ra tới thời điểm, chúng ta cùng đi tìm kiếm gia tộc của ngươi tốt không? Quỳ tài, cố lên. Ta chờ mong tương lai chúng ta tái kiến nhật tử. Nhìn chung quanh mọi người, tà băng trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là nước mắt lại từng giọt từ khuôn mặt chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, bắn khởi bọt nước biến mất không thấy. Gật đầu, mọi người chỉ là gật đầu, hảo, bọn họ nghe tà băng. Nước mắt, từng giọt từ mọi người hốc mắt tràn ra, xét qua khuôn mặt nhỏ giọt trên mặt đất. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Cần phải đi. Lão giả thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tà băng mọi người trước mặt, tàn nhẫn mà nói ra ba chữ. Cần phải đi. Nên tách ra. Lời nói, rất nhiều lời nói, thật nhiều nói, một bụng nói muốn dặn dò tà băng, muốn nói cho tà băng. Nhưng là giờ này khắc này lại một chữ cũng nói không nên lời, chỉ là nhậm nước mắt xẹt qua khuôn mặt, đôi mắt gắt gao mà nhìn tà băng khuôn mặt, phảng phất muốn đem tà băng bộ dáng, tà băng biểu tình. Tà băng hết thệ đều chặt chẽ mà khắc vào trong lòng giống nhau. Thiên nguồn và ngữ, cuối cùng chỉ biến thành hai chữ. Chờ ta. Lão giả tàn nhẫn mà sinh sôi đem tuyết ảnh ba người thu được hắn không gian chung. Tàn nhẫn mà đem tuyết táp tiểu tím đám người vây ở ngọc giới nội chín luyện bảo tháp chung. Thếch ra. Chỉ là trước mắt thời gian, nguyên bản kia mười mấy đạo khắc ở đáy lòng thân ảnh ở tà băng trước mắt biến mất không thấy. Nước mắt, rơi vào càng hung. Bọn họ đi rồi, bọn họ. Đều rời đi. Tà băng không có xem lão giả, chỉ là tầm mắt vẫn luôn vờn quanh bốn phía mới vừa rồi tuyết ảnh đám người đứng thẳng địa phương. Nguyên bảng ngâm đen sáng ngời mắt đen một phân phân lỗi trống lên. Mỹ lệ tái nhợt thân ảnh yếu ớt đến phảng phất gió thổi tức tán. Nàng sắp rời đi nàng thân nhân, mà nàng đồng bọn lại trước một bước rời đi nàng bên người. Từ nay về sau, một mình tu luyện, một mình sinh hoạt, một mình hướng đi kia không biết lĩnh vực. Lão giả nhìn như thế bộ dáng tà băng, tâm đang nhỏ máu. Khi nào xem qua tà băng như vậy không có sinh khí lỗ chống bộ dáng. Nhìn tà băng, lão giả ánh mắt dần dần mê mang, hài tử. Ta có phải hay không làm sai? Hay không không nên làm cho bọn họ tách ra? Hay không? 7 ngày 7 đêm, suốt 7 ngày 7 đêm, tà băng lỗ chống cô tịch 7 ngày 7 đêm, dâu bạc lão giả đứng thẳng 7 ngày 7 đêm. Ngăm đen đôi mắt, lỗ chống, yếu ớt, mê mang dần dần bị ánh sáng, cứng, cỏi sở thay thế được. Đứng lên, dơ lên gương mặt tươi cười lỗ trống ánh mắt không hề đi bước một đi đến sư phụ bên người không lưng, hành lễ sư phụ cảm ơn cảm ơn sư phụ vì nàng sở an bài hết thảy cảm ơn sư phụ bảy ngày bảy đêm bảo hộ cảm ơn sư phụ dạy bảo cảm ơn sư phụ lão giả đấy mắt mê mang cũng biến mất không thấy thay thế chính là vô tận kiêu ngạo cùng tự hào cái này vĩnh viễn không nói từ bỏ vĩnh viễn sẽ không bị suy sụp đả đảo cái này kiên cường thiếu nữ là hắn đồ đệ là hắn duy nhất đồ đệ băng nhi Hận sư phụ sao? lão giả thấp giọng nhỉ non một tiếng, lại không có chờ đợi tà băng trả lời tiện đà nói, mặc dù sẽ bởi vậy mà hận sư phụ, sư phụ lại như cũ sẽ làm ra như vậy quyết định. Tà băng ngẩng đầu, hốc mắt ấm áp, nhìn sư phụ, lắc lắc đầu, sư phụ là băng nhi sư phụ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư phụ một lòng vì ta suy nghĩ, sư phụ cách làm, băng nhi hiểu. Băng nhi chỉ là, chỉ là không tha. Nước mắt lại lần nữa lặng yên không một tiếng động mà chảy xuống. Nàng chỉ là không tha, chỉ là luyện tiếp. Nhìn bọn họ ở trước mắt biến mất, ta băng tâm, lập tức liền không, khít thở không thông đau đớn từ ngực bắt đầu tràn ngập. lão giả trương chương môi, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng chỉ là hóa thành một tiếng thấp thấp phức tạp than nhẹ. U Minh chi dối 219 sơ để U Minh, áp trại phu nhân. Đại dương Minh Ngông, Minh Ngông vô bờ đại dương Minh Ngông. Đại dương Minh Ngông bên cạnh, đứng sừng sững toàn bộ họt cặt trên đại lục khắp nơi thế lực thủ lĩnh. Mỗi một cái giẫm chân một cái đại lục đều phải run tam run nhân vật, lúc này lại mỗi người đều ướt át hốc mắt. Bọn họ tầm mắt đồng thời dừng hình ảnh ở phía trước một vị tuyệt mỹ thiếu nữ trên người. Thiếu nữ trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là kia tươi cười lại tràn đầy chua xót cùng không tha. Thiếu nữ thu hồi trên mặt chua xót, bày ra cấp mọi người một cái tuyệt mỹ tự tin thuộc về hot cát đại lục nữ thần, quân tà băng cuồng ngạo mỉm cười. Đại gia, bảo trọng. Tà băng tầm mắt một đám xem qua trước mặt quân gia mọi người, thiên thành mọi người. Hoa gia, tứ đại gia tộc, tử vong chi thành mọi người, lang tiêu tả vụ 50 người, 64 danh học sinh, thậm chí hồn thú chi lãnh cũng không rời núi tứ đại thủ lĩnh Phượng Hoàng Vương, Bạch Hổ Vương, Thiên Lang Vương cùng tử Kim cự Long Vương bốn người cũng đồng thời xuất hiện. Bảo trọng, tới rồi chia liệng ngày này, ta băng đối với đại gia có khả năng lời nói, có vẻ như vậy tái nhận. Bang Nhi! Bang Nhi! Mỗi người mở miệng hô lên tà băng tên, chỉ là động động môi, lại một câu đều không có nói ra. Khoảng cách tuyết ảnh bọn họ rời đi đã một tháng, này một tháng, Orcas trên đại lục cùng tà băng giáo hảo nhân sớm đã đem sở hữu có thể nói có thể dặn dò nói đều nói biến. Hiện tại chân chính tới rồi chia lia một khắc, bọn họ trong bụng còn có ngàn vạn ngôn ngữ, lúc này lại tất cả đều nghẹn ngào ở hầu chung. Ai, đi thôi, băng nhi. Dâu bạc lao giả đứng ở một bên, đôi mắt chua xót. Nghe được lao giả nói, mọi người đồng thời cắn môi dưới. Tà băng thật sâu nhìn thoáng qua người nhà. Thật sâu nhìn thoáng qua này đó thân hữu đồng bọn Nhắm mắt, lại lần nữa mở, quyết tuyệt kiên định. Không hề ngôn ngữ, xoay người, từ ngọc giới trung lấy ra bảy màu lân hỏa cùng bảy màu tuyết liên, mở ra nắp hộp, thất thải quang mang hiện ra. Thất thải quang mang đem tà băng cả người bao vây lên, sinh tử thiên vân xem, này đại dương mênh mông nơi trô đó là sinh tử thiên vân xem. Tà băng, băng nhi, xé tâm tiếng la, rơi xuống nước mắt. Tà băng thân ảnh, dần dần trong suốt dần dần biến mất không thấy dâu bạc lão giả lắc đầu thở dài cũng tùy theo biến mất không thấy chỉ dư hot cat đại lục mọi người đứng ở tại chỗ nhậm nước mắt chảy xuống tận tình tự xé rách u minh chi giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé ở chỗ này tiền tài nhân tình quyền lợi không cái gì cũng chưa dùng u minh chi giới chỉ tán thành thực lực cường đại thực lực u minh chi giới khải lâm sơn phía trên có một chiếm núi làm vua cường đạo sơn trại mà giờ phút này Nay ở khải lâm chấn nhỏ chúng có hy vọng lại ở U Minh Chi Giới chỉ là một cái tiểu con kiến thế lực sơn trại chung, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng tươi cười, liếc mắt một cái qua đi tất cả đều là màu đỏ rực hỉ tự. Cửa hai vị tráng hán cười ha hả cho cười. Lão sơn, ngươi nhìn đến chúng ta đại tổ không? Thật là Mỹ giống như thiên tiên A, chính là kia ta U Minh Chi Giới đệ nhất Mỹ nhân vũ mộng liền cũng so ra kém A. Đương nhiên thấy được, ta đại tổ buổi sáng đống nhiên từ trên trời giáng xuống nên ở lão đại dùng cơm trên bàn. Lúc ấy ta các huynh đệ đôi mắt đều ngây người. Ha ha, cũng không phải là, ta lão đại tốc độ thật là nhanh nha. Buổi sáng đại tẩu từ trên trời giáng xuống, này giữa trưa lão đại liền đem hôn lễ chuẩn bị tốt, tấm tắc. Đúng vậy, ta đại tẩu hiện tại còn không có tỉnh lại giống như. Sơn trại nội, một vị diện mạo anh tuấn lãnh không hấp hí hỉ nam tử mặt mày mang theo lãnh lệ nhìn thuộc hạ các huynh đệ bận bận rộn rộn, thừ lệnh một tiếng, mắt lạnh nhìn trong phòng trên giường nằm bạch y thiếu nữ. Không thể phủ nhận, đây là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, hiện tại nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt thật giống như một cái tùy thời khả năng rách nát bút bê sứ giống nhau chọc người chịu mến, nhưng là... Nam tử nhìn về phía ta băng ánh mắt lại là tràn ngập cảnh giác cùng chán ghét, đáng chết gia tộc, đến bây giờ vẫn là vọng tưởng hướng hắn bên người phóng nữ nhân sao. Đại hôn Nam tử cười lạnh, hắn như thế nào không biết chính mình cái này, lão đại muốn cùng cái này không thể hiểu được từ trên trời giáng xuống nữ nhân là hắn muốn cưới có lẽ là nam tử tầm mắt quá mức chán ghét, quá mức thứ người. trên giường tuyệt mỹ thiếu nữ dần dần mở một đôi mắt. nam tử cười lạnh nhìn thiếu nữ mở to mắt, lại ở nhìn đến thiếu nữ kia một đôi sáng ngời thanh triệt mắt đen khi, có một cái chớp mắt thất thần, nhắm mắt lại thiếu nữ thực mỹ, không nghĩ tới mở mắt ra sau nàng thế nhưng mỹ không giống phàm nhân. thiếu nữ màu đen trong con ngươi, mang lên ba phần mê mang chi sắc, ở nhìn đến hắn thời điểm, nhẹ nhàng nhũ nhữ mày, tựa hồ ở đuôi hắn chán ghét tầm mắt mà không thoải mái. Nam tử cười lạnh một tiếng, đối với thiếu nữ lạnh lùng nói, nếu đám kia lão gia hỏa như vậy tưởng ở bên cạnh ta phóng một nữ nhân, như vậy ta liền như bọn họ mong muốn, từ hôm nay trở đi người đó là này khải lâm sơn trại trung đại tẩu. Trở về nói cho phái ngươi tới người, một nữ nhân liền tưởng không chế ta, người si nói mộng. Thiếu nữ ngay từ đầu mê mang chi sắc, ở nghe được nam tử nói sau, buồn bực, khó hiểu, hoài nghi đến cuối cùng tức giận. Dựa, không phải là lại xuyên qua đi. Thiếu nữ một cái xoay người từ trên giường nhảy xuống, trên dưới Tả hữu nhìn xem chính mình, còn Hảo, này vẫn là thân thể của mình, hẳn là không có lại xuyên qua. Này thiếu nữ không phải trải qua không gian đường hầm đi vào U Minh chi giới Tả băng lại là ai? Tả băng phía trước ở không gian đường hầm chung, không ngừng tránh né không gian loạn lưu, lấy Tả băng thân thủ ở không gian loạn lưu chung lại như cũ bị đánh cho bị thương, duy trì đến cuối cùng một khắc ra không gian đường hầm lúc sau Tả băng liền trực tiếp té xỉu. Tả băng nhìn quét quanh thân hoàn cảnh một cái không tính xa hoa nhưng lại rất có lạnh lùng hương vị phòng, lại nghe thế một vị lãnh khốc nam không thể hiểu được nói, ta băng còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua. Nam tử nhìn đến ta băng bộ dáng, lãnh lệ hẹp dài trong mắt hiện lên một màn nghi hoặc, lại ngay sau đó lại bị chán ghét thay thế, tùy tay lấy quá bên người màu đỏ phượng bào ném vào trên giường, lạnh lùng nói, đừng ở diễn kịch, thay ngươi hỉ phục, lập tức thành thân. Ta băng nhíu nhíu mày, thân sắc cũng dần dần khôi phục ngày xưa của ngạo, khè môi cong lên cho tới nay mỉm cười. Tùy ý ở một cái ghế ngồi xuống dưới, hãy còn vì chính mình đổ một ly trà thủy, thần thái lười biếng tự nhiên, nhưng mày đối với nam tử nói, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm. Ta băng một câu nói xong, nam tử liền lập tức muốn mở miệng, ta băng liền lắc lắc tay, tiếp tục nói, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta nói, đệ nhất, ta không quen biết ngươi nói cái gì lao ra hỏa, đệ nhị, này hỉ phục ngươi vẫn là để lại cho ngươi nương tử xuyên đi, đệ tam, ta chỉ là vừa mới đi vào U Minh Trì Giới mà thôi. nói xong lúc sau. Ta băng đứng lên, cười tiếp tục nói, cho nên, ngươi chỉ cần nói cho ta nơi này là chỗ nào liền hảo. Nam tử nhíu nhíu mày, một đôi băng mắt mang theo xem kỹ nhìn ta băng, nếu là hiện tại nói này thiếu nữ thật là những cái đó lao ra hỏa đưa tới, hắn nhưng thật ra không tin. Nay thiếu nữ bất luận là khí chất, vẫn là thần thái, hoàn toàn không giống như là sẽ nhậm người bài bố người. Hơn nữa, như vậy một cái so hưu minh đệ nhất mỹ nữ vũ mộng liền còn muốn mỹ lệ thiếu nữ không có khả năng ở U minh chi giới không có bất luận cái gì danh khí. Cho nên, ta băng này một phen lời nói xuống dưới, nam tử đấy mắt chán ghét dần dần biến mất không thấy, chỉ là cảnh giác lại vẫn như cũ còn ở. Nơi này là U minh chi giới lăng hư cung biên giới, khải lâm sơn. Nam tử thanh âm tuy rằng đã không có mới vừa rồi lãnh lệ, lại như cũ lạnh băng vô cùng. Ta băng sờ sờ cái mũi, nàng hiện tại đối với U minh chi giới có thể nói là một cái địa lý ngu ngốc, tới thời điểm sư phụ cái gì đều cũng không nói cho nàng U minh chi giới, hết thể đều phải dựa nàng chính mình. Cái kia, tiên hàn cung là cái gì? Tà băng hơi có chút ngượng ngùng, vớt cái mũi hỏi. Phần 211 Nam tử có chút kinh ngạc ánh mắt dừng ở tà băng trên mặt, lại ở nhìn đến tà băng khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình thời điểm, không cấm bất đắc dĩ, xem ra này thiếu nữ quả nhiên như nàng theo như lời giống nhau là vừa tới này U minh chi giới, vũ trụ trung giao diện dữ dội nhiều, dị giới mặt người đến U minh rất nhiều, cho nên nam tử cũng không kinh ngạc. Không thường nói lời nói hắn còn nói thêm, U Minh chi giới thế lực phân chia rất đơn giản lại cũng thực phức tạp, đại khái thượng có thể chia làm tam tông vừa ẩn một hải vực. Này tam tông phân biệt vì thiên cương tông, địa sát tông, lăng hư tông, vừa ẩn vì ẩn môn đảo, một hải vực vì nam hải lĩnh vực, mà lại thâm nhập nói, đó là này tam tông vừa ẩn một hải vực mỹ hạ thiên cương ba phái, thủy cương phái, hỏa cương phái, kim cương phái, địa sát tam môn, thạch sát môn, thổ sát môn, mục sát môn, lang hư tam điện, thiên hàn điện. Lăng Quang Điện, Mê Hư Điện, Ẩn Môn Tam Đảo, Linh Đảo, Huyền Đảo, Huyết Đảo, Nam Hải trong lĩnh vực còn lại là Cường Đại Tam Vương, Kim Long Vương, Giao Ma Vương, Bàng Ma Vương. Đại khái thế lực phân chia chính là như thế, chúng ta hiện tại nơi Khải Lâm Sơn, đúng là thuộc về Lăng Hư Tông Mỹ Hạ Tiên Hàn Điện địa giới. Ta băng nhíu nhíu mày, xem ra này U Minh chi giới thế lực phân chia so nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp, bất quá, đủ phức tạp mới có ý tứ. Cảm ơn, Quân Tà Băng. Tà Băng đi đáy mắt đạm mạc cùng xa cách, bất luận đối phương hiện tại đem nàng như thế nào định vị, nhưng là nam tử nói lại đích xác giúp Tà Băng hiện tại chiếu cố rất lớn, vươn tay, Tà Băng nói ra tên nàng. Nam tử lánh mắt nhìn Tà Băng chân thành tha thiết mắt đen, nhìn Tà Băng vươn tới trắng ngón tay, lánh lệ đôi mắt hiện lên một mạt lưu hỏa, vươn tay nắm lấy Tà Băng tay, trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn, Tà Băng nghe được tên thời điểm nhướng nhướng mày, quá mức đủ lãnh đủ hàn. Thu hồi tay, hơi hơi mỉm cười. Ta băng đối với trời lạnh hàn nói, nột, ta mới đến, hơn nữa hiện tại trong cơ thể hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục. ta tưởng ngươi không ngại ta lưu lại nơi này khôi phục xong hồn lực đi. Trời lạnh hàn không thể chí không gật gật đầu, tin tưởng không ai có thể đủ ở như vậy một cái thanh triệt tuyệt mỹ thiếu nữ trước mặt cự tuyệt nàng yêu cầu, hắn trời lạnh hàn cũng không có có thể nói ra cự tuyệt nói năng lực. Cảm tạ, ta băng cười tủm tỉm bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy với trời lạnh hàn nàng chỉ là một cái vừa mới mới đến người xa lạ. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Trời lạnh hàn gật gật đầu, lưu lại một câu liền xoay người rời đi, kia một đám ngãi danh còn ở chủ bị hôn lễ, thật là cái. Đại ô long. Ta băng nhìn trời lạnh hàn rời đi, cười cười, khoanh chân ngồi ở trên giường, đáng chết. Sư phụ lúc ấy cũng không có nói tỉnh nàng không gian loạn lưu không bố, hiện tại trong cơ thể hồn lực chỉ còn lại có mỏng manh một chút. Bất quá còn hảo này U Minh chi giới linh khí đủ sung túc, trong vòng 3 ngày tà băng liền có thể khôi phục thực lực. U Minh chi giới 220 quá giới giả, giết không tha. 3 ngày thời gian chấp mắt qua đi, tà băng thực lực cũng khôi phục tới rồi ngày xưa đỉnh, kiểu giai thần tôn. 3 ngày tà băng một lần cũng không có nhìn thấy quá mặt lạnh xoái ca trời lạnh hàn, một ngày tam cơm đều có chuyên gia đưa đến ngoài cửa cũng không quấy rầy nàng. Tà băng khoanh chân ngồi ở trên giường, mở 3 ngày qua vẫn luôn nhắm hai tròng mắt, Sáng ngời hắc mâu trung mang theo ý cởi, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài cửa ta băng, liền thấy được ngoài cửa phòng ghế đá ngồi uống rượu hắc ý rìa băng mi nam, trời lạnh hàn. Trời lạnh hàn đảo mắt nhìn đến ta băng từ bên trong cánh cửa đi ra, lạnh lùng nói, khôi phục. Ta băng gật gật đầu, đi đến trời lạnh hàn đối diện ngồi xuống, cầm lấy cái ly vì chính mình rót một ly, theo sau đối với trời lạnh hàn dơ dơ lên trong tay cái ly, uống một hơi cạn sạch. Trời Lạnh Hàn nhìn đến Tà Bang uống một hơi cạn sạch, băng hàn mắt đen có một cái chớp mắt nhu hòa. Một ly rượu nhạt, Liêu biểu lòng biết ơn. Uống chén rượu, Tà Bang nói, "Trời Lạnh Hàn là Tà Bang đi vào U Minh Chi giới trung cái thứ nhất nhận thức người, lại là vì Tà Bang giảng giải U Minh Chi giới thế lực, cũng vì Tà Bang cung cấp tu luyện nơi người, này một phần tình, Tà Bang đem vĩnh sẽ không quên." Trời Lạnh Hàn nghe được Tà Bang như thế nói đến, không có mở miệng, chỉ là cầm lấy chén rượu đáp lễ Tà Bang một ly. Hai người liền như vậy ngồi, một ly một ly uống rượu, không có ngôn ngữ. Hồi lâu lúc sau, tà băng đã có chút men say mông lung, từ ngọc giới trung lấy ra hai chương bản vẽ đặt ở trời lạnh hàn trước mặt. Có thể giúp ta nhìn xem này họa hai vị người gặp qua sao. Tà băng đem bản vẽ triển khai, đối với trời lạnh hàn nói. Trời lạnh hàn lấy quá hai chương bản vẽ, đánh giá một phen lúc sau, nhìn tà băng meo nheo, nheo mắt, ngươi xác định muốn hỏi thăm hai người kia. Tà băng đôi mắt đột liền sáng lên, men say cũng tức khắc biến mất không thấy. Kích động vạn phần đứng lên đối với trời lạnh hàn nói, nhất định, ta nhất định phải biết. Trời lạnh hàn không nghĩ tới tà băng sẽ như thế xuất ruột, lập tức cũng không cùng tà băng vòng lời nói, nói thẳng, u minh chi giới trung thế lực lớn có lẽ còn không có người không biết hai người kia. Ở ta nói phía trước, ta xin khuyên ngươi một câu, không có nhất định thực lực không cần đi tìm này hai người. Trời lạnh hàn nhìn nhìn tà băng, thấy nàng đấy mắt kiên định cùng xuất ruột, tiếp tục nói này hai người ở ba mươi mấy năm trước bị các nàng từng người gia tộc trưởng lao từ hạ giới mặt đại lục trung mạnh mẽ mang về nhưng mà ba mươi năm trước này hai người thực lực tu luyện đến nguyệt chi cảnh lúc sau liền muốn mở ra cấm chế đến hạ giới mặt lại bị hai người gia tộc phát hiện ba mươi năm trước hai người bị đánh vào gia tộc cấm địa ngày đêm thừa nhận xuyên tim chi khổ hiện giờ đã bị cầm tù ba năm ta băng nắm chặt song quyền đôi mắt đỏ bừng nước mắt tích đầy hốc mắt một quyền đem trước mặt bàn đá đánh thành mảnh nhỏ ngươi nói cái gì Bị đánh vào gia tộc cấm địa 30 năm Ngày đêm thừa nhận xuyên tim chi khổ Nãi nãi, bà ngoại Đáng chết Đáng chết Nơi nào Là nơi nào Là gia tộc nào thù hận, phẫn nộ Huyết hồng hai mắt tà băng giờ phút này muốn hủy diệt hết thẻ thương tổn nàng nãi nãi cùng bà ngoại người Trời lạnh hàn híp mắt nhìn chầm chầm tà băng sau một lúc lâu Cuối cùng thở dài nói Liễu ngưng yên, thiên cương tông tông chủ nữ nhi Lăng tựa như, lăng hư tông tông chủ nữ nhi Tà băng mãn nhãn đỏ bừng, hận ý, mãnh liệt hận ý từ tà băng quanh thân phát ra, từng câu từng chữ chử thể với trời, ta quân tà băng tại đây thế, cuộc đời này nếu ta bất tử, tất yếu đem thương ta thân nhân người thiên đạo vạn quả, chu này chính tộc. Trời lạnh hàn soát một chút đứng lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tà băng thế nhưng sẽ phát này trọng thể, bắt lấy tà băng bả vai, ngươi điên rồi sao? Thiên Cương Tông cùng Lăng Hư Tông, ngươi có biết này sáu cái tự ở ưu Minh chi giới đại biểu cái gì? Tà băng nắm chặt nắm tay, Một đôi dần dần biến hắc đôi mắt nhìn chằm chằm trời lạnh hàn, khỏe môi gởi lên một mặt cười lạnh, đại biểu U Minh chi giới mạnh nhất hai đại thế lực, chính là Thì Tính Sao. Dám thương ta quân tà băng thân nhân, mặc hắn là thần là ma kết cục chỉ có một chữ, chết. Nàng quân tà băng sợ quá cái gì? Ốt các đại lục trung có nàng thân nhân, có nàng bằng hữu, nàng có rất nhiều cố kỵ. Nhưng mà tại đây U Minh chi giới nàng lại không có bất luận cái gì cố kỵ. Sát một 100, trăm, tể một ngàn, ông trời lại có thể đem nàng như thế nào? Trời Lạnh Hàn, ngươi tỉnh ta Quân Tạ Băng nhớ kỹ, tương lai hữu dụng được đến địa phương tuyệt không chối từ." Tạ Băng đôi tay liền ôm quyền, chính trọng đối với Trời Lạnh Hàn nói. Trời Lạnh Hàn nhấp chặt đôi môi hơi hơi kêu một chút, tâm niệm vừa động, một chương bản vẽ xuất hiện ở Tạ Băng trước mặt, Lạnh Băng thanh âm, "U Minh Chi giới bản đồ." Tạ Băng hít sâu một hơi, cũng không chối từ, hiện tại đối với U Minh Chi giới hoàn toàn địa lý ngu ngốc nàng sắc yêu cầu như vậy một phần bản đồ, phất tay đem bản đồ thu vào ngọc giới trung. Trời Lạnh Hàn nhìn đến Tà Băng nhận lấy bản đồ, ánh mắt chuyển hướng về phía phương xa, tiện đà mở miệng nói: "U Minh Chi Giới không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi hiện tại thực lực vì kiểu giai thần tôn, có lẽ tại đây Khải Lâm chấn nhỏ trung tính thượng cao thủ, nhưng là chân chính đặt chân U Minh đại lục ít nhất yêu cầu tinh chi kính thực lực." Tà Băng nâng lên đôi mắt nhìn Trời Lạnh Hàn, sư phụ liền vì nàng thần đế lúc sau cảnh giới cũng không có vì nàng giảng giải, vốn muốn hỏi Trời Lạnh Hàn, hiện tại Trời Lạnh Hàn nhưng thật ra nói ra, Tà Băng hỏi: Tinh chi kính. Này đó là thần đế lúc sau cảnh giới sao. Trời lạnh hàn đảo cũng không có ngạc nhiên, phản phất đối với tà băng ngu ngốc đã thói quen, thần đế phía trên thực lực phân biệt vì, tinh chi kính, nguyệt chi cảnh, ngày chi cảnh, thần chi cảnh. Bốn cái cảnh giới, mỗi một cái cảnh giới lại chia làm thấp trung cao ba tầng. Mà ngươi hiện tại thực lực còn không đủ để ở U minh chi giới hành động. Tà băng gật gật đầu, tiện đã hỏi, ngày đó cương tông tông chủ cùng lăng hư tông tông chủ thực lực vì sao? Trời lạnh hàn mắt đen lại phiêu hướng về phía phương xa, U Minh Chi giới năm thế lực lớn thủ lĩnh thực lực đều vì cao giai thần chi cảnh. "Mà ngươi hiện tại thực lực, mặc dù là một ngàn cái ngươi thêm lên cũng không đủ để cùng một cái cấp thấp tinh chi kính chống lại." Ta băng biết trời lạnh hàn không phải làm thấp đi nàng, mà là ở kể ra một sự thật. Ta băng mày nhẹ nhàng nhíu lại, ở Hot Cass đại lục chung nàng có cũng đủ gia tộc bối cảnh, có một đám thực lực siêu cường sinh tử đồng bọn, mà U Minh Chi giới nàng lại chỉ có lẻ loi một người. Nhắm mắt lại hồi lâu, Tà băng cường đại một quyền đánh vào trong không khí, lãnh nạo phi thân ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ chấn nhỏ, toàn bộ ưu minh trí giới. Không có thế lực, nàng liền sang một cái thế lực. Thế kỷ 21 tà tôn đã từng cũng cái gì đều không có, nhưng là dù vậy, nàng quân tà băng như cũng là trở thành đứng thẳng ở địa cầu đỉnh nhân vật, có được trừng lấy dễ dàng hủy diệt mấy cái quốc gia cường hãn thế lực. Trời lạnh hàn, ta không đi rồi. Khải lâm chấn nhỏ sao. Nửa tháng trong vòng. Nơi này sắp trở thành bổn tọa căn cứ Phi thân rơi xuống Tà băng lánh lệ đôi mắt so với trời lạnh hàn Cũng chút nào không rơi mảy may Trời lạnh hàn nhìn thần sắc cuồng ngạo Tự tin vô cùng tà băng Không biết vì sao Mặc dù này thiếu nữ thực lực lúc này thực được Hắn lại đáng chết cho rằng nàng nếu nói đến liền chắc chắn làm được Mười ngày trong vòng Nếu là ngươi có thể đem khải lâm chấn nhỏ thu phục Vì ngươi căn cứ Này Sơn, ta vì ngươi thủ Trời lạnh hàn nhìn tà băng Thần sắc cũng toàn là cuồng ngạo không kềm chế được. Hắn trời lạnh hàn đời này chưa bao giờ có đem ai để vào mắt quá, mặc dù là đỉnh thiên năm thế lực lớn thủ lĩnh. Chính là giờ phút này, hắn lại vì một cái thiếu nữ nói mấy câu mà huyết lãng cuộn cuộn, khơi dậy nội tâm vùi lấp hồi lâu tình cảm mãnh liệt cùng hào hùng. Tà băng bình tĩnh nhìn trời lạnh hàn, nàng tuy rằng không cảm giác được trời lạnh hàn thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối tin tưởng trời lạnh hàn một người thực lực đủ để giết chết hai cái nàng. Giờ khắc này nghe được trời lạnh hàn nói, tà băng tâm cũng không bình tĩnh. muốn làm. Tự nhiên muốn làm một phen đại sự nghiệp. Chơi lạnh hàn, 10 ngày lúc sau, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành ta quân tà băng tại đây U Minh chi giới cái thứ nhất huynh đệ. Tà băng mặt mày trung tràn đầy tự tin, nàng quân tà băng phải làm sự tình, chính là thiên cũng ngăn không được, cản không dậy nổi. Không hảo, lão đại, lão đại không hảo. Có chút hoảng loạn nam tử thanh âm từ nhỏ viện ngoại vang lên. Phanh đến một chút viện môn bị mở ra, một cái hắc gầy hắc y nam tử cuốn quýt đi vào trời lãnh hàn bên người. Lão đại Phi heo Sơn Trại liên hợp phi báo Sơn Trại cùng chim bay Sơn Trại cùng nhau công thượng ta lãnh vương Sơn Trại. Nghe được hắc gầy nam tử nói, trời lạnh hàn bóp nát trong tay chảy đến rượu, lánh mắt ngưng thanh nói, đáng chết, thông chi các huynh đệ toàn thể xuất động, cấp lao tử sát. Nhưng mà trời lạnh hàn nói mới vừa nói xong, liền phải thụ mệnh rời đi hắc gầy nam tử lại bị Tà băng một phen ngăn lại, trời lạnh hàn cùng nam tử khó hiểu nhìn Tà băng. Tà băng mặt mày mang theo ý cười đối với trời lạnh hàn hỏi này Tam Đại Sơn Trại trung mạnh nhất người là cái gì thực lực? Trời Lạnh Hàn nghe được Tà Băng nói, liền đã biết Tà Băng ở đánh cái gì chủ ý. Một bên chửi thầm Tà Băng vật khí, một bên trả lời, ba cái trại chủ thực lực đều vì nhất giai thần đế. Ta tưởng đối với ngươi mà nói hẳn là không phải cái gì chuyện khó khăn. Trời Lạnh Hàn nói xong lúc sau, chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quá này Tam Đại Sơn Trại thực lực cũng không phải có mạnh nhất thần đế, mà là bọn họ mỗi một cái Sơn Trại trung đều khống chế được hơn một ngàn hồn thú. Tà băng đôi mắt nhíu lại, hơn một ngàn hồn thú. Những cái đó hồn thú đều là cái gì thực lực. Ba cái thần đế tà băng nhưng thật ra không lo lắng, hiện tại quan tâm đó là này mấy ngàn đầu hồn thú thực lực. Hồn thú phía trên thần giai dưới đều có. Trời lạnh hàn không có chút nào do dự trả lời. Tà băng ánh mắt sáng lên, không có thần giai phía trên. Phần 212 Thần giai thần thú ngươi cho là cải trắng A. Trời lạnh hàn thật sự bị tà băng ngu ngốc cấp đánh bại. U Minh chi giới thần giai thần thú chi tất cả đều tập trung ở Nam Hải vực đâu. Tà Băng nghe vậy, ngửa mặt lên trời ha ha cười, "Trời Lạnh Hàn, hôm nay việc này giao cho ta, này Tam Đại Sơn trại thế lực ta quân Tà Băng liền không khách khí nhận lấy." Trời Lạnh Hàn ngưng mắt nhìn Tà Băng, đáy mắt có chợt lóe rồi biến mất lo lắng, "Tam Đại Sơn trại hồn thú thêm lên ít nhất có 4000 chỉ, ngươi xác định?" Tà Băng nhướng mày cười, "Ngươi xem trọng đi." Tà Băng nói xong lúc sau, bay thẳng đến trại ngoại phi thân mà đi. Trong sân trời lạnh hàn nắm hạ nắm tay, đối với hắc gầy nam tử nói, thông tri các vinh đệ, toàn bộ tập hợp ở trại ngoại, xem ta tín hiệu. Trời lạnh hàn nói xong lúc sau cũng trực tiếp phi thân mà đi đi theo tà băng phía sau. Hắc gầy nam tử nhìn hai người lần lượt phi thân rời đi, đáy mắt mang lên hâm mộ cùng sùng bái chi sắc, theo sau bước nhanh đi hạ đạt trời lạnh hàn mệnh lệnh Dám đến vây công bọn họ sân trại, không thể tha thứ. Lúc này đã phi thân rời núi trại ngoại tà băng. Đứng ở không trung bể nghệ dưới chân núi mãnh liệt tới Tam Đại Sơn chạy người cùng hồn thú. Tà Băng nhìn kỹ, thần sắc không cấm có chút kích động lên. Suốt 2600 nhiều chỉ hồn thú, kém cỏi nhất ít nhất có thánh thu thực lực, tối cao thậm chí có 100 trở lên siêu thần thú. Đến nỗi thần giai lại là một cái cũng không có, Tà Băng hưng phấn meo nhíu mắt, đưa tới cửa tới trợ thủ a. Tà Băng trực tiếp phi thân tới rồi Tam Đại Sơn trại đỉnh đầu. Một đạo hồn lực phi hạ, ở núi rừng trên mặt đất hoa hạ một đạo giới tuyến. Tam Đại Sơn Trại cấp bổn toàn nghe, hôm nay ai dám bước vào này giới tuyến một bước, giết không tha. Tà băng thanh âm lạnh băng vô cùng, ở không trung bẽ nghệ mọi người. Tam Đại Sơn Trại người lập tức bị Tà băng thanh âm hoảng sợ, nhưng là Tam Đại Trại chủ ở nhìn đến Tà băng sử dụng màu bạc hồn lực khi, rồi lại khinh thường cười vang lên. Ha ha, ta cho là lãnh vương Sơn Trại tới cái gì cao nhân đâu, nguyên lai bất quá là một cái thần tôn cấp bậc tiểu nương tử. Ha ha, cô bé. Chờ đại gia ta thu thập Lãnh Vương Sơn trại lúc sau lại hảo hảo làm cô bé sảng khoái một chút. Một vị lưng hùm vai gấu đầy mặt râu sồm trắng hán mắt nhỏ tràn đầy kinh diễm cùng đáng khinh. Chính là a, chờ bản trại chủ thu thập kia đồ bỏ Lãnh Vương Sơn trại liền tới đau nương tử a các huynh đệ, cấp lão tử hướng. Mặt khác một vị mãn nhãn hương phấn kinh diễm nhìn ta bằng, ha ha cười đáng khinh đến cực điểm. Mà mặt khác một vị mặt mang một cái đao xẻo trắng hán nam tử lại hừ lạnh một tiếng không có ngôn ngữ. Ba vị lưng hồn vai gấu trắng hán đúng là này ba cái sơn trại trại chủ nghe được bọn họ nói, Tả băng không khí cũng không giận. Một cái người chết nói nàng Hà Tất để ý, chỉ là Tả băng tầm mắt lại có chút ngoài ý muốn nhìn lướt qua cuối cùng một vị đeo đao sẹo nam tử Tam sơn trại người nghe được lão đại của mình nói, lập tức liền vọt đi lên. Nhưng mà khi bọn hắn một bước đi qua Tả băng sở hoa hạ giới tuyết khí, một đạo màu bạc hồn lực chợt lóe rồi biến mất. Giây tiếp theo thượng trăm bước qua giới tuyến người. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có tới kịp kêu ngã xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ dưới, mỗi người trên cổ đều có một đạo nhật nhạt hoa ngân, mà đúng là này một đạo nhật nhạt hoa ngân, lại khiến cho bọn họ toàn bộ hồn về địa ngục. Vượt giao tuyến giả, giết không tha. Tà băng thanh lanh thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ núi rừng. Tà băng cũng không thèm nhìn tới đã chết đi một trăm nhiều người, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ba cái sơn trại người. Đáng chết, phi báo, chim bay, lão tử đi đem kia nương gia bắt giữ. Phi heo gầm lên giận dữ, trực tiếp xuống ngựa phi thân đến không trung, làm bộ một trưởng liền phải trụ ở tà băng trên người. Tà băng cười lạnh một tiếng, lam lăng sa nắm trong tay, một phen quấn quanh trụ phi heo đem hắn tóm đến bên người, một bàn tay nháy mắt đáp thượng phi heo cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mới vừa rồi còn càn rỡ vô cùng phi heo hùng tráng thân thể đã sủi lơ xuống dưới, mất đi hô hấp. Tà băng vung tay lên đem phi heo thi thể ném vào chim bay cùng phi báo trước ngựa, mãn nhãn bệ nghệ chi sắc. Nàng quân tạ băng hiện tại cho dù không đối phó được cao giai thần đế, cũng không chấp nhận được một cái nho nhỏ nhất giai thần đế ở nàng trước mặt càng dễ. Vượt rào rả, giết không tha. Tạ băng lại lần nữa lạnh giọng quát. Sơn trại trung thủ hạ tất cả đều kinh sợ, nếu nói mới vừa rồi Tạ băng nhất chiêu giết hơn 100 người, còn không đủ để bọn họ sợ hãi, nhưng là giờ phút này Tạ băng lại nhất chiêu giết bọn họ một vị thần đế trại chủ, bọn họ đã không thể không hoảng sợ. Bọn họ chỉ là một đám vì sinh kế sơn tặc cường đạo mà thôi. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá thần vương thực lực, đối mặt một cái chỉ tay liền giết một người thần đế người, không chấp nhận được bọn họ không hoảng sợ cùng kính trọng. Đây là ưu minh chi giới, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, kia liền đủ để được đến mọi người kính trọng. Đáng chết, chim bay, chúng ta cùng nhau thượng. Sắc! Phi báo một tay đem phi heo thi thể đá văng, quay đầu lại đối với đao sẹo trắng hán chim bay lạnh lùng nói. Ai ngờ chim bay lại khinh thường trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên qua phi báo đan điền. Phi Báo không dám tin tưởng nhìn Chim Bay, một đôi mưu trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, lại không có bất luận cái gì cơ hội nói ra hắn không cam lòng thù hận. Trong chớp mắt, Phi Báo chết. Đao xẻo trắng hắn, mới vừa rồi không có xuất khẩu vũ nhục, Tà Băng hắn tử Chim Bay nhảy xuống ngựa, uy một gối xuống đất, ánh mắt kiên định chấp nhất nhìn không trung Tà Băng. Chim Bay sơn chạy chạy chủ Chim Bay bái kiến tôn thượng. Tà Băng lạnh lùng mà bẽ ngẽn trên mặt đất Chim Bay, muốn đi theo bổn tọa. Chim Bay không chút do dự gật đầu, ánh mắt kiên định cùng nhiệt Là, ta băng mặt mày mang lên ý cười, liền dùng ngươi hiện tại này một thân dung mạo. Chim bay sửu sốt, ngay sau đó đứng lên, tâm niệm vừa động, mới vừa rồi đao xẻo tráng hán bề ngoài đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đạo mảnh khảnh thanh niên dáng người cùng một trương lược hiện tái nhợt tuấn tú gương mặt. Ta băng gật gật đầu, bộ dáng này nhìn mới thuận mắt điểm, vừa rồi ta băng sở dĩ nhiều nhìn một cái này chim bay, đúng là bởi vì phát hiện hắn bề ngoài là thủ thuật che mắt. Hơn nữa lúc ấy một đôi mắt toát ra chỉ có đối phi báo cùng phi heo khinh thường. Chim bay, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể ở 10 phút thời gian nội đêm này mấy ngàn sơn trại mọi người cùng mấy ngàn hồn thú toàn bộ thu phục, bổ tọa liền nhận ngươi cái này huynh đệ. Ta băng bình tĩnh nhìn chim bay, muốn ngốc tại nàng bên người, cũng phải nhìn hắn có hay không cũng đủ tư cách. Chim bay tuấn tú khuôn mặt thượng mang lên một mặt tự tin tươi cười, kiên định nhìn ta băng, huynh đệ sao? Hắn nhất định sẽ trở thành nàng huynh đệ. 10 phút Không, không cần 10 phút. Chim bay sơn trại mọi người nghe lệnh, phàm là không muốn thần phục phi báo thành viên cùng phi heo thành viên, giống nhau giết không tha. Lánh nạo, cuồng nạo. Này chim bay trên người khí chất cùng tà băng là như thế giống nhau. Tà băng phía sau sớm đã tới rồi nhưng vẫn không có nôn ngự trời lạnh ánh mắt lạnh lùng rắc mang theo ba phần nghi hoặc. Nhìn xem chim bay, nhìn nhìn lại tà băng, nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy này 2 người giống như có điểm giống. Chim bay một cái mệnh lệnh rơi xuống lúc sau một cái phi thân trực tiếp từ trong đám người trảo ra hai người, một nam một nữ hai cái mảnh khảnh lại mặt mang sắc lạnh người, hai vị này đúng là phi heo sơn trại cùng phi báo sơn trại chung không chế được hơn một ngàn chỉ hồn thú người. chim bay mắt lạnh nhìn hai người, thần phục, cũng hoặc là tử vong. một nam một nữ liếc nhau, nữ tử nhìn chim bay, không có chút nào sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía tà băng. nếu là nguyện trung thành đối tượng là nàng, chúng ta lựa chọn thần phục. kia nam tử cũng đồng dạng gật đầu, chết, bọn họ không muốn chết. Nhưng là thần phục, bọn họ lại chỉ thần phục với làm bọn hắn kính sợ người. Chi bay vừa lòng tươi cười hiện lên ở trên mặt, đêm này một nam một nữ đặt ở phía sau không hề để ý tới. Thần phục. Bọn họ nhất định sẽ thần phục. U minh chi dưới 221 đệ nhất chi thế lực. 7 phần 30 giây. Chi bay dơ lên tự tin tuấn giật khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn không trung tà băng. Mà hắn phía sau, là nhiều đạt 500 bị phanh thây thi thể, càng có chút 2 ngàn nhiều quỳ một gối xuống đất tỏ vẻ thần phục tam đại sơn trại mọi người. Tà băng mặt mày mang lên ý cười, đối với chim bay, nàng luôn có một loại nói không nên lời thân thiết cảm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta quân tà băng huynh đệ. Tà băng một câu khiến cho chim bay nét mặt biểu lộ tự hắn một mình ra cửa đến bây giờ tới cái thứ nhất chân thành gương mặt tươi cười. Hắn cũng không biết vì sao, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tà băng thời điểm, liền cảm thấy tà băng thập phần thân thiết, mà lại thấy được tà băng lấy kiểu giai thần tôn liền bày ra ra tới thực lực cùng tà băng quanh thân cuồng ngạo thượng vị giả hơi thở sau. Liền đã quyết định muốn đứng thẳng đến tà băng bên người. Chim bay, từ nay về sau, chúng ta sơn trại chính thức thay tên vì tà minh sơn trang. Tà băng hỗn hợp hồn lực hồn hậu thanh em cao giọng một giống khiến cho mọi người chân chính minh bạch trước mắt này nhìn như nhu nhược thiếu nữ trên người hồn lực đến tột cùng hồn hậu đến loại nào nồng nỗi. Tà minh sơn trang. Chim bay thật mạnh gật đầu. Lãnh đại ca, ta không nói tạ tự, 10 ngày sau, chúng ta tái kiến. Tà băng xoay người đối với nhìn như như cũ lanh khốc trời lạnh hàn đôi tay ôm quyền nói. Trời lạnh hàn cũng chút nào không kiểu làm đối với tà băng liền ôm quyền, ta chờ. Tà băng tự tin cười, xoay người đối với bên người chim bay cùng trên mặt đất 2 ngàn mọi người nói, các vinh đệ, về Sơn Trang. Là, kinh thiên động địa 2 ngàn nhiều người cùng kêu lên hô lớn, hỗn loạn cao thấp thú tiếng hô, cho dù thực lực không cao, lại cũng là không thể bỏ qua một phương tiểu thế lực. Này đó Sơn Trại mọi người không có một cái là ngốc tử. Mắt thấy tà băng có như thế cao cường thực lực, hơn nữa chim bay lão đại đã trở thành nàng huynh đệ, hơn nữa bọn họ làm sơn trại cường đạo thổ phỉ, tà băng kia một cổ tử hào sảng khí lại thập phần đối bọn họ ăn uống, đi theo như vậy một vị thoạt nhìn đó là đại gia tộc xuất thân lão đại cùng tử vong, nốc tử cũng biết như thế nào tuyển. Tà băng vung tay lên bên người đi theo chim bay, phía sau 2.000 hơn người cộng thêm 2.000 dư hồn thú theo sát hai người phía sau, hướng tới chim bay sơn trại mà đi. Mà giờ phút này đi theo trời lạnh hàn đi ra lãnh vương sơn trại mọi người một đám cầm đều rơi xuống đất Há to miệng không thể tin được nhìn trước mặt chỉnh tề có tự lui ly tam đại sơn trại Nga không nên nói là tà minh sơn trang Càng không thể tin được chính là cái kia thiếu chút nữa liền trở thành bọn họ đại tẩu tuyệt mỹ nhu nhược thiếu nữ Lại là như vậy Có quyết đoán Dựa, thật con mẹ nó quá xoái Trời lạnh hàn thủ hạ đệ nhất đại tướng ở tà băng đi rồi hồi lâu lúc sau Lập tức nhảy dựng lên Đại trên mặt đầy mặt hưng phấn Lão đại, ngươi thật là mệt, này nếu là ta đại tẩu. A, lão đại ngươi đánh ta làm gì? Một vị khỉ ốm bộ dáng cợt nhả thanh niên bị trời lạnh Hàn thưởng cái bạo lật lúc sau, ai đoán lên án. Trời lạnh Hàn liếc xéo liếc mắt một cái thanh niên, chậm gì gì thu hồi tay, không lâu lúc sau nàng cũng là các ngươi lão đại. Trời lạnh Hàn một câu nói xong lúc sau, nguyên bản hương phấn sùng bái Lãnh Vương Sơn chạy mọi người nhóm lập tức lạnh mặt. Chúng ta lão đại vinh viên chỉ có lánh lão đại một cái. Đúng vậy, chúng ta lão đại chỉ có một Trời lạnh Hàn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua các vị huynh đệ, bĩu môi. Các ngươi này đó nhạy danh, lao tử nhận cái huynh đệ cũng không được. Các vị huynh đệ, sờ sờ cái mũi hừ hừ một tiếng, không cấm chửi thầm nói. Ngài lao nhân gia xác định là nhận cái huynh đệ mà không phải nhận cái tỉ muội. Bất quá bọn họ đối với tà băng thực lực là tuyệt đối nhận đồng, đối với tà băng tính nết càng là vạn phần đối khẩu. Chỉ cần không phải làm cho bọn họ ra lánh lao đại cho nàng đương thủ hạ, kia bọn họ có thể có cái dám không muốn a? Trời lạnh Hàn không hề để ý tới các vị huynh đệ, chỉ là nhìn trên mặt đất lưu lại mấy trăm cái xếp thành tiểu sơn thi thể, nếu không phải này đó thi thể, hắn thật đúng là cho rằng chính mình đang nằm mơ đâu, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy một cái tựa hồ trời sinh chính là người lãnh đạo người đâu. Nhìn một cái nhân gia, hướng bầu trời vừa đứng, không đến 10 phút thời gian, 2-3 ngàn người cùng 2-3 ngàn hồn thú liền trở thành nhân gia thủ hạ, thậm chí liền nhà mình thủ hạ cũng là đối nhân gia đầy mặt mãn đầu sùng bái. Ai ai ai? thật là ý trời bất công a! trời lệnh Hàn thu hồi tự đoán tự ngải, sờ sờ cái mũi, lão tử còn có 10 ngày thời gian có thể hảo hảo thu thập này đàn nhãi danh a! trời lệnh Hàn ánh mắt làm một đám lãnh vương sơn trại không sợ trời không sợ đất các huynh đệ nhẹ nhàng dùng mình một cái, lão đại ánh mắt giống như miêu thấy len sợi nắm, nổi lên chơi tấm a! Liên ở lãnh vương sơn trại chung mọi người nháo làm một đoàn khi, ta băng đã mang lên các vị các huynh đệ đi tới Khải Lâm sơn tây đầu, cũng đúng là nguyên bản chim bay sơn trại căn cứ. Phần 213. Tà băng nhìn trước mặt xương được với là loại nhỏ thôn trang chim bay sơn trại, tà băng nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, bất quá này căn cứ nhưng thật ra phá lệ lệnh tà băng thích. Thôn trang bố trí có điều có tự, thậm chí ở tà băng thần thức trung còn phát hiện đồng ruộng cùng mục trường, nhưng mà này thôn trang rốt cuộc vì thổ phỉ căn cứ địa, như thế nào chỉ cùng kia bình thường thôn trang giống nhau. Thần thức nơi đi qua, tà băng còn phát hiện lớn lớn bé bé mấy cái lôi đài, thậm chí còn có một cái giác đấu trường toàn bộ chim bay sơn trại phẳng phất một cái thành trấn giống nhau. Này trấn nhỏ, có bình thường thôn trang an nhàn bình tĩnh, càng có một cổ tử manh hán thô cuồng tiêu ngạo. Tóm lại một câu, nơi này, tà băng thích. Đương nhiên này một địa phương không có khả năng chỉ có tà băng một người phát hiện, nhưng là thực lực cao cường một ít nguyên phi heo cùng phi báo mọi người thần thức tìm tòi, kinh ngạc rất nhiều càng là hiểu biết một sự kiện. Chắc không được phía trước nhân già chim bay người giết bọn hắn giống tể cải trắng giống nhau, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh. Trong bình tĩnh lại không mất một tia tâm huyết địa phương, bọn họ cũng tất nhiên có thể đem thực lực càng cao tăng lên đi lên. Thần giai phía trên cũng không phải một mặt giết chóc liền có thể tấn trước, ngược lại yêu cầu không ngừng tĩnh dưỡng tâm tính, chính là đã từng bọn họ đi theo kia lao đại trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là cướp bóc giết người, đã thật lâu không có cảm thụ quá như vậy bình tĩnh Sơn Trang sinh sống. Hào địa phương A. Tà băng xoay người đối với chim bay tán thưởng nói. Chim bay tự tin chưa từng có biến mất quá, nghe được tà băng nói chỉ là mỉm cười gật gật đầu, tin tưởng không có người ở nghe được chính mình thiết kế bị người khích lệ sau không cao hứng. Chim bay, an bài bọn họ trụ hạ đi, ta xem này chim bay sơn trang phòng ốc ít nhất cũng có thể trụ hạ 5.000 người đủ để. 15 phút sau, mang lên nguyên tam đại sơn trại trung tâm nhân vật tới gặp ta. Ta băng híp mắt mở miệng đối với chim bay nói, theo sau câu môi cười hãy còn tìm cái tối cao nóc nhà ngồi xuống. Chim bay cười cười, hắn chim bay sơn trại tự nhiên vốn là đại. Lúc trước kiến tạo thời điểm từ một cái thương trong đoàn đoạt tới tử kim tệ cùng một đống vật chất nhưng tất cả đều dùng làm kiến phong ở, nhìn ta băng thản nhiên tự nhiên nằm nghiêng ở nóc nhà thượng, cười cười bắt đầu phân phó thủ hạ của hắn vì mọi người an bài chỗ ở. Ta băng nằm ở nóc nhà thượng, nhìn trên bầu trời lửa nóng thái dương, khíp mắt câu môi cười. Người vận khí tốt thời điểm, thật là ông trời đều phải ghen ghét, hôm nay bất quá là nàng đi vào này, ưu minh chi giới ngày thứ tư mà thôi, ngày thứ tư nàng liền có được một chi chính mình thế lực Mặc dù hiện tại còn không thể xem như nàng thế lực, bất quá kia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nghĩ đến chim bay, Tà Băng sờ sờ chán, kia một cổ tử tự hồ đến từ huyết mạch thân thiết cảm vô luận như thế nào cũng khó có thể lệnh Tà Băng bỏ qua rớt, hơn nữa trời lệnh hàn mới có thể chú ý tới nàng cùng chim bay diện mạo, Tà Băng chính mình lại sao có thể chú ý không đến. Đem vấn đề này huy đến sau đầu, Tà Băng tin tưởng đợi lát nữa nàng là có thể cởi bỏ này nghi hoặc hỏi. Tà Băng đứng lên, nhìn bận rộn mấy ngàn người trong lòng hào hùng đột nhiên sinh ra. Mặc dù giờ phút này, nơi này, người còn có lòng có dị tâm người, mặc dù trước mắt này một chi thế lực chỉ là bình thường nhất bình thường nhất một đám người thường tạo thành, nhưng là ở tà băng trong mắt, những người này lại đều là bảo, đều là tâm huyết phương mới vừa hảo hãng tử. Nay ở U Minh chi giới đệ nhất chi thế lực cũng tất nhiên muốn cùng với nàng đi ra này chấn nhỏ, đi ra này hành tỉnh, thậm chí đi lên này U Minh chi giới đỉnh. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể ngăn cản nàng quân tà băng bước chân. Thần chắn sát thần, ma chắn diệt ma. Nửa giờ sau khi đi qua, ta băng mắt mang ý cười nhìn đã xử lý tốt hết thẻ sự tình đứng thẳng ở bên người nàng chim bay. Quân ta băng, tên của ta, sau này kêu ta ta băng liền có thể. Chim bay đại ca hay không cũng nên báo cho ta tên của ngươi. Ta băng hơi mang treo chọc đối với chim bay nói. Chim bay thanh tú trên mặt hiện lên một mặt tức giận, tức giận chính mình thế nhưng quên đem tên của mình nói cho ta băng, thật là cái ngu ngốc ca. Tên của ta là quân ta kiêu. Chim bay nói xong tên của hắn lúc sau, hai người tức khắc kinh sợ. Quân Tả Băng, Quân Tả Kiêu. Đây lại như thế nào giống nhau hai cái tên? Quân Tả Kiêu càng là khiếp sợ, hắn vẫn luôn đối Tả Băng có một cổ thân thiết cảm giác, nghe được lẫn nhau tên sau, hai người tức khắc cảm thấy hai người tên càng như là huynh muội. Lập tức Quân Tả Kiêu cũng không có do dự, mở miệng nói, ra phụ tên, Quân Nưu Thương. Quân Nưu Thương. Tả Băng hốc mắt bắt đầu đã ướt nước, Tả Băng làm quân gia đời thứ ba đệ tử. Tự nhiên biết Ra Ra kia đồng lứa là thương tự bối, Lão Cha Đại Bá kia đồng lứa là nếu tự bối, mà nàng chính mình này một thế hệ là tạ tự bối. Này Quân Tả Kiêu, này Quân nếu thương, tất nhiên là nàng Tiểu Thúc cùng ca ca. Ta Kiêu đại ca, nãi nãi tên chính là Lang Tự Như. Ta băng khi nói chuyện, nữ trong tiếng mang lên không thể ước chế run rẩy. Quân Tả Kiêu thanh tú khuôn mặt, sắc bén đôi mắt, giờ phút này sở hữu uy nghiêm, sở hữu lãnh lệ đều biến mất không thấy, hai vai hơi hơi run rẩy, đôi tay nắm thành quyền. Trong mắt mang theo vạn phần chờ mong cùng nước mắt hỏi, Họt cát đại lục, thượng cổ quân gia đời thứ ba quân tà kiêu. Giờ khắc này, ta băng không còn có nhịn xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống, đây là nàng ca ca. Ca ca. Một tiếng ca ca, quân tà kiêu từ ra cửa đến hiện tại chưa bao giờ rơi xuống nước mắt, lập tức hạ xuống. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, quân tà kiêu chỉ rơi xuống một giọt nước mắt, này một giọt nước mắt đem những năm gần đây sở gặp hết thể đều theo nước mắt rơi xuống đất mà biến mất không thấy. U Minh chi giới 222 tứ ca cùng lục đệ. Quân Tả Kiêu nhắm mắt lại, giấu đi đáy mắt nước mắt, mở mắt ra tinh tế nhìn Tà Băng. Tà Băng cũng tinh tế nhìn Quân Tả Kiêu, lúc này, hai người mới phát hiện chính mình hai huynh muội diện mạo lại là như thế tương tự. Hai người đối diện sau một hồi, cùng nhau giơ lên vẻ môi, Tà Băng từ ngọc giới trung lấy ra cái bản cùng chén đến rượu, nhìn dáng vẻ là muốn cùng Quân Tả Kiêu trẻ chén một phen. Quân Tả Kiêu vung quần áo ở Tà Băng đối diện ngồi xuống, một ngụm uống cạn Tà Băng đảo mã rượu không cấm tán thưởng, rượu ngon. Quân tà kêu một ngụm rượu uống xong, như là đối chính hắn tao ngộ chút nào không thèm để ý, nhưng là tà băng lại không thể nhận đồng. Cá ca, ca, ngươi như thế nào sẽ tới này chấn nhỏ chung? Tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm hiện tại đâu? Tà băng trong mắt mang lên vài phần lạnh băng, hảo a hảo a, hảo một cái lăng hư tông. Quân tà kêu nghe vậy không có mở miệng, chỉ là lại lần nữa uống một chén lĩnh rượu, không có trả lời tà băng nói, lại là hỏi, tà băng năm nay bao lớn rồi? Tà băng trong lòng thở dài, nói, 19. Quân tà kêu nghe được tà băng tuổi, lộ ra một nụ cười, tiểu mội 19 tuổi thực lực liền cường đến nỗi này, tà băng, ta đại ngươi một tuổi. Cái này đến phiên tà băng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tà kêu thế nhưng mới 20 tuổi. 20 tuổi nhất dài thần hoàng. Tà băng không cấm lưỡi lưới, này thực lực này thiên phú, chính là tà băng cũng muốn tự thấy không bằng một phen. Ha ha, kêu tà kêu ca ca đó là tà tư ca. Ở chúng ta phía trên có một vị đại ca quân tà trần cùng nhị tỷ quân tà tư, hai người đều là đại bá quân nếu hải hải tử, lúc sau còn có cùng ta một mẹ đẻ ra tam ca quân tà vân, kế tiếp đó là tứ ca quân tà kiêu, ha ha, ta cái này chính là từ lao tứ biến thành lao ngũ. Ta băng nghĩ đến chính mình người nhà, mãn nhãn nu hòa cùng thân thiết, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Mà quân tà kiêu nghe được chính mình còn có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, còn có quân gia một chút sự tình, tâm tình cũng hảo lên. Hắn tuy rằng sinh ra tự hưu minh chi giới, bao gồm phụ thân hắn cũng chưa từng có gặp qua họt cắt đại lục ra ra cùng đại bá nhị bá đám người, nhưng là lá dụng luôn là muốn về, hơn nữa lăng hư tông những năm gần đây đối với bọn họ hành động, muốn cho này một nhà tưởng niệm lăng tựa như không chung hạnh phúc quân gia. Giờ khắc này, quân tả kiêu nhìn đến tà băng lúc sau, nhìn đến tà băng nói về chính mình người nhà khi biểu tình, quân tả kiêu thật sự thực hâm mộ, đồng thời lại vì chính mình cũng là này người một nhà một phần tử mà cảm thấy hạnh phúc. Nhìn đến tà băng biểu tình quân tà kêu liền biết mãi mãi theo như lời, quân gia là một cái ấm áp gia đình, không có đại gia tộc lục đục với nhau, không có thân nhân gian cho nhau tàn sát, chỉ là bình đạm hạnh phúc. Quân tà kêu nghĩ đến tà băng theo như lời nàng chính mình trở thành lao ngũ, không cấm cười cười, còn có cái lao lục đâu. Quân tà kêu nghĩ đến chính mình đệ đệ, đáy mắt tràn đầy sủng địch, lại mang theo ba phần chua sót. Nga, còn có lao lục. Thứ ca, là đệ đệ vẫn là muội muội Tà Băng cho tới nay đều là trong nhà nhỏ nhất, cho nên đối với tiểu mập mạp quân tử Hiên cùng tiểu tím vẫn luôn là giống đối đại chính mình thân đệ đệ giống nhau, mà giờ khắc này bỗng nhiên biết chính mình thế nhưng có đệ đệ muội muội sao có thể không cao hứng. Quân Tả Kiêu nhìn đến Tà Băng biểu tình, cười nói: "Là đệ đệ, tên cứ gọi Quân Tả Vũ, năm nay mới 11 tuổi, ta đây liền đi đem hắn ôm tới." Quân Tả Kiêu nói xong lúc sau liền biến mất ở nóc nhà, Tà Băng trong lòng cao hứng đồng thời, lại nhịn không được trong lòng một trận chua xót. Tiểu thúc thúc bọn họ đến tuột cùng quá chính là ngày mấy, vì cái gì tứ ca cùng lục đệ thế nhưng đại ở như vậy một cái tiểu núi rừng Trung, không cần thiết một lát, quân tà kêu trên tay ôm một cái đáng yêu đến bạo lại cũng lanh khốc đến bạo tiểu Sở Tạ xuất hiện ở tà băng trước mắt, chỉ thấy quân tà kêu mặt mày mang theo sùng nịch nhìn tiểu Sở Tạ, ôn hòa ôn nhu nói, Tiểu Vũ, đây là ngươi tỷ tỷ nga. Tiểu Sở Tạ quân tà vân tuổi tuy nhỏ nhưng là đối với chính mình chân chính ra không ở này U Minh chi giới lại là biết đến. Nâng lên đen nhánh thanh triệt mắt đen lạnh lùng mà nhìn Tà Băng, tự hồ ở quan sát đến Tà Băng đến tột cùng là thiệt tình vẫn là giả ý. Nhưng mà sự thật lại cũng đúng là như thế, Quân Tạ Vân từ nhỏ liền có hạng nhất thường nhân sở không có năng lực, đó chính là Thiên Nhãn, Thiên Nhãn tồn với trong lòng, chỉ cần vận dụng hồn lực thúc giục Thiên Nhãn, Quân Tạ Vũ liền ân cái kia dễ dàng phát hiện người khác nội tâm suy nghĩ. Quan sát hồi lâu, Quân Tạ Vũ chân chính xác định Tà Băng nhìn đến bọn họ huynh đệ hai cái là chân chính kích động cùng tao hứng, còn có Đau lòng. Tiểu Tà Vũ nhìn Tà Băng, không cười, nhưng là kia thấu hát thanh triệt con ngươi cấp Tà Băng cảm giác lại là đang cười. Tỉ tỉ. Nhu nhu mềm mại một tiếng tỉ tỉ làm Tà Băng tức khắc tâm hoa nộ phóng, một phen từ quân tà kêu trên tay ôm quá Tiểu Vũ. Tà Băng sùng lịch nhìn Tiểu Vũ, tâm niệm vừa động, trên cổ tay gánh bạch vòng tay bóc ra xuống dưới, đem vòng tay đặt ở Tiểu Vũ trên tay, "Tiểu Vũ, tỉ tỉ trên người hiện tại duy nhất lấy ra tay cũng chỉ có này vòng tay." Tà Băng nói chính là đại lời nói thật. Ngọc giới chung một đống bảo bối, nhưng tất cả đều bị sư phụ cấp hạ cấm chế, trừ bỏ cho nàng để lại 100 tử kim tệ ở ngoài, Tà Băng hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng a. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Tà Băng, mẫn cảm hắn phát hiện Tà Băng bất đắc dĩ, ngẩng đầu ở Tà Băng trên má in lại một hôn, "Tỷ tỷ, Tiểu Vũ không cần." Tà Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ hôn nàng, cao hứng ở ngoài càng nhiều lại là đau lòng, như vậy một cái ngoan ngoãn đến làm người đau lòng hải tử. Dà băng cười khẽ hồi hôn một chút Tiểu Vũ, lập tức ở Tiểu Vũ ngón tay thượng vạch xuống một đường, máu tươi nhỏ giọt ở vòng tay thượng, quang mang hiện ra, vòng tay nhận chủ, chặt chẽ vòng ở Tiểu Vũ trắng non trên cổ tay. Vòng tay một nhịn xuống, Tiểu Vũ lập tức phát hiện vòng tay tác dụng, kinh ngạc lập tức nhảy dựng lên. Tỉ tỉ, này. Tiểu Vũ không thể tin được nhìn chằm chằm trên tay vòng tay, nhìn Dà ta băng mang theo ấm áp ý cười khuôn mặt, nhìn ca ca có chút nghi hoặc ánh mắt, Tiểu Vũ cuối cùng chỉ là thật sâu ngưng mắt nhìn thoáng qua vòng tay. Ánh mắt kiên định. Ta băng, người đưa tiểu vũ chính là cái gì? Quân Tả kêu nhìn đến nhà mình đệ đệ liền tính là gặp phải động đất cũng vững như Thái Sơn trên mặt thế nhưng toát ra chính là khó có thể tin, cho nên càng thêm tò mò. Ta băng cười cười, xoa xoa tiểu vũ đầu, ngự thú vòng, thần giai thần thú một chút thấy vòng như thấy vương, giả. Quân Tả kêu chừng lớn đôi mắt, ngoan ngoãn, chắc không được hắn cũng không biến sắc mặt đệ đệ sẽ lập tức mặt liền thay đổi. Thần giai thần thú dưới chính là bao gồm thần thú cùng siêu thần thú này hai đại đầu sọ a. Huynh chi, nay U Minh Chi giới khắp nơi thế lực trùng, trừ bỏ hồn thú lãnh địa Nam Hải vực, mặt khác địa phương chính là căn bản không thấy được một cái thần giai thần thú. Này ngự thú vòng ở U Minh Chi giới đại biểu cái gì? Không dám tưởng tượng. Tiểu Vũ, hảo hảo tu luyện. Ta băng liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiểu Vũ thực lực, năm ấy 11 tuổi nhất giai thần nhân. Ta băng không cấm líu lưỡi a, ngày thường nói nàng chính mình là tu luyện biến thái. Thiên phú hảo đến làm nhân đố kỵ, thật nên làm những cái đó ra hỏa đến xem đến tuột cùng cái gì mới tiêu biến thai a. 11 tuổi nhất giai thần nhân, tiểu gia hỏa này nên không phải là từ từ trong bụng mẹ liền tu luyện. Phần 214. Đồng thời Tà Băng càng thêm nghi hoặc, như vậy tuyệt thế thiên tài, chính là đặt ở ưu Minh chi giới cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, kia lăng hư tông thế nhưng như thế đối đãi. Thứ ca, tiểu Vũ, ta phải biết rằng hết thảy. Tà Băng ôm tiểu Vũ lại lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa không trùng, thâm thúy lạnh băng. Nãi nãi ở Sinh Hạ cha lúc sau liền bị đánh vào cấm địa, cha ở Lăng hư tông chủ nuôi nấng hạ lớn lên, lúc sau cùng mẫu thân kết hôn sinh hạ ta cùng tiểu vũ, cha ở Lăng hư tông trung giấu tài, một ngày kia cứu trở về nãi nãi, lại không nghĩ cha ở một lần trộm nhập cấm địa bị phát hiện lúc sau, cha cùng mẫu thân bị Lăng hư tông chủ cùng nhau đánh vào cấm địa, lúc ấy tiểu vũ mới vừa mãn nửa tuổi, chúng ta hai cái bị cha bạn tốt mang ra đưa đến này Khải Lâm trấn nhỏ. Cha bạn tốt qua đời lúc sau, ta liền mang theo đệ đệ tại đây đương nổi lên sơn đại vương, tích góp thực lực. Quân Tả kiêu nói ngắn gọn, chỉ là đơn giản nói mấy câu tà băng lại có thể cảm nhận được cho tới nay tiểu thúc thúc còn có ca ca bọn họ quá chính là ngày mấy. Tứ ca, tiểu vũ, mãi mãi cùng tiểu thúc thúc tiểu thầm thầm, chúng ta nhất định sẽ cứu ra. Tà băng tam huynh mỗi tay đáp ở bên nhau, ánh mắt kiên định. Lăng hư tông, hảo một cái lăng hư tông. Tà băng thần sắc càng ngày càng lạnh băng, huyết tinh. Trước hại nhà nàng người phân biệt, sau hại nàng mãi mãi ngày đêm thừa nhận xuyên tim chi khổ, lại hại nàng tiểu thúc thúc cùng tiểu thẩm thẩm cũng đồng dạng thừa nhận này khổ, càng hại nàng ca ca đệ đệ như thảo vì khấu suốt mười tái. Này một phen thù hận, này một phen thù hận. Bất diệt nó lăng hư tông, ta băng trong lòng lửa giận hận ý khó tiêu a. Thứ ca, mang ta đi thấy tam đại sơn trại trung tâm. Ta băng cười lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, toàn bộ ta minh sơn trang, bất trung, giả, giết không tha. Tà băng muốn chính là một đám dám xâm dám đua các huynh đệ. Quân Tả kiêu gật gật đầu, ngay sau đó mang theo tà băng cùng tà vũ hai người hướng tới một chỗ phòng ốc chung đi đến, đi vào phòng ốc sau. Quân Tả kiêu ở góc một chỗ kiểm kê hai hạ. một đạo màu đen đại môn chống rông xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người đi vào màu đen đại môn, đập vào mắt đó là một gian phòng tối, phòng tối công chính ngồi ba đợt nam nữ. Mỗi một đám đại khái có năm vị đến bảy vị người. Thực rõ ràng. Này ba đợt người chính thức đã từng tam đại sơn trại trung tâm nhân vật. Mọi người nhìn đến tiến vào tà kêu ba người, lập tức đứng lên không người nói, trang chủ, trại chủ, tiểu thiếu chủ. Tà băng ba người đồng thời nhíu như mày, đây là cái gì lung tung rối loạn xương hô A. Về sau kêu ta tà băng là được. Tà băng không thích kêu đồ bỏ xương hô, trong xương cốt làm một người Trung Quốc người, nàng vẫn là cho rằng tên nổi lên liền phải làm người kêu. Vẫn là kêu ta lão đại liền hảo. Quân tà kêu nhưng thật ra càng thích lão đại cái này sưng hô mang theo các huynh đệ cùng nhau tiêu giao thật là một kiện thực sản sự tình không cần kêu ta tiểu thiếu chủ Quân tà vũ càng là trực tiếp mở miệng tỏ vẻ hắn bất mãn cái gì tiểu thiếu chủ hắn chỉ là loại lại tôn tử cha mẫu thân nhi tử ca ca tỷ tỷ đệ đệ chỉ thế mà thôi những người khác là ai hắn không quen biết ta băng nhìn trước mặt biệt nữ tiểu thiếu niên không cấm sủng lịch xoa xoa tiểu vũ đầu ta băng ba người sau khi ngồi xuống Ta băng híp mắt nhìn lướt qua dưới đài 17 vị nam nữ, ánh mắt lánh lệ vô tình. Nói vậy các ngươi cũng nên biết kêu các ngươi tới mục đích. U Minh chi dưới 223 thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta băng một câu rơi xuống, ở đây trung tâm nhân vật một đám ánh mắt u ám một chút, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ta băng nhìn kỹ, làm như vừa lòng gật gật đầu, bất luận những người này thực lực như thế nào, có thể ngồi vào mặt ngoài bất động thanh sắc cũng thật là không tồi. Dư thừa vô nghĩa không có, một câu thân phục hoặc là tử vong. Ta băng đứng lên ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người dù dội chính sách cố nhân hảo nhưng là có đôi khi đối với loại này thay đổi giữa trường thủ hạ cương nhu cũng thế sẽ càng tốt một chút. ở đây mọi người trừ bỏ quân tà kiêu cùng quân tà vũ hai huynh đệ còn lại người đều là phía sau lưng một trận lệnh cả người. ta băng lánh lệ ánh mắt phảng phất rắn độc giống nhau chỉ cần bọn họ phản kháng dây tiếp theo hoặc là chính mình liền đi địa ngục đưa tin. Nguyên chim bay bộ hạ mọi người vốn chính là nhiều năm qua quân tà kiêu tâm phúc. Nhìn đến nhà mình lao đại ý bảo, các vị như cũ không thể cho phép, bọn họ lao đại trước sau chỉ có chim bay lao đại một người. Mà bay gheo cùng phi báo còn lại là nhìn đến chim bay mọi người đều không có tỏ thái độ, bọn họ lại cái gì cấp. Tà băng vẻ mặt nghiêm lại, vừa định muốn nói lời nói, lại chỉ thấy hai người từ xếp hàng trung đứng dậy, đối với tà băng gật đầu thăm hỏi. Tà băng nhìn này hai người, một nam một nữ, nam tử diện mạo thô cùng, nữ tử còn lại là tiểu xảo nhu mỹ. Xem hai người biểu tình tà băng tự nhiên có thể thấy được tới hai người hẳn là một đôi phu thê. Hơn nữa này hai người chính thất lúc ấy bị quân tà kêu điểm ra tới phi báo cùng phi heo hai sơn trại khống thú sư. Tiểu nhân mông điền nguyện thần phục. Mông điền chi thê lưu lị nguyện thần phục. Hai người ánh mắt nhìn chầm chầm vào tà băng, phía trước bọn họ liền nói qua, nếu thần phục chỉ nguyện thần phục với tà băng, những người khác còn không chấp nhận được bọn họ thấp hèn cao quý đầu. khống thú giả. Lúc này U Minh Chi Giới so với họt Cát đại lục lại nhiều ra tới một cái chức nghiệp, này khống thú sư thân phận ở U Minh Chi Giới cùng luyện khí sư, đan dược sư cũng xưng là U Minh Chi Giới tam đại trọc không được cao quý chức nghiệp. Khống thú sư chia làm sơ, trung, cao ba cái cấp bậc, sơ cấp khống thú sư ở U Minh Chi Giới cũng không hiếm thấy, mà chết cực khống thú sư ở U Minh Chi Giới liền đã cực kỳ có thân phận, mỗi một cái trung cực khống thú sư trên tay ít nhất có thể khống chế 30 siêu thần thú cùng hơn 1.000 hồn thú. Cao cấp khống thú sư ở U Minh chi giới lại gần có 4 cái, tứ ca quân uy khống thú hiệp hội tứ đại hội trưởng. Luyện khí sư cùng đan dược sư ở U Minh chi giới lại cùng ngọt các đại lục không phải đều giống nhau, luyện khí sư cùng đan dược sư đồng dạng chia làm sơ, chung cao 3 cái cấp bậc, thân phận đồng dạng, cao quý vô cùng, cơ hồ một cái trung cấp đan dược sư hoặc luyện khí sư phía sau liền có một đống cường giả nhân tình. Nhưng mà trải rộng toàn bộ U Minh chi giới trừ bỏ này 3 cái thế lực ở ngoài, còn có một cái không thể xem nhẹ cường đại lợi thế kia đó là lính đánh thuê hiệp hội, U Minh Chi giới lính đánh thuê hiệp hội cũng không cùng với họt cả đại lục lính đánh thuê hiệp hội, họt cả lính đánh thuê hiệp hội làm nhiệm vụ lấy một ít linh quả linh thú nhiều, mà U Minh Chi giới lính đánh thuê hiệp hội lại hoàn toàn tương đương với một cái khổng lồ sát thủ tổ chức cùng tình báo tổ chức. Ta băng ánh mắt biểu đạt hàm nghĩa thực minh xác, thần phục cũng hoặc là tử vong, bọn họ chỉ có nảy hai con đường có thể đi. Các ngươi nhưng có tường hảo, ta băng mặt mày mang theo ý vị không rõ ý cười, lại mang theo nhẹ nhẹ thị huyết. Tiểu muội, ta tin tưởng bọn họ là sẽ không lựa chọn tử vong này một cái lộ. Quân Tả Tiêu đứng ra cường điệu kia tiểu muội hai chữ, nhìn ngày xưa tâm phúc thủ hạ bởi vì hắn mà lúc này không muốn thần phục, hắn cũng xuất ruột, cho nên liền đứng ra nói cho bọn họ, Tà băng là hắn muội muội, không phải người ngoài. Quân Tả Vũ cũng là nhỏ mà lanh, nhìn đến ca ca bộ dáng, nhìn nhìn lại ngày xưa cũng thập phần yêu thương hắn thúc thúc các ca ca tỷ tỷ, một bước tiến lên ôm lấy Tà băng cánh tay, thanh âm mềm mại ấm áp, tỷ tỷ. Bọn họ chỉ là không biết là tỷ tỷ a. Ta Vũ tay nhỏ chỉ chỉ bên kia trừng mắt há mồm rất cằm chim bay mấy người, Tà Băng hơi có chút làm nũng ý vị. Tà Băng bất đắc dĩ lại sủng lịch nhìn ta Vũ, cười khẽ vài tiếng, lại xem tứ ca quân Tả Kiêu vẻ mặt vô tội, Tà Băng giơ giơ lên mi nhìn mọi người nói, ta tưởng cần thiết trước tự giới thiệu một chút, quân Tà Băng, quân Tả Kiêu tiểu muội, quân Tà Vũ ngũ tỷ. Lại cho các ngươi mười tức thời gian, làm ra chính mình lựa chọn, thần phục, tử vong. Tà Băng nói xong lúc sau Mắt lạnh nhìn đang ngồi mọi người. Cái thứ nhất phản ứng lại đây tự nhiên là chim bay mọi người. Bọn họ nguyên bản chính là ở vì quân tà kiêu minh bất bình thôi. Làm nửa ngày lại là lão đại nhà mình mội muội, Thật là, tu hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình lão đại. Dũ lập gật đầu đứng ở tà băng trước mặt. Chim bay mọi người bái kiến lão đại. Thanh âm khí thế rộng rãi. phảng phất muốn nói cho tà băng bọn họ chim bay thành viên chính là thực đoàn kết rất cường đại một cái tập thể. Tà băng không tiếng động cười cười tâm mắt lại chuyển rời đến phi báo cùng phi heo mọi người trên người các ngươi đâu còn có tam tức thời gian phi báo mọi người bái kiến lão đại phi heo mọi người bái kiến lão đại đồng thời tiến lên gật đầu đối tạ băng dâng lên bọn họ trung thành nguyên bản lão đại cái gì đều cấp không được bọn họ so với chính mình ra cửa tự lập gia môn bọn họ càng nguyện ý đi theo trước mặt này một vị thực lực cường hãn tuyệt mỹ thiếu nữ Thức hảo Bộ tọa tin tưởng tương lai các ngươi nhất định sẽ vì chính mình làm ra cả đời này sáng suốt lựa chọn mà kiêu ngạo. Ta băng đứng lên, thanh âm mang theo nồng đậm tình cảm mãnh liệt cùng dũng cảm. Từ hôm nay trở đi, bộ tọa không muốn lại nghe được cái gì chim bay, phi heo, cũng hoặc là phi báo. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi chúng ta đó là người một nhà. Ta Minh Sơn Trang, là nhà của chúng ta. Chúng ta là Cường Đạo, là Sơn Trại Đầu Lĩnh. Là những cái đó tự xưng là vì chính nghĩa nhân sĩ kêu gào tiêu diệt sân phỉ. Một khi đã như vậy, các huynh đệ coi như con mẹ nó thổ phỉ lại như thế nào. Những cái đó đồ bỏ nhân nghĩa đạo đức tất cả đều là chó má. Ở chỗ này ta chỉ có tám chữ muốn nói cho các ngươi. Ta băng cuồng ngạo cong lên khoẻ môi, hỗn hợp hồn lực tám hữu lực tự tức khắc truyền khắp toàn bộ sân trại. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta băng chính là như vậy cuồng, chính là như vậy ngạo. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thuận ta tả minh sơn trang giả xương, nghịch ta tả minh sơn trang giả vong. Cung nhật, nguyên bản chỉ là muốn lưu lại chỉ cần ăn uống no đủ tu luyện toàn bộ sơn trang mọi người, ở nghe được Tả băng này hỗn hợp cường đại lợi thế tám càn rỡ đến mức tận cùng tự khi, một đám cung nhật, sôi trào, thậm chí có nhiều hơn người trực tiếp quỳ một gối xuống dưới, mặt chiều Tả băng phương hướng mãn nhãn nước mắt. Bọn họ như thế nào nghe không ra Tả băng lời nói càn rỡ? Như thế nào nghe không ra Tả băng tự tin? Cho dù bọn họ biết tà băng hiện tại thực lực bất quá là cửu giai thần tôn, còn không có đột phá thần hoàng, thậm chí liền thần đế bên cạnh còn không có sơ đến, càng không cần để tình chi cảnh siêu ý siêu cứng giả. Nhưng là, mặc dù tà băng thực lực ở U Minh chi giới không cường, nhưng là bọn họ lại như cũ lựa chọn tin tưởng cái này từ lúc bắt đầu bộc lộ quan điểm liền cuồng ngạo đối bọn họ tuyên bố quá giới giả, chết, Càn rỡ thiếu nữ, nói không nên lời vì cái gì, chỉ là đơn thuần tin tưởng. Đơn thuần muốn đi theo ở nàng bên người, giác quan thứ 6 nói cho các nàng về sau đi theo này thiếu nữ bên người, nhật tử nhất định sẽ thập phần nguy hiểm, lại sẽ được đến càng nhiều. Xét đến cùng, chỉ là tà băng trên người kia một cổ tử tuyệt đối lãnh tụ vương giả khí khái. Đám người tan đi, tà băng cương chế đáy lòng mãnh liệt muốn phát tiết ra tới tình cảm mãnh liệt, tà băng huynh muội ba người nhìn bị lưu lại ba cái trung cấp không thu sư, trừ bỏ phía trước mông điền cùng lưu lị hai người còn có một cái hoa hoa mặt thiếu niên, thiếu niên tên vì Trần Luyến Đúng là quân tà kiêu thủ hạ vị kia không thú sư Thực nghi hoặc Tà băng nhìn ba người có chút nghi hoặc ánh mắt Cười khẽ mở miệng hỏi Ba người gật gật đầu Đích xác thực nghi hoặc Bọn họ ba cái cũng rất kỳ quái Vì sao tà băng sẽ cô đơn lưu lại bọn họ Tà băng tiếp tục mang theo không rõ ý vị tươi cười Buồn tọa cũng rất kỳ quái Đến tuột cùng ra sao nguyên nhân thế Nhưng làm ba gã cao quý trung cấp không thú sư đi vào này Khải lâm chấn nhỏ bắt đầu làm sơn chạy người Tà băng đôi mắt bình tĩnh như nước. Nhưng mà kêu ba người lại không có một cái dám đối với coi tà băng, ba người nghe vậy thân thể đồng thời cứng đờ một chút, lại chỉ là đem đầu thấp đi xuống. quân tà kiêu lúc này lại đứng dậy, nhìn chính mình vừa mới tương nhận mội mội nói, Trần Luyến lúc trước bị người đuổi giết đến tận đây, là ta cùng tiểu vũ trải qua cứu hắn tại đây chim bay sơn trại chung đã ở ba năm lâu. quân tà kiêu này một phen lời nói đích xác có vì Trần Luyến giải vây ý vị, nhưng mà tà băng lại cười lạnh một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng mà nhìn Trần Luyến ba người. Tứ ca, mông điển cùng này lưu lị khi nào đến phi heo cùng phi báo. Tà băng tầm mắt nhìn về phía quân Tả kiêu. Quân Tả kiêu tự hỏi một phen, lập tức nhìn về phía ba người thần sắc có chút nghi hoặc, trả lời tà băng vấn đề, làm như cùng trần luyến cách xa nhau không lâu. Tà băng mắt đen càng ngày càng lạnh, trần luyến ba người sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. A, các ngươi ba người nhưng còn có lời muốn nói. Tây bánh cười lạnh một tiếng, nhìn trước sau không có ngẩng đầu ba người, lạnh lùng nói. Ba người lập tức ngẩng đầu. Trong thần sắc không có sợ hãi, cũng không có tính toán giảo biện, nếu bị phát hiện bọn họ cũng không cần che che giấu giấu. Phần 215. Trần Luyến Hoa Hoa mặt đang xem hướng Quân Tả kêu cùng Quân Tả Vũ thời điểm hiện lên một mạ tay náy cùng xin lỗi. Theo sau nhìn về phía Tà Băng, cao ngạo lạnh lùng, muốn giết cứ giết, đừng vội từ chúng ta trong miệng bộ ra một chữ. Quân Tả kêu cùng Quân Tả Vũ hai người tức khắc dưới chân một trận lao đảo, toàn thân lạnh lẽo, Nguyên Lai. Nguyên Lai bọn họ coi là sinh tử huynh đệ Trần Luyến, thế nhưng là ha ha, ha ha, quân tà kêu đông dương thê lương nở nụ cười, chỉ là kia tươi cười lại ở lấy máu. Buồn cười, buồn cười, thật con mẹ nó buồn cười. U Minh chi giới 224 chết, cũng hoặc sống không bằng chết. Ta băng nhìn đến quân tà kêu cùng quân tà vũ biểu tình, khi mắt, trong mắt tràn đầy lạnh băng. Thứ ca, tiểu vũ. Ta băng đối với hai người bất đắc dĩ đê. Quân tà kêu cuối cùng là ở ngắn ngủn thời gian nội khôi phục bình thường, chỉ là một đôi mắt lại mang lên thật sâu phòng bị. Này một tầng phong bị Ta băng hiểu được Có lẽ tương lai nhật tử Có người xa lạ muốn lại tiến vào quân tà kiêu dưới trướng làm tâm phúc sắp sửa rất khó rất khó Quân tà kiêu có thể không nói lời nào Có thể lại không đi xem kia hoa hoa mặt trần luyến Nhưng là quân tà vũ lại trùng quy chỉ là một cái 11 tuổi hải tử Đã biết hắn vẫn luôn thực thích luyến ca ca lại Là hoài mục đích tiếp cận bọn họ sân trại Tiểu vũ một phen lau sạch Còn không có chảy ra nước mắt Chạy như bay đến trần luyến trước mặt Đôi tay đáp ở trần luyến trên vai Tê kêu chất vấn nói, vì cái gì? Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi đối ta cùng Kaka huynh đệ tình đều là giả sao? đều là giả sao? Tiểu Vũ lúc còn rất nhỏ liền bị Kaka mang ra tới tại đây Khải Lâm Trấn nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tại đây hung hiểm u minh chi giới. Khải Lâm Trấn nhỏ tuy rằng còn tính bình tĩnh lại cũng nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Huống chi lúc ấy Kaka còn mang theo năm ấy một tuổi hắn. Nay 10 năm tới bọn họ hai huynh đệ sở thừa nhận căn bản không phải ngôn ngữ có thể kể ra. Ba năm trước đây. Tiểu vũ cùng quân tà kêu ở trên đường cứu lúc ấy hơi thở thoi thóp trần luyến, cho rằng hai người cứu chính là một cái hảo huynh đệ, nhưng là lại không có nghĩ đến. Tỷ tỷ, phóng trần luyến ca ca rời đi được không? Bất luận hắn là làm gì đó, ít nhất hắn tại đây ba năm chưa từng có thương tổn quá ta cùng ca ca. Quân tà vũ một phen ném xuống túi đầu không dám nhìn thẳng hắn trần luyến, đi đến tà băng bên người đối với tà băng nói, thần sắc mang lên vài phần chua sót. Tà băng nhìn quân tà vũ cùng quân tà kêu đồng thời truyền đạt thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài. cho dù quân tà kêu cùng quân tà vũ hai người lại tin tưởng trần luyến, tà băng cũng dù cho không có thả hổ về rừng đạo lý, cùng hướng chi hiện tại bọn họ ở mình, địch nhân ở trong tối, bất luận nào một cái đều không cho phép tà băng thả này trần luyến. chính là nhìn quân tà vũ cùng quân tà kêu thân sắc, tà băng lãnh lệ đôi mắt nhìn về phía không thể tin tưởng hồng hốc mắt nhìn tà kêu cùng tà vũ trần luyến. trần luyến, ta có thể không giết ngươi, nhưng là đem ngươi biết nói toàn bộ nói cho ta nghe. Nếu không hôm nay đó là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Không cần một bộ không sợ chết biểu tình, đối ta quân tà băng tới nói, giết người như vậy bạo lực sự tình ta nhưng cho tới bây giờ không thích, có thể làm ta thích chỉ có. Làm một người sống không bằng chết. ta băng nhàn nhã cầm lấy chén trà, một phen lời nói sắc mặt như thường đạm cười nói ra tới, phảng phất đang nói một kiện rốt cuộc bình thường bất qua sự tình. Mà ta băng nói vừa ra hạ, lại làm ở đây người toàn bộ đều phía sau lưng tầm ướt mồ hôi lạnh. Giết người như vậy bạo lực sự tình nàng còn không thích Kêu ở núi rừng bên trong là ai nhất chiêu giết 100 nhiều người Có việc ai không có chút nào do dự hạ lệnh không thần phục giả giết không tha Để cho bọn họ khủng bố vẫn là tà băng cuối cùng một câu sống không bằng chết Trần luyến thân mình đột nhiên run lên Mặc dù U minh chi giới tuyệt đối sẽ không có tà băng ở họt cắt đại lục tàn nhẫn bạo hành lời tuyên bố Nhưng là tà băng không chút nào che giấu huyết tinh tàn nhẫn anh mắt lại giây phút nhắc nhở hắn Ở trước mặt hắn không phải một cái tâm địa trích tiên nữ tử mà là một cái đối địch nhân tàn nhẫn độc gác nữ tử. Tà băng cười lạnh một tiếng không đi để ý tới Trần Luyến, mà là đem tầm mắt đặt ở Mông Điền Lưu Lệ hai phu thê trên người. Mông Điền cùng Lưu Lệ hai người cảm nhận được Tà băng tầm mắt, tức khắc hai người trên người một trận lạnh lẽo. Ba năm tới Ngụy Trang chưa từng có bị người xuyên qua quá, lại chưa từng tưởng một cái đối mặt xuống dưới. Tà băng thế nhưng liền phát hiện bọn họ. Mông Điền, Lưu Lệ, ta cho các ngươi hai lựa chọn, là lựa chọn chết cũng hoặc là sống không bằng chết. Tà băng thanh âm lạnh băng tựa như cửu thiên hầm băng. Hai lựa chọn cuối cùng kết cục đều là tử vong, nhưng là đối với đôi khi tới nói một đao giết hắn lại so với cái gì đều hạnh phúc. Giống vậy, tà băng làm hắn sống không bằng chết thời điểm. Hai người nghe vậy càng là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Quân tà băng, ngươi không cần quá can dỡ. Chớ quên, này ba nghìn chỉ hồn thú chính là hoàn toàn ở chúng ta không chế giới. Mông Điền đứng lên, trên mặt không hề một chút huyết sắc, điên cuồng lấy ra hiệu lệnh đàn thú đạn tín hiệu lúc này bọn họ lớn nhất át chủ bài lưu lị nghe được chính mình trưởng phu nói như vậy lập tức cũng đứng thẳng eo lấy ra chính mình đạn tín hiệu hôm nay lúc sau tóm lại chỉ là vừa chết cùng lắm thì cùng nhau đồng quy vu tận mông điển cùng lưu lị tầm mắt nhìn về phía trên mặt đất trần luyến ta băng tam huynh muội tầm mắt cũng nhìn về phía trần luyến mà trần luyến lại là lấy ra đạn tín hiệu còn không đợi mông điển cùng lưu lị cao hứng ta băng tam huynh muội thất vọng trần luyến một cái phủi tay đem đạn tín hiệu ném cho quân ta kia không có một tiếng ngôn ngữ đi tới một bên. Tạ ta băng tam huynh muội nhìn trong tay đạn tín hiệu, thần sắc có chút phức tạp. Tạ băng không hề đem tầm mắt đặt ở trần luyến trên người, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía mông điển cùng lưu lị. Thực hảo, xem ra các ngươi thực thông minh lựa chọn, sống không bằng chết. Tạ băng thanh âm liền giống như địa ngục phán quan, một tiếng rơi xuống sau, không người lại nhưng sửa đổi. Ngươi các ngươi dám? Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Lưu lị lúc này cũng là chó cùng rất dẩu. Tà băng Tam huynh Ngụy lại chỉ là khinh thường trào phúng nhìn Lưu Lệ cùng Ngông Điền. Tà băng đôi mắt nhíu lại, một đạo hồn lực trực tiếp cách không hướng tới Lưu Lệ cùng Ngông Điền vọt tới, hai người còn không có tới kịp phản ứng, tay phải đã bị Tà băng hồn lực bổ xuống. Hai người trong tay đạn tín hiệu cũng thuận thế dừng ở trên mặt đất. Tiểu Vũ hừ hừ một tiếng đi lên trước hai cái đạn tín hiệu thượng một cái thưởng một chân, trực tiếp dâm đến hoàn toàn biến hình. Hắn hiện tại có tỉ tỉ đương ngự thú vòng, này đồ bỏ đạn tín hiệu đối bọn họ Minh Ngụy ba người tới nói có cái dám tác dụng. Tà ta băng tam huynh ngồi ở ghế trên ngồi xuống, lạnh lùng mà tầm mắt nhìn trên mặt đất rất là chợt vật trên người tràn đầy máu tươi lưu lị cùng nông điển. Tà băng khoe môi một lon, cười đến giường như ác ma. Nghe nói các ngươi hai cái thử cân ái, ưn. Tà băng khoe môi độ cung khuynh quốc khuynh thành, nhưng xem ở tại chỗ thị kỷ ủy trung tâm nhân vật trong mắt Tà băng này tươi cười lại cùng ác ma vô dị. Lưu lị cùng nông điển hai người đồng thời run rẩy thân thể. Nhiều năm qua huấn luyện giác quan thứ 6 nói cho bọn họ kế tiếp phát sinh sự tình sẽ không hảo. Quả nhiên, ta băng ha hả cười, đối với tà kêu nói, ca ca, cho ta xem trọng lưu lị, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này có bao nhiêu hái nàng nam nhân. Con ta kêu đại khái đã biết tà băng muốn làm gì, gật gật đầu vung tay lên liền đem lưu lị khống chế ở dưới chân. Tà băng nhìn chung quanh một vòng ở đây mười mấy người, hơi hơi mỉm cười, đi đến lưu lị bên người, ngồi sổm xuống thân mình, một cây trắng non ngón tay khơi mào lưu lị cảm. Tà Mị thị huyết tươi cười hiện lên ở tuyệt mỹ trên mặt, Lưu Lệ không muốn nói các ngươi lai lịch cùng mục đích phải không? Kia bổn tọa liền cho ngươi xem một hồi trò hay như thế nào. Lưu Lệ lại là dùng ngoan độc ánh mắt trừng mắt Tà Băng, nếu không phải quân Tà Tiêu không chế được nàng làm nàng nói không ra lời, giờ phút này nàng nhất định phải chửi ầm lên. Tà Băng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới mông điền bên người, một phen phiếm lam u quang chủy thủ xuất hiện ở Tà Băng trên tay, chủy thủ ở mông điền cổ chỗ bồi hồi một trận lúc sau. Tà băng nhìn lướt qua lưu Lệ, một trùy thủ đi xuống, nửa căn ngón tay ngã xuống ở trên mặt đất. Ai da, trượt tay một chút, thế nhưng chỉ là chém xuống nửa căn ngón tay, bất quá như vậy cũng hảo. Một ngón tay bổn tọa còn có thể chia làm ba đao tới chẳng. Lưu Lệ, ngươi biết bổn tọa có thể ở phu quân của ngươi thanh tỉnh thời điểm chặt bỏ nhiều ít đao sao. Cần phải đếm nga. Mồ hôi lạnh, sợ hãi, giữa phòng kia một cái bạch đi như tiên tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt mang theo chính là thanh lệ ôn nhu tới cười. Nói ra nói lại làm ở đây người nhịn không được sợ hãi, đương nhiên quân tà kêu cùng quân tà vũ hai người ngoại trừ, quân gia người trong huyết mạch liền có thị huyết cùng tàn nhẫn. Lưu lị sắc mặt ở nhìn đến tà băng mới vừa rồi một đao đi xuống thời điểm đã hoàn toàn tái nhợt lại nhìn đến tà băng chỉ là chặt bỏ mông điền nửa căn ngón tay, vừa định muốn yên tâm lại nghe tới rồi tà băng nói, hoảng sợ chi sắc dần dần nổi lên gương mặt. Thống khổ nhìn trên mặt đất gác mộng tiên đây là nàng ái nhân A. Nàng ái một trăm nhiều năm ái nhân A hai người đồng sinh cộng tử đã trải qua vô số lần gian nguy nàng như thế nào như thế nào có thể như vậy nhìn ta băng nhìn đến không dao động truy thủ lại lần nữa đi xuống ba đau toàn bộ tay trái ngón út bị toàn bộ băm xùn dưới lưu lị sắc mặt càng ngày càng tái nhợt mà ngông điền lại nhắm mắt lại liền hừ một tiếng đều không có ta băng cười vẫn là không dao động nhìn trên mặt đất hai tay cùng tam tiệt ngón tay lạnh băng sinh ý từ môi đỏ trùng phúng ra tiểu vũ mang một con bạch điêu nhí tiến vào bạch điêu. Tà Băng ở Họt Cát Đại Lục dưỡng Bạch Điêu Vương cùng Đông Đảo Bạch Điêu một cái cũng không có mang đến, lúc này ngẫm lại nhưng thật ra có chút hối hận, hẳn là mang một con tới. Tiểu Vũ không biết Tà Băng muốn làm gì, lại cũng không có chút nào do dự, tín niệm một khống chế ngự thú vòng, hạ đạt mệnh lệnh lúc sau không lâu, một con Bạch Điêu nhi xuất hiện ở phòng tối chung. Tà Băng ha hả cười, đối với Bạch Điêu nghéo một cái tay, Bạch Điêu tựa hồ đối với Tà Băng trên người hơi thở thực thân thiết, nho nhỏ thân mình bay đến Tà Băng trên vai cùng cùng Tà Băng gương mặt. Tà Băng sờ sờ Bạch điêu đầu, chỉ vào trên mặt đất hai chỉ tay phải cùng tam tiệt ngón tay, ha hả cười nói, "Tiểu điêu Nhi, hôm nay ta vì ngươi chuẩn bị cơm trưa như thế nào?" Bạch điêu nhìn đến trên mặt đất thì tươi, đen bóng mắt tròn xoe sáng ngời, cọ cọ Tà Băng một chút liền bay ra đi đem kia hai đôi tay cùng tam tiệt ngón tay nuốt vào bụng. Lúc sau còn dùng tiểu cánh vỗ vỗ bụng, bẹp bẹp miệng, ý bảo Tà Băng như vậy một chút nơi nào đủ nó tắc cái răng. Tà Băng nhưng thật ra bị vật nhỏ này chọc cho vui vẻ. Mà những người khác bao gồm mông điển cùng lưu lị hai người, trừ bỏ quân tà kiêu ở ngoài mọi người đều là quỳ dạp trên mặt đất ói mửa lên. mông điển cùng lưu lị ói mửa đồng thời càng là trong lòng có hoảng sợ ghê tởm, nhìn hồn thú ăn xong bọn họ thịt. ta băng ha hả cười, tầm mắt quét về phía liền thân thể đều chạm không dậy nổi lưu lị, lưu lị còn không thẳng thắn. lưu lị cùng mông điển hai người chỉ là lạnh lùng oán độc xem một cái ta băng, tiện đà càng thêm tàn nhẫn ói mửa lên. ta băng lệnh lùng cười, mãn nhãn lạnh băng cùng trâm trọng, còn không muốn nói. Hảo, hôm nay ta liền cho các ngươi nhìn huyết nục của chính mình cùng chính mình người yêu nhất huyết nục bị điêu nhi một ngụm một ngụm cắn nuốt rớt. U minh chi giới phiên ngoại, ọt cát nhị tam sự. Phiên ngoại chi tím Minh. Cuối xuân ba tháng, thảo trường ngoanh phi. Không trung lam trừng trừng, hoàng cung trong hoa viên tử đằng khai, một chuỗi một chuỗi trong suốt màu tím từ xanh biếc đằng thượng rũ xuống tới, cánh hoa ở mật nước màu dương quang hạ rất có trong suốt cảm. Áo tím tuấn mỹ nam tử, lười biếng ị ở tử đằng hạ. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo thích khí tươi cười, yêu nhã mà cao quý. Một trận tiếng bước chân đánh vỡ áo tím nam tử thích khí, chỉ thấy hắn hơi hơi nhăn nhăn mày. Một đôi yêu dị đào hoa mắt nhìn về phía người tới, nhướng mày, hỏi, Phúc Lâm, chuyện gì? Người tới, hơi béo, người mặc cung trang, là hắn bên người thái giám tổng quản. Phúc Lâm củng củng mập ra thân mình, từ trong tay áo móc ra màu đỏ ấn long văn thiệp mời, đôi tay lệ thượng, bệ hạ, quân gia gia chủ ngày sinh thỉnh mời. Áo tím nam nhân. Rũa tay tiếp nhận từ mời, mở ra vừa thấy, khép lại, mặt mày chung mang lên vài phần chua sót, nhắm mắt lại, hướng tới Phúc Lâm phất phất tay, chấm đã biết. Phúc Lâm chương chương môi, muốn nói lại thôi, lại cuối cùng chỉ là hành lễ sau, xoay người rời đi. "Bậy hạ, tội gì?" "Đã quên đi." Nàng không phải ngài có thể có được không phải sao? Áo Tím Tuấn Mỹ nam nhân, mở mang theo thống khổ chi sắc đào hoa mắt, nhìn trong tay từ mời, thật lâu không nói. "Nguyên Lai, thời gian đã qua đi 3 năm a nàng." Đã đi rồi ba năm. Năm đó, hắn tiêu sái xoay người, hắn quyết tuyệt hướng không có bắt đầu mối tình đầu cáo biệt. Hắn, để lại cho nàng là một cái tiêu sái bóng dáng. Nàng, lại không có nhìn đến hắn xoay người sau, chảy xuống một giọt nước mắt. Kia, là cuộc đời đệ nhất giọt lệ, cũng là cuối cùng một giọt. Phần 216 Nàng rời đi một năm sau, hắn phụ hoàng thoái vị, hắn, kế vị, làm tím rượu đế quốc hoàng đế, hắn không có tùy hướng tư cách. Kế vị, nạp phi. Hết thể hết thẻ, đều nhìn như là như vậy tự nhiên, bình thường. Nhưng là, cũng chỉ có chính hắn biết, ở từng yêu nàng lúc sau, hắn lại có thể như thế nào thể xác và tinh thần tiếp thu mặt khác nữ nhân. Kế vị hai năm, hậu vị trước sau không, chiều thần tấu trương thượng, mỗi ngày ít nhất một nửa thuốc dục hắn phong hậu. Mà hắn, lại giống nhau từ chối. Hắn ra sự, khi nào cũng luôn được đến người khác khoa tay múa chân. Hậu cung phi tử thượng trăm, không phải không biết các nàng lục đục với nhau. Không phải không biết các nàng đều ở vì Hoàng hậu vị trí kéo bè kéo cánh. Mà hắn, đối này, chỉ có châm chọc tươi cười. Không biết là ở chào phúng các nàng ấu trí, Cũng hoặc là ở chào phúng chính hắn, liền ái tư cách đều không có, liền truy tìm dũng khí đều không có. Hoàng hậu vị trí. Hắn như thế nào sẽ làm những cái đó tục tàng nữ nhân ngồi ở cùng hắn sóng vai vị trí. Hắn hậu vị, sẽ không đi xuống. Có lẽ, sẽ vẫn luôn liền như vậy không đi xuống. Hai năm thời gian. Hắn duy nhất có thể làm chính là lệnh nhọn cát đại lục càng thêm phồn hoa mỹ lệ tráng lệ quyến rũ. Bởi vì này là nàng đại lục a này là thuộc về nàng địa phương sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ trở về mà nên đón nàng sẽ là một cái phồn hoa cường thịnh nhọn cát đại lục kia một ngày có lẽ là hắn sớm đã con cháu mãn đường có lẽ là hắn sớm đã thoái vị ngao du tứ hải chỉ là đáy lòng kia một mặt mềm mại sớm đã thâm nhập cốt thủy tương quên cũng quên không được, có lẽ là cả đời này cũng lại khó quên lại. phiên ngoại chi tả vũ, đồng hồ nước tam hạ, đêm nguyệt chính viên, xe lạnh xuân hàn, hoa ảnh che phủ, bóng đêm mê mang, ọt cắt đại lục, xương trắng đảo, tối sầm y lìa lãnh khúc nam tử sừng sững đảo trung, nam tử trước mặt là mấy trăm cái mười một mười hai tuổi hắc y lìa thiếu niên, nam tử mặt mày trung mang theo băng hàn lãnh khốc, một đôi tràn đầy sắc bén tinh mắt nhìn trước mặt các thiếu niên, nam tử mắt lạnh ngạo ngế. Môi mỏng khẽ mở, mục tiêu. Các thiếu niên đồng thời chấn động, cao giọng nói, "Thần giai, mục đích?" Thủ vệ quân gia, thủ vệ Hogwarts. Nam tử lạnh lùng mặt mày mang theo tàn nhẫn, tiến vào xương trắng đảo, một tháng lúc sau tồn tại ra tới. Các thiếu niên nữa ngực ngẩng đầu, lớn tiếng hữu lực trả lời, "Là." Lạnh lùng nam tử vừa lòng gật đầu, phất tay ý bảo các vị thiếu niên tiến vào xương trắng đảo. Các vị thiếu niên đồng thời đối với lạnh lùng nam tử không lưng thi lễ, theo sau chạy bộ tiến vào xương trắng đảo nhìn các thiếu niên bóng dáng biến mất không thấy, lạnh lùng nam tử xoay người, tầm mắt dừng ở xa xôi phía chân trời. Ta băng, ngươi quá đến hảo sao? lạnh lùng nam tử thẳng thắn sống lưng, thê lương bóng dáng, tưởng niệm thần sắc, phảng phất vẫn luôn cao ngạo lang, vẫn luôn tưởng niệm phương xa, đối nguyệt trường gạo lang. lúc này, một cái mạn rượu quyến rũ thiếu nữ áo đỏ xuất hiện ở lạnh lùng nam tử bên cạnh người, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo vài phần buồn bã. lạnh lùng nam tử thu hồi tưởng niệm thần sắc, xoay người nhìn về phía người tới thần sắc hơi nhu hòa, Mị Nhi. Một thân hồng y y đả Mị Nhi, khoe miệng gợi lên một kia tuyệt mỹ tươi cười, xa xa nhìn về phía phương xa, "Tà Vũ, là tưởng niệm Tà băng sao?" Nàng cũng hảo tưởng Tà băng. "Thật sự hảo tưởng?" Bọn họ 50 người, từ nhỏ bị Tà băng nhận nuôi, huấn luyện, Tà băng cho bọn họ đều là tốt nhất. Tà Vũ nghe vậy, không có trả lời, tầm mắt đặt ở xa xôi tinh tế, phảng phất xuyên thấu qua tinh tế có thể nhìn đến kia làm cho bọn họ tưởng niệm tận xương tuyệt mỹ thân ảnh. Tà Vụ, quân lão gia tử Đại Thọ liền phải tới rồi. Đây là ngươi kia một phần thiệp mời. Tả Mị Nhi thu hồi tầm mắt, lấy ra một phần thiệp mời đưa cho bên cạnh Tà Vụ. Tà Vụ hơi hơi sửng sốt, tiếp nhận thiệp mời. Nam thứ ba, Tà Bang đi rồi về sau, lão gia tử cái thứ ba ngày sinh. Ân. Tà Vụ không phải một cái thích người nói chuyện, đặc biệt là ở Tà Bang rời khỏi sau, Tà Vụ nói càng thiếu, cả người khí chất càng thêm lãnh lệ. Tả Mị Nhi hơi mang si mê nhìn Tà Vụ Tuấn Mỹ sơn mặt. Ta Vũ, ngươi đến tốt cùng, khi nào mới có thể quay đầu lại, nhìn xem ta đâu?" Chua sót tươi cười nổi lên Tạ Mị Nhi khoẻ môi. Ngẩng đầu, chớp chớp mắt, muốn đem kia sắp tràn ra tới nước mắt bức lui, lại không nghĩ một giọt một giọt trào ra hốc mắt, theo gương mặt rơi xuống. Tạ Mị Nhi xoay người, không hề đi xem Tạ Vũ, nột, Tạ Vũ, lao ra từ ngày sinh thấy. Vội vàng lưu lại một câu, Tạ Mị Nhi nháy mắt biến mất ở vô tận đêm tối bên trong. Tạ Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Tả Mị Nhi mới vừa rồi đứng thẳng địa phương, chua xót nắm thật chặt nắm tay. Mị Nhi, tội gì đâu? Hán, lại như thế nào sẽ đáng giá Mị Nhi đi hái? Phanh, một đạo giận cấp thân ảnh bay tới, một quyền đánh vào Tả Vụ trên mặt. Đáng chết, Tả Vụ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi nếu là không thích Mị Nhi, liền nhân lúc còn sớm nói rõ ràng. Mấy năm nay Mị Nhi vì ngươi làm còn thiếu sao? Ngươi nếu không hiểu được quý trọng Mị Nhi, lão gia tử ngày sinh lúc sau ta hướng đi mỹ nhi cầu hôn, ta lôi giận cấp thanh nghiêm hung hăng muốn đem cái này không hiểu đến quý trọng tà vụ cấp mắng tỉnh đánh tỉnh, cái này ngu ngốc tà vụ, chính hắn bên này rồi dám làm đến bọn họ các vị huynh đệ tỷ muội một đám vì hai người bọn họ sự tình rồi dám, hôm nay thật sự là nhìn không được, tà vụ thần sắc bất biến thừa nhận ta lôi một quyền cùng tức giận mắng, ở nghe được cuối cùng một câu thời điểm, một đôi luôn là đạm nhiên lánh lệ tinh mắt nổi giận lên, ngươi dám, ta lôi trong lòng cười mặt ngoài như cũ tức giận không thôi, bắt lấy Tả Vũ cổ áo. Ngươi hôm nay nếu là bất hòa Mị Nhi nói rõ ràng, lao tử ngày mai liền đi tìm Mị Nhi cầu hôn. Tả Vũ hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Lôi, một tay đem Tả Lôi huy qua đi, thân ảnh bay nhanh hướng tới Tả Mị Nhi rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ dư Tả Lôi tại chỗ liền miệng hắc hắc cười, cái này biệt nữ tiểu tử đuối, thích chính là muốn nói ra tới mới đối sao? Nguyện thế gian có tình nhân, trung thành thân thuộc. Phiên ngoại chi giả mộ cùng viêm long dãy núi trung Điệp, quỳnh lâu ngọc vũ, mặt trời chiều ngã về tây, Họt cát đại lũ, thiên sơn, xa xôi thiên sơn phía trên, một tòa kim hồng lưu ly cung điện, ở quang ảnh chết xa hạ, lộng lẫy làm người vô pháp nhìn gần, mỹ lệ siêu phàm thoát tục, gió núi ẩn ẩn, hoàng hôn hồng huy trung, kim hồng cung điện càng thêm bức người mỹ diễm, nhưng mà giờ phút này, mỹ lệ cung điện bên trong, lại là tiếng khóc từng trận, ôa hoa, hoa hoa từng trận trẻ mới sinh tiếng khóc từ cung điện truyền ra, bảo bảo ngon a, không khóc không khóc. Kaka mang ngươi tìm đêm mộ thúc thúc nga, tựa như thần anh linh hoạt kỳ ảo nam tử trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ô hoa hoa tiếp tục khóc. Một thân hồng yề, một đầu màu đỏ đậm trường cợt mắt cá chân nhu thuận tóc dài, khuôn mặt tuyệt mỹ yêu diễm nam tử trần truỵ tuyết trắng chân, trong lòng ngực ôm một cái thập phần tinh xảo tiểu bà bối. Nam tử mỹ lệ màu đỏ đậm con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Ân, bảo bảo lại khóc. Trầm thấp thanh lãnh trong thanh âm mang theo vài phần ý cười một thân hắc ý rìa lạnh lùng nam tử xuất hiện ánh mắt nhìn trước mặt một người một bảo bảo khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên đúng vậy cái này tiểu bảo bảo thật không an đêm mộ người ôm hồng ý rìa nam tử vuốt môi rồi tay đem bảo bảo đặt ở hắc ý rìa nam tử đêm mộ trong lòng ngực. đêm mộ vừa mới tiếp nhận bảo bảo khóc lớn bảo bảo lập tức liền ngừng tiếng khóc béo đô đô tay nhỏ bắt lấy đêm mộ tóc đen khanh khách nở nụ cười nhìn bảo bảo cười tức giận đến hồng ý rìa nam tử vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía đêm mộ đêm mộ Tên tiểu tử thối này khi dễ ta." Đêm mộ đáy mắt ý cười không giảm, không ra một bàn tay, đem Hồng Y Liễu nam tử ôm vào trong ngực, Viêm Long hoan, bảo bảo còn nhỏ. Viêm Long Hoa ở Đêm mộ trong lòng ngực, đắc ý Trường Hướng kia cười đến thoải mái tiểu bảo bảo, "Hử, hắn Đêm mộ vẫn là yêu nhất hắn." Tiểu bảo bảo ở Đêm mộ nhìn không tới địa phương, trở về Viêm Long một cái khinh bỉ cùng khiêu khích ánh mắt, "Có bản lĩnh ta liền thử xem, xem ai đoạt đến quá ai." Đêm mộ thở dài, từ lần trước hai người đi Bắc Sơn xem xét phong cảnh Nhặt về tiểu bảo bảo về sau, này một lớn một nhỏ, liền không ngừng nghỉ quá. Mà đêm mộ, càng nhiều thời điểm, còn lại là lựa chọn làm lơ này hai bảo bối tranh đấu gay gắt. Viêm long chúng ta ngày mai liền phải xuống núi đi tham gia quân lão gia tử ngày sinh, bảo bảo khiến cho vũ thúc hỗ trợ chăm sóc. Đêm mộ nói còn chưa nói xong, đã bị bảo bảo hoa hoa tiếng khóc cấp đánh gãy. Bảo bảo không cần, bảo bảo mới không cần đi theo cái kia đại thúc. Viêm long hừ hừ một tiếng, đứng dậy từ đêm mộ trong lòng ngực ôm quá tiểu bảo bảo. Trên mặt tràn đầy thân thiết tươi cười, tiểu bảo bảo, ca ca này liền đưa ngươi đi vũ thúc bên người, nhớ rõ muốn ngoan nga. Bảo bảo một bên hoa hoa khóc lớn, một bên dùng ánh mắt cùng viêm long đối với lời nói. Xú viêm long, ta không cần ngươi ôm, không muốn không muốn, ta muốn đêm mộ ca ca. Tiểu tử thúi, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo vũ thúc đi, đêm mộ là bản tôn. Mới không phải, đêm mộ ca ca là của ta. Là bản tôn, bản tôn, ngươi cái tiểu tử thúi. Tranh khắc khẩu xảo một cái tiểu gia đình. Kỳ thật, vẫn là rất tốt đẹp. U minh chi dưới 225 quân tiểu ngũ. Trần luyến. Một đao rơi xuống, một khối mang theo máu tươi thịt người rơi xuống đất, một con màu trắng tiểu điêu nhi mổ khởi thịt người liền nuốt đi xuống. Thứ 15 đao đi xuống, mông điển tay trái ngón tay đã bị tà băng cấp cắt xuống dưới. Nga. Còn không nói. Lưu Lệ, ngươi xác định thật sự ái ngươi trượt phu. Tà băng nhìn như cũ không muốn mở miệng lưu Lệ, dương môi cười, không nói. Kia tiếp tục. Tà băng nhìn Lưu Lệ đã sắp hỏng mất bộ dáng, tiếp tục bỏ thêm một phen lực, suốt 81 đao đi xuống, Mông Điền một cái tả cánh tay chỉ còn lại có tuyết trắng mang huyết xương cốt. Lúc này chính là vẫn luôn cắn răng câm miệng, Mông Điền cũng nhịn không được nằm trên mặt đất kêu rên cầu xin lên, Lưu Lệ càng là quỳ gối trên mặt đất. Đáng chết, có bản lĩnh ngươi một đao giết ta, giết ta a! Mông Điền nhìn biết Tà băng bộ dáng toàn bộ đang xem một cái ác ma ma quỷ, khủng bố địa ngục sứ giả. Lưu Lệ ngồi quỳ trên mặt đất trong mắt phẫn hận sớm đã biến mất không thấy, còn lại chỉ có tê tâm liệt phế đau lòng cùng tuyệt vọng. Thả hắn đi, thả hắn đi, ta nói, ta đều nói. Ta băng vừa lòng câu môi cười, một cây màu trắng xa khăn nhẹ nhàng đem không cẩn thận lây dính tới tay thượng vết máu lau. Mạn Diệu dịch bước đến Lưu Lệ trước mặt, ngồi sồn xuống nhìn thẳng Lưu Lệ. Ta thích người thông minh, nói ra, ta cho các ngươi cái thông thái. Ta băng tươi cười trước sau treo ở khoe miệng. Lưu Lệ tuyệt vọng hai mắt vô thần, lăng hư tông. Chúng ta hai cái chỉ phụ trách trông coi Khải Lâm Sơn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi liền đem này đó Sơn trại người toàn bộ giết sạch, đã không có, thật sự đã không có. Ta băng cười lạnh một tiếng, lại là lăng hư tông A. Thời cơ chín mùi, có ý tứ gì? Ta băng tiếp tục ngưng thần hỏi, nàng có thể phát hiện Lưu Lệ không có nói sai. Lưu Lệ lắc lắc đầu, không biết, chúng ta chỉ là chờ đợi thông chi, duy nhất biết đến chỉ là Khải Lâm Sơn giống như có cái gì bảo bối sắp xuất thế. Ta băng một cái con mắt hình viên đạn qua đi, tiếp tục lệnh dọng hỏi, vậy các ngươi có hay không được đến mệnh lệnh giám thị chim bay? Lưu Lệ lại lần nữa lắc đầu, không có. Ta băng hiếc hiếc mắt, biết được hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái nguyên cứ, liền lưỡng đạo hồn lực đi xuống cho Lưu Lệ cùng Mông Điền một cái thông khái. Lưu Lệ Mông Điền trong khoảng thời gian ngắn tao ngộ, chẳng những khiến cho bọn hắn hai cái chính mình ở nhân gian luyện ngục chung đi rồi một chuyến, chính là ở đây mà khác mấy chục cái người cũng đều là hai chân sủi lơ trên mặt đất, quá khủng bố. Quá tuyệt tình. Tà Băng chiêu thức ấy đoạn không thể nói không phải giết gà doa khỉ. Bạch Điêu Nhi nhìn đến Tà Băng hai hạ giải quyết lưu lỵ cùng Ngâm Điền hai người, hướng tới Tà Băng ai đoán đô đô miệng, thịt từng mảnh ăn nhiều hưởng thụ a, ai, hiện tại lại muốn một ngụm nuốt một cái. Tà Băng sờ sờ Bạch Điêu Nhi đầu, Bạch Điêu Nhi cọ cọ Tà Băng gương mặt lập tức đem hai người thi thể điền vào bụng, đáng yêu tiểu cánh vô vô bụng to, bay đến Tà Băng trên vai, chuẩn bị ăn ra, nó quyết định không đi rồi. Tiểu Vũ nhìn đến Bạch Điêu Nhi hoàn thành nhiệm vụ, vốn định đem Bạch Điêu Nhi triệu hồi ra đi, Bạch Điêu Nhi cảm nhận được ngự thú vòng năng lực, một chút hai chỉ móng vuốt bắt lấy tà băng quần áo, ủy khuất con người đen lưu lưu nhìn tà băng, nó không cần đi. Phần 217. Tà băng cười cười, vật nhỏ này xác thật thực thân thiết, nàng cho thích, ngay sau đó đối với Tiểu Vũ phất phắt tay, "Tiểu Vũ, tiểu gia hỏa này sẽ để lại cho tỷ tỷ đi." Tiểu Vũ gật gật đầu, nếu tỷ tỷ thích kia hắn cũng thích. Giải quyết thi thể cùng Điêu Nhi sau Ta băng mới một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, lúc này trên mặt đất cũng không có một tia vết máu, nếu không phải mọi người chung thiếu hai người, mọi người còn sẽ cho rằng vừa mới chỉ là một hồi không cẩn thận đến địa ngục mộng đâu. Ta băng nhìn chung quanh một chút ở đây mọi người, tầm mắt nơi đi đến, không một không hoảng sợ túi đầu, chỉ có Trần Luyến như cũ ở bên cửa sổ, yên lặng mà túi đầu. Các ngươi trước đi xuống đi, Trần Luyến lưu lại. Ta băng đối với mọi người cười tủm tỉm nói, tầm mắt nhìn Trần Luyến mang theo ba phần phức tạp mọi người như hoạch đại xá, lòng bàn chân sinh phong giống nhau hành lễ lúc sau liền thoát ra phòng, ngắn ngủn vài giây, trong phòng chỉ còn lại có tà băng, tà kiêu, tà vũ tam huynh muội cùng trần luyến một người. trần luyến nhìn đến mọi người đều rời đi, ngưng xuống tầm mắt cũng chuyển rời đến tà băng trên người, trần luyến mới vừa rồi trong mắt sở hưu hay nấy, hay nấy, khổ sở toàn bộ đều biến mất không thấy. trần luyến một trương hoa hoa trên mặt tràn ra ánh mặt trời gương mặt tươi cười, chỉ là đôi mắt lại hồng toàn bộ tràn đầy nước mắt, đấy mắt cảm xúc là ủy khuất, là ưu hoán là vô tận tưởng niệm cùng cực nóng. Lão đại hai chữ từ trần luyến trong miệng hô lên, tràn ngập kích động cùng tưởng niệm hai chữ. Tà băng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Mở mắt ra, mới vừa rồi phảng phất tu la giống nhau giết chóc hắc mâu trùng, tràn ngập vô tận u nu. Tiểu ngũ. Trần luyến nghe được kia mấy chục năm đều không có nghe qua tiểu ngũ, nước mắt nháy mắt từ hốc mắt tràn ra. Giây tiếp theo, người đã bổ nhào vào tà băng trong lòng ngực. Lão đại, ô ô, thật là ngươi ta liền biết nhất định là ngươi, liền biết nhất định có thể tái kiến lão đại, liền biết, ta liền biết trần luyến lúc này giống một cái biệt liu tiểu hải tử, nhào vào tạ băng trong lòng ngực ô ô khóc thút thít. quân tạ kêu cùng quân tạ vũ hai người trừng lớn đôi mắt nhìn trước sau trên lệch như thế to lớn trần luyến, rủi rủi mắt lắc lắc đầu, hai người cũng nhìn ra tạ băng cùng trần luyến đã từng tất nhiên quen biết, chỉ là dù cho có lòng tràn đầy nghi hoặc, hai người cũng chỉ có thể lắc đầu liếc nhau rời khỏi phòng, đem không gian để lại cho này tựa hồ chia liệ đã lâu hai người. Bọn họ không cần hai người giải thích cái gì, chỉ là tin tưởng tà băng, càng không tin cùng trần luyến ba năm huynh đệ tình nghĩa sẽ là giả. Hai người đi ra phòng lúc sau, tà băng nhìn trong lòng ngược tiểu ngũ, đáy lòng kích động cao hứng không thể giải thích. Quân tiểu ngũ, thế kỷ 21 tà tôn thủ hạ tám tiểu trung đứng hàng lao ngũ, trường hoa hoa mặt dương Quang tiểu nam Hải, ba tuổi bắt đầu đi theo tà băng bên người, bốn tuổi bắt đầu cùng bốn đem tám tiểu cùng nhau tiếp thu huấn luyện, mười năm sinh tử tương thác, mười năm phúc họa cùng chung. Bọn họ 12 người sớm đã đem tà băng coi như thân nhân, coi như chung thân đi theo lão đại. Mà 10 năm sau, lão đại 18 tuổi sinh nhật ngày đó lại đống nhiên biến mất, bọn họ vì lão đại chuẩn bị tăng sự, kết quả 12 người toàn thể bị. Một giấc ngủ dậy, một mình trô sâu trong dị thế, trong lòng duy nhất niệm tưởng chính là hắn nếu trọng sinh, kia hắn lão đại, hắn huynh đệ tỷ nhóm nhất định cũng tại đây trên đời một góc chung. Cho nên, vì này một cái, tiểu ngũ kiên cường, mới đến là lúc. Hắn bất quá là một cái thôn trang nhỏ nhà nghèo nhân gia hài tử, lại ở 4 tuổi thời điểm toàn bộ thôn trang bị núi rừng cường đạo tàn sát sạch sẽ. Năm 24 tuổi hắn, cho dù là thế kỷ 21 tà tôn thủ hạ sát thủ quân tiểu ngũ, lại ở đối mặt hồn sư cao thủ, thần giai cao thủ thời điểm căn bản bất lực. 4 tuổi hắn một mình đi ra huyết tinh thôn trang, đi đến trấn nhỏ thượng, lợi dụng kiếp trước sát thủ kỹ năng hắn ở lính đánh thuê hiệp hội tiếp nhiệm vụ duy trì sinh kế. Nay một tiếp, đó là một năm, 1 năm sau một lần nhiệm vụ lúc ấy thực lực tương đương với hồn thánh hắn ám sát một cái hồn tôn cao thủ kết quả có thể nghĩ mặc dù có được xảo diệu sát thủ kỹ năng thân thể hắn chỉ có 5 tuổi hắn hồn lực lại vừa mới thức tỉnh tiểu ngũ sinh mệnh sắp lại lần nữa biến mất thời điểm một vị lao nhân xuất hiện hắn cứu tiểu ngũ hơn nữa giáo thụ tiểu ngũ khống thú 15 tuổi tiểu ngũ đã là trung cấp khống thú sư tiểu ngũ cũng ở kia một năm bị lao nhân phái ra nhiệm vụ nhiệm vụ đó là thủ vững này khải lâm núi non tiểu ngũ lợi dụng diệu kế đi tới chim bay sơn trang 3 năm thời gian, đủ để cho tiểu ngũ thiệt tình đem quân tà kiều coi như sinh tử huynh đệ, đem quân tà vũ coi như thân đệ đệ. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu ngũ có thể tại đây ẩn nút 3 năm sau, thân phận bị vạch trần, lại càng không nghĩ. Vạch trần hắn thân phận thế nhưng là, hắn tâm tâm niệm niệm lão đại, quân tà băng. Nghe tiểu ngũ giảng thuật, tà băng tâm nắm đau, chịu khổ, 12 cái huynh đệ tỉ muội nàng đến bây giờ chỉ tìm được rồi 3 cái, 3 cái lại đều thừa nhận rồi như thế nhiều đau kịch liệt. Tà băng bút ve tiểu ngũ mềm mại đầu tóc, đem tiểu ngũ ôm ở trong ngực, về sau không còn có người có thể cho tiểu ngũ chịu ý khuất, không còn có. Tiểu ngũ ngừng đầu, một tay đem nước mắt lau khô, lộ ra một cái ánh mặt trời sán lạn tươi cười, hai viên răng nanh phá lệ đăng yêu. Đối với tà băng thật mạnh gật đầu nói, ơn ơn, ai dám khi dễ lao đại, ta mang theo ta chúng tiểu nhân giết hắn. Tà băng sùng nịch vỗ vỗ tiểu ngũ đầu, cười khẽ. Tiểu ngũ cười đến thấy nha không thấy mắt, lao đại. Có hay không tìm được bốn đem cùng tiểu một tiểu nhị bọn họ. Ta Băng nghe được Tiểu Ngũ hỏi chuyện, đáy mắt có một mãnh đảm đạm cùng ấy nãy, chỉ tìm được rồi A Dạ cùng tiểu thất. Tiểu Ngũ nghe được chỉ tìm được rồi hai cái, đáy lòng đau xót, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại sáng lên, kia A Dạ ca cùng tiểu thất đâu? Lão đại, ta rất nhớ các ngươi. Ta Băng nghĩ đến Ngọc Giới trung bị nhốt ở luyện ngục chi tháp tiểu thất tuyết táp mọi người, tưởng niệm tràn ra ngực, bọn họ đều ở một cái phong bế luyện ngục trong tháp tu luyện. Tiểu Ngũ đôi mắt có một tia ảm đạm. Lại rất mau biến mất không thấy, ôm tà băng eo không chịu vùng tay, lao đại, bọn họ hiện tại nếu là biết ta ở chỗ này, nhất định sẽ ghen ghét đã chết, chính là lao đại, kia luyện ngục muốn cái gì thời điểm mới có thể ra tới. Tà băng nhắm lại mắt, giấu đi đáy mắt tưởng niệm cảm xúc, không biết ta. Tà băng thật sự không biết, mặc dù là lúc này ở luyện ngục chi trong tháp tuyết táp mọi người cũng chút nào không biết bọn họ đến tuột cùng khi nào có thể ra tới. Tiểu ngũ chớp chớp mắt, hồi ôm lấy tà băng. Muốn đem tà băng quanh thân tưởng nghiệm cùng cô độc lạnh băng tất cả đều che ấm, tiểu ngũ bồi lao đại, lao đại sẽ không cô đơn, vinh viễn đều sẽ không. Tà băng trong lòng từng trận dòng nước ấm, mở mắt ra mắt, điểm điểm tiểu ngũ đầu, 18 tuổi, thất giai thần tôn, trung cấp khống thu sư, tiểu ngũ thực lực cũng không tệ làm sao. Tiểu ngũ nghe được tà băng khích lệ, vướt cái mũi nâng lên đầu nhỏ, kia đương nhiên, ta chính là đương ngươi siêu cấp vô địch mê người soái khí khốc ca sở tạ quân tiểu ngũ là cũng, sao có thể sẽ kém cỏi. Tà băng một cái bạo lật đập vào tiểu ngũ trên đầu, thần sát sùng nịch, ngươi tiểu tử này, mười mấy năm không thấy vẫn là như vậy tự luyến. Tiểu ngũ xoa đầu cười hắc hắc, hoa ở tà băng trong lòng ngực bắt đầu không ngừng dò hỏi tà băng này mười mấy năm qua là như thế nào quá. Một ánh mặt trời thiếu niên, nhất tuyệt mỹ thiếu nữ, hai người một hỏi một đáp, kim sắc dương quang xuyên thấu qua vách tường chiếu dọi ở hai người trên người, như vậy mỹ lệ, như vậy yêu diễm, như vậy ấm áp. U minh chi giới 226 bế quan. Quân Minh Sơn trang nguy cơ. Gặp nhau thời gian luôn là ngắn ngủi, trong chớp mắt liền đến cơm chiều thời gian. Quân tạ Vũ non nớt khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tươi cười từ phòng ngoại nhảy vào tạ băng trong lòng ngực, "Tỷ tỷ, nên ăn cơm." Tạ băng sủng lịch méo méo tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu đối với bên người tiểu Ngũ nói, "Tiểu Ngũ, cùng đi." Tiểu Ngũ gật gật đầu, giải thích luôn là yêu cầu. Ba người sóng vai đi đến tính đường sau, Quân tạ Kiêu đã ở trên bàn bố hảo đồ ăn, Quân tạ Kiêu ngẩng đầu nhìn đến ba người vẫn giật khuôn mặt lộ ra một nụ cười, mau ngồi xuống ăn cơm, tà băng, nếm thử tay nghề của ta thế nào. Tà băng ánh mắt sáng lên, nhìn tà kiêu cười nói, tứ ca thế nhưng sẽ nấu cơm. Quân tả kiêu còn không có nói chuyện, quân tà vũ đã đầy mặt kiêu ngạo tiếp theo tà băng nói nói, đó là, từ ta ký sự khởi chính là ca ca cho ta nấu cơm ăn, tỉ tỉ nếm thử đi, hương vị thực tốt nga. Tà vũ đẩy cõi lòng kiêu ngạo lời nói lại làm tà băng trong lòng khó chịu vô cùng, tứ ca cùng tiểu vũ hai cái. Con tà kiêu chừng mắt nhìn tiểu vũ liếc mắt một cái, đối với tà băng không thèm để ý cười cười, hảo hảo, hiện tại không phải đều khá tốt, nhanh ăn đi, một hồi lạnh hương vị liền không hảo, trần luyến, mau ngồi a. Con tà kiêu nói xong lúc sau, tà băng cùng trần luyến hai người thu hồi tâm sự ngồi xuống, bốn người, đơn giản bốn đồ ăn một canh, có tư có vị, hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, tà băng đứng dậy đem chén đĩa thu thập hảo sau, bốn người đi ra phòng, nhìn đến lanh lảnh sao trời. Bốn người hơi hơi mỉm cười lướt nhau, một cái phi thân bốn người nằm ở nóc nhà thượng, đôi tay giao nhau đặt ở sau đầu, ta băng nhìn trên bầu trời tràn đầy sao trời, cười đến thỏa mãn, hôm nay là ta đi vào U Minh Chi giới ngày thứ tư, ở Họt Cát Đại Lục thời điểm tưởng tượng quá rất nhiều đi vào nơi này sẽ gặp được sự tình gì, lại trước nay không nghĩ tới ngày thứ tư liền có thể gặp được chính mình chí thân thân nhân cùng huynh đệ, Tứ Ca, Tiểu Vũ, Trần Luyến, chúng ta bước chân liền từ nơi này bắt đầu đi. Ta băng người này không có gì đại trí hướng, lại trước nay không muốn bị động. Họt cắt đại lục có nàng thân nhân, cho nên vì thân nhân không chịu khi dễ, nàng cần thiết cường đại. Cường đại đến bô địch, cường đại đến toàn bộ họt cắt đại lục nghe được tên nàng lúc sau liền sẽ trong lòng rốn sợ. Họt cắt đại lục, nàng làm được. U minh chi giới, đồng dạng có nàng thân nhân, nàng bị cầm tù nãi mãi, bà ngoại còn có tiểu thúc cùng tiểu thẩm. Cường đại, một lần nữa bắt đầu, bắt đầu bước lên nàng quân tà băng chinh phục u minh chi giới con đường, quân tà kêu, Quân tà vũ cùng Trần Luyến ba người câu môi mà cười. Quân tà Kiêu còn không hiểu biết Tà Băng, nhưng là lại ở Tà Băng một người ngăn cản bọn họ ba cái thần hoàng cao thủ mấy ngàn thủ hạ mấy ngàn hồn thú khi cuồng vọng cường đại, chỉ tay giết chết hai gã thần hoàng thực lực, cũng đủ Quân tà Kiêu tin tưởng Tà Băng thực lực cùng dạ thông. Quân tà Vũ không biết Tà Băng thực lực, cũng không hiểu biết Tà Băng tính cách, hắn lại biết cái này tỷ tỷ cùng Ka Ka giống nhau là nàng thân nhân, nếu là thực tốt thân nhân, như vậy hắn quyết định bất luận tỷ tỷ làm cái gì hắn đều duy trì mà Trần Luyến cũng chính là Tiểu Ngũ, hắn lại là ba người chung nhất hiểu biết Tà Bang một cái, đời trước sinh tử tương tùy đi theo Tà Bang 10 năm, trong lòng biết chính mình lão đại là người nào, nếu lão đại quyết định muốn tại đây U Minh chi giới dừng chân, như vậy, Tiểu Ngũ đã có thể tưởng tượng lão đại tương lai xưng vương xưng bá nhất tử. Trần Luyến, này Khải Lâm trong núi có cái gì bà bối? Thế nhưng sẽ có hơn nữa người ba cái trung cấp không thú sư xuất hiện. Quân Tả Kiêu sẽ không hỏi Trần Luyến cùng Tà Bang quan hệ, không cần biết. Chỉ cần biết rằng Trần Luyến là huynh đệ, tà băng là huynh ngội, là đủ rồi. Quân tà vũ cũng nghi hoặc nhìn Trần Luyến, này Khải Lâm Sơn đến tuột cùng có thể có cái gì bà bối. Trần Luyến lắc lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là cái kia lão nhân để cho ta tới đến nơi đây nắm giữ trụ Khải Lâm Sơn hồn thú. Bất quá lão nhân kia phỏng trừng không bao lâu nên tới tìm ta. Trần Luyến trong lòng đối lão nhân kia cười nhạo, tự lấy 13 năm trước độc dược không chế hắn. Hắn quân tiểu ngũ ở thế kỷ 21 là có tiếng dùng độc cao thủ. Sư thừa đường môn thứ 130 đời truyền nhân, so sánh thế kỷ 21 tương truyền mấy ngàn năm dùng độc gia tộc độc thuật, ưu minh chi giới độc thật đúng là không đủ xem. Đến nỗi bảo bối. Đừng nói lao đại tới, chính là lao đại không có tới kia bảo bối cũng không tới phiên lão nhân kia. Lão nhân liền phải tới tìm Trần Luyến. Quân tà kêu cùng quân tà vũ đồng thời dơ lên khỏe môi, bọn họ đảo muốn nhìn là cái cái dạng gì lão nhân. Ta băng nhìn thoáng qua tiểu ngũ, xem ra lão nhân kia tựa hồ đối tiểu ngũ. Không hảo a. Chân Luyến nhìn ba người, chớp chớp mắt cười nói: Về sau kêu ta Tiểu Ngũ đi, từ nay về sau lại vô Trần Luyến, chỉ có Tiểu Ngũ, quân Tiểu Ngũ, quân Tả kêu cùng quân Tả vũ gật đầu. Tiểu Ngũ, Ta băng hơi hơi mỉm cười, đối với ba người nói: tứ ca, Tiểu Vũ, Tiểu Ngũ, ngày mai bắt đầu ta muốn bế quan một đoạn thời gian, cũng không biết muốn bao lâu. Cảm giác được đột phá thần hoàng cơ hội, quân Tả kêu ba người ánh mắt sáng lên. Ta băng còn chưa đột phá thần hoàng liền chỉ tay giết hai cái nhất giai thần hoàng. Đột phá thần hoàng lúc sau thực lực nhất định sẽ càng cường. Yên tâm Bế Quan đi, nơi này có chúng ta ba cái ở, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ động một chút. Quân nha kêu ba người gật đầu. Phần 218. Sáng sớm hôm sau, Tà Băng để lại một trương tờ giấy, báo cho ba người nàng đến Khải Lâm núi non chỗ sâu trong Bế Quan liền biến mất ở Tà Minh sơn trang. Tà Băng sử dụng thuần di vài bước liền đi tới Khải Lâm núi non chỗ sâu trong. Tà Băng nhìn trước mắt một cây đường kính ước vì 10m đại thụ, không cấm liễu rễ. Đồng thời cũng xác định hạ tu luyện địa phương, liền tại đây đại thủ thượng. Ta băng phi thân ở đại thủ phía trên trung tâm khoanh chân ngồi xuống, tùy tay bày ra một cái cấm, bắt đầu tu luyện, tùy thời chuẩn bị đột phá cửu giai thần tôn đỉnh núi đến thần hoàng. Thần tôn đến thần hoàng là một cái chất đột phá, thần hoàng lúc sau hấp thu đã không ngừng thiên địa linh khí, mà là vũ trụ quần cuộn chi khí, lại đến thần đế, thần đế đột phá tinh chi giới tắc sẽ bởi vì thần hoàng cùng đế hấp thu quần quần chi khí mà bắt đầu hấp thu sao trời chi lực. Cho nên tà băng này một bế quan yêu cầu bao lâu, nàng chính mình cũng nói không rõ. Lúc này tà băng bắt đầu vì đột phá thần hoàng làm chuẩn bị mà bế quan, mà tà Minh Sơn Trang lại ở tà băng rời khỏi sau ngày thứ năm bắt đầu lâm vào thật lớn nguy cơ bên trong. Tà Minh Sơn Trang bên trong, quân tà kiêu, quân tà vũ, tiểu ngũ cùng với quân tà kiêu tâm phúc thủ hạ toàn bộ tụ tập ở mật thất trung. Mọi người thần sắc ngưng trọng vô cùng, quân tà kiêu hừ lệnh một tiếng, thần sắc túc sát, muốn đoạt ta tà Minh Sơn Trang, liền để mạng lại còn. Côn Tà Vũ nho nhỏ khuôn mặt thượng cũng mang theo sát khí, Tiểu Ngũ híp mắt không có nôn ngữ chỉ là kia vẫn luôn mang theo ánh mặt trời tươi cười khuôn mặt thượng đã không có ý cười. Những người khác lúc này cũng ngưng tụ thành một đoàn. Muốn đoạt bọn họ ra, vậy xem bọn họ có hay không cái kia mệnh. Mọi người ở mật thất chung một mảnh ngưng trọng, lúc này ngoại giới bỗng nhiên ầm ầm ầm vang lên tiếng nổ mạnh. Ha ha ha, còn Tà Minh sơn trang. Mau mau quỳ xuống thần phục lão tử, lão tử tâm tình hảo liền không giết các ngươi một cái thu cuồng nam tử mang theo càn rỡ tươi cười đứng thẳng ở mật thất ngoại, mãn nhãn kinh thường. này thu cuồng nam tử đúng là lần này công kích tà minh sơn trang thiết huyết bang bang chủ. thiết huyết giúp u minh chi giới chung một cái chút nào không chớp mắt tiểu bang phái, nhưng mà ở cái này khải lâm chấn nhỏ thượng lại thuộc về xương vương xương bá bang phái. thiết huyết bang bang chủ cũng chính là này thu cuồng nam tử thiết lưu, một thân thực lực cao tới tứ giai thần hoàng, là khải lâm chấn nhỏ thượng danh xứng với thực đệ nhất cao thủ, mà thiết huyết giúp bản thân cũng là thực lực siêu cường. Thủ hạ bang chúng thượng vạn, thần hoàng cao thủ trừ bỏ thiết nghiêu ở ngoài còn có hai vị nhất giai thần hoàng, tổng cộng ba vị thần hoàng cao thủ tọa chấn thiết huyết rút, thực lực không cường cũng không được. Thiết nghiêu phía trước đang nghe nói khải lâm trên núi Tam Đại Sơn trại cùng nhau công kích lãnh vương Sơn Trang, đang định tới một cái ngư ông đắc lợi, lại nửa đường sát ra cái trình rảo kim quân Tà Băng, một chút giết chết hai vị thần hoàng, thiết huyết thủ đoạn thu phục Tam Đại Sơn trại thay tên vị Tà Minh Sơn Trang lúc trước nghe được thủ hạ hội báo kia thần bí thiếu nữ diện mạo so với đệ nhất mỹ nữ càng là mỹ diễm Tuyệt luân ái mỹ nhân chi tâm là mỗi một người nam nhân đều có thiết lưu cũng không ngoại lệ lại lúc sau nghe nói này khải lâm núi non trung có sắp xuất thế bà bối thiết lưu vì mỹ nhân càng vì bà bối quyết định xuất động công kích tả minh sơn trang thiết huyết giúp lúc này đây tinh anh ra hết càng là ba gã thần hoàng cao thủ cầm đầu tả minh sơn trang hiện tại có thể nói là nguy cơ thật mạnh Mật thất trung quân tà kêu đám người không nghĩ tới Thiết Huyết Bang mọi người lại là như vậy mau đã đến, nghe được Thiết Nưu khinh thường lời nói, quân tà kêu một phách cái bản bay đến không trung, nhìn trước mặt Thiết Nưu cùng một nam một nữ, đầy người túc sát chi khí, muốn chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Thiết Huyết Bang chủ là ở nói giỡn. Thiết Nưu diện mạo giống như tên của hắn giống nhau thô cuồng hùng tráng, đối với kẻ yếu không thần phục, hắn trước nay đều sẽ không lãng phí thời gian. Thiết Huyết Bang chúng người nghe lệnh. Phạm Lạc tà minh sơn chẳng người, không quỳ mà đầu hàng dạ. Giống nhau giết không tha. Thiết Ngưu hỗn hợp hồn lực hồn hậu thanh âm vang vọng Tà Minh Sơn Trang. Thiết Ngưu ra lệnh một tiếng lúc sau, toàn bộ Tà Minh Sơn Trang lâm vào giết chóc bên trong, nguyên bản mỹ lệ bình thản thôn trang nhỏ lúc này lại tràn đầy huyết tinh hương vị. Têu thảm thiết, giết chóc, vô tình, huyết tinh, tàn nhẫn. Quân Tà Kiêu sức của một người độc trấn ba cái thần hoàng, tiểu ngũ càng là cùng quân Tà Kiêu phối hợp lợi dụng xảo quyệt thủ pháp giết người chu toàn ở ba cái thần hoàng chi gian. Những người khác càng là liệu mạng này một cái mệnh. Giết chóc, giết chóc. Hôm nay cho dù chết, bọn họ cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Tiểu Vũ càng là trực tiếp sử dụng ngự thú vòng triệu hoán tới cơ hồ toàn bộ khải lâm núi non thần giai dưới hồn thú, nhưng mà lại không có bao lớn tác dụng, Tà Minh Sơn trang bên ngoài bị thiết huyết giúp sở mang đến thần giai hồn thú chặt chẽ ngăn chặn. Sắc, sắc. Quân Tà Kiêu trên người đã tràn đầy máu tươi, miệng vết thương thượng máu tươi không ngừng ra bên ngoài thấm, cũng không để ý không màng một đôi mắt đỏ bừng. Sắc, Diễn Thiên Nưu, Diễn Thiên Nưu. Tiểu ngũ mặc dù có xảo quyệt thủ pháp giết người, thực lực lại gần chỉ là thần tôn, thần hoàng cao thủ tranh đấu khiến cho tiểu ngũ hiện tại sớm đã đầy người thường, lại không có ngã xuống, không thể ngã xuống, hắn nói qua phải vì lao đại bảo vệ cho Tả Minh Sơn Trang, hắn sẽ không nuốt lời. Vô tận giết chóc cùng tiêu thảm thiết liên tục ở Tả Minh Sơn Trang chung, Quân tà kiêu. Tiểu ngũ ý thức dần dần ở biến mất, thân thể bản năng đang không ngừng công kích, một cái trí mạng hồn kỳ đánh vào quân tà kiêu ngực. Tuyệt vọng hò h Tà băng, thủ không được. U minh chi giới 227 toàn bộ đều phải chết. Thủ không được, thủ không được. Tuyệt vọng, huyết tinh. Quân tà kêu trận tròn mắt, không muốn ngã xuống, chính là chết cũng không muốn ngã xuống, không muốn. Tiểu ngũ nước mắt từ hốc mắt từng giọt tràn ra, lão đại, sao lại có thể, sao lại có thể bước đầu tiên liền thất bại. Không thể, không thể. Sắc. Trên người thương tính cái gì? Chỉ cần không chết là có thể tiếp tục sát con ta vũ nho nhỏ thân mình bị tà kêu thủ hạ tâm phúc chặt chẽ mà hộ ở trong ngực, không thể động, không động đậy, chính là hắn không muốn, hắn tuyệt vọng. ta vũ lần đầu tiên là cái dạng này khát vọng lực lượng, như vậy bi phẫn vì cái gì thực lực của chính mình như vậy nhược, mắt thấy kaka thừa nhận kia một đòn chí mạng, mắt thấy tiểu ngũ trên người vết thương từng đạo nhiều ra, hắn lại không giúp được, dù cho có tỷ tỷ đương ngự thú vòng, hắn lại như cũ cái gì cũng làm không được. ngửa mặt lên trời bi thương mà tuyệt vọng hò hét, tỷ tỷ. Cà ca, ha ha ha, chim bay, hôm nay lão tử khiến cho ngươi trơ mắt mà nhìn không phục từ lão tử lời nói kết quả. Thiết nhu một tay đem quân tà kêu cùng tiểu ngũ ném tới không trung, bừa bãi mà cười lớn. Đúng lúc này. đột nhiên, một đạo màu trắng thân ảnh bỗng dưng từ không trung xuất hiện, tuyệt mỹ mạn diệu thân ảnh lam lang vung lên đem không trung quân tà kêu cùng tiểu ngũ khoanh lại. Tà Minh Sơn Trang sắp hủy diệt giờ khắc này, tà băng đã trở lại. Quan Tả Kiêu cùng Tiểu Ngũ mở mắt ra nhìn đến kia một mặt màu trắng tuyệt lệ thân ảnh, trong mắt tuyệt vọng biến mất không thấy, đối với Tà Băng gian nan mà lộ ra một cái tươi cười, hai người rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Tà Băng hai mắt huyết hồng mà ôm Tả Kiêu cùng Tiểu Ngũ, hai viên đan dược xuất hiện ở trong tay, uy hai người ăn xong, Tà Băng đem hai người đặt ở một chỗ, chậm rãi đứng lên, huyết hồng hai mắt nhìn về phía Thiết Nhu ba người. "Thức hảo, thức hảo." "Bị thương nàng Ka Ka, bị thương nàng Tiểu Ngũ, bị thương nàng Đệ Đệ." Bị thương tay nàng hạ. Thực hảo. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Thường câu từng chữ nói từ tà băng trong miệng nói ra. Chết, hôm nay sở hữu tham dự đều phải chết. Toàn bộ đều phải chết. Thiết như ba người từ tà băng Mỹ Mạo Trung phục hồi tinh thần lại nghe được tà băng cuồng vọng nói, một đám mà xích nở nụ cười. Ha ha ha, tiểu nương tử, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng trạng huống Chỉ bằng ngươi một cái kiểu giai thần tôn cũng tưởng lấy một đã chi lực cứu lại tà minh sơn trang. Chỉ cần ngươi từ lão tử, lão tử liền buông tha bọn họ thế nào. Thiết Nhu cười ha ha nói ổ nói tả. Thiết huyết bang chúng người cũng bắt đầu ổ nào. Ha ha, hiện tại thắng bại sớm đã rốt cuộc, chỉ bằng một nữ nhân có thể làm gì. Chê cười. Đông dưng. Thiết Nhu ở không trung cười ha ha thanh em đột nhiên im bặt, Chỉ thấy một cái màu lam lăng xa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quấn quanh thượng Thiết Nhu cổ. Giây tiếp theo, một viên máu chảy đầm địa đầu từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, Thiết Ngưu đầu mình hai nơi. Hôm nay Sở Hữu Thiết Huyết giúp người tới, để muốn chết. Ta băng một chân đem Thiết ngưu thân thể đá bạo, đầy trời huyết nục từ thiên mà rơi, từng câu từng chữ, tựa hồ ở đếm ngược Thiết Huyết bang chúng người còn lại sinh mệnh thời gian. Quân Tả Vũ nhìn đến trong lòng kêu gọi kia một mặt bóng người, một chút tránh thoát bên người người bảo hộ, nhậm nước mắt chảy xuống, trên mặt lại lộ ra tươi cười, tỷ tỷ, giết bọn họ. Giết bọn họ. Quân Tả Vũ đối với Tà Bang kêu xong lúc sau, Nhất kiếm giết chết một cái địch nhân Máu tươi lây dính đến tà vũ đầu tóc thượng Trên má Một tay đem trường kiếm cử ở không trung Chúng ta lão đại đã trở lại Chúng ta lão đại đã trở lại Các huynh đệ Sát ra Đêm này đó món lòng đều cấp giết sạch Điên cuồng hưng phấn Tà Minh Sơn Trang tuyệt vọng biến mất Sát Bọn họ láo đại đã trở lại Bọn họ láo đại chỉ là nhất chiêu liền giết thiết như Bọn họ láo đại trở về bảo hộ bọn họ ra Cho nên Bọn họ cũng muốn dùng hết sinh mệnh tới bảo hộ Tà Minh Sơn Trang, bảo hộ cái này vừa mới thành lập lại làm cho bọn họ có gia thuộc sở hữu Tà Minh Sơn Trang. Bởi vì Tà Băng Cường Thế trở về, bởi vì Tà Băng Cường Thế giết chóc, tình thế ở trong nháy mắt hoàn toàn mà xoay chuyển. Một đã chi lực, như thế nào không thể xoay chuyển càng khôn. Tà Minh Sơn Trang mỗi người đều liều mạng sinh mệnh bắt đầu giết chóc, không hề tuyệt vọng, bọn họ lao đại cho bọn họ hy vọng, có hy vọng, có lao đại, bọn họ nhất định sẽ không thua, nhất định sẽ không. Nguyên bản đi theo ở thiết nghiêu phía sau một nam một nữ còn có kia sở hữu thiết huyết bang chúng người, đều là không dám tin tưởng mà nhìn trên mặt đất một viên lộ ra không thể tin được, chết không nhắm mắt đầu, bọn họ trên mặt trên tóc trên người đều lây dính thiết nghiêu lão đại huyết đủ. Bọn họ lão đại, đã chết. Khải lâm chấn nhỏ đệ nhất cường giả, bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục Thiết huyết bang chúng người lập tức mất đi người tâm phúc, mất đi lão đại, bọn họ tâm một cái chớp mắt nháy mắt bắt đầu tinh mịch, bắt đầu tuyệt vọng. Đã không có tứ giai thần hoàng thiết như lão đại chống đỡ, bọn họ thiết huyết giúp còn như thế nào chống đỡ đi xuống. Một nam một nữ hai cái thần hoàng, lẫn nhau liếc nhau, từ đối phương đáy mắt nhìn đến hoảng sợ, ngáy mắt hạ gục tứ giai thần hoàng, đến tuột cùng ra sao loại thực lực. Hai người liếc mắt một cái nhìn đến tà băng sát chiêu hướng tới hai người đánh tới, cảm thụ được kia cường đại đến căn bản trốn không thoát sát khí, hai người đồng thời hô to, đình, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Thiết huyết bang chúng người nghe được bọn họ cận tồn hai cái thần hoàng cao rộng kêu đầu hàng. Bọn họ vốn là tán loạn lòng tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, ném vũ khí, thu hồn lực. Đầu hàng, bọn họ đầu hàng, bọn họ không muốn chết, không muốn chết. Ta băng cười ha ha lên. Đầu hàng. Ha ha, bổn tọa nói qua. Hôm nay sở hữu thiết huyết bang người đều phải chết. Ta Minh Sơn Trang chúng chờ nghe lệnh, giết không tha. Giết không tha. Ta băng ra lệnh một tiếng, thiết huyết bang chúng người tuyệt vọng. Tà Minh Sơn trang mọi người hưng phấn. Sắc, nhất chiêu đi xuống thu hoạch một cái thiết huyết bang nhân mệnh. Vừa mới bọn họ không phải giết được thực vui vẻ. Vừa mới bọn họ không phải thực càn dỡ. Người tốt, đó là thứ gì? Bọn họ không biết, bọn họ cũng không hiểu, bọn họ chỉ biết, kẻ giết người người hàng sắc chi. Đối với giết bọn họ đồng bạn người đáng chết, chẳng những muốn sát, còn muốn cốt xác. Muốn bọn họ đã chết cũng không được sống yên ổn. Tà băng càn dỡ mà cười lớn, làm lăng sa chói buộc hai cái thần hoàng. Làm này một nam một nữ tận mắt nhìn thấy bọn họ mang đến thủ hạ liền phản kháng đều không có bị giết chết, bị phanh thây, bị hoanh thành thịt vụn. Máu tươi đầy trời bay múa, yêu diễm mà mỹ lệ. Đơn phương giết chóc suốt rằng co một giờ, giết sạch rồi, giết hết. Nhìn trận này giết chóc kết thúc, ta băng nhìn về phía dưới chân ánh mắt tan giã một nam một nữ hai cái thần hoàng, cười lạnh một tiếng đem hai người một chân đá tới rồi tà minh sơn trang chúng huynh đệ trước mặt. Hai người kia cũng cho các người, hảo hảo chơi, chậm rãi chơi. Rốt cuộc thần hoàng cao thủ cũng không phải là tưởng chơi là có thể chơi. Không có người ta nói lời nói, không có người để ý tới trên mặt đất một nam một nữ, mọi người ánh mắt cực nóng cùng nhiệt mà nhìn không trung lập tuyệt mỹ thiếu nữ. Bọn họ chưa bao giờ biết nguyên lai like bọn họ cũng có thể như vậy muốn mánh liệt mà đi theo một người, nguyên lai like bọn họ cũng có thể có sương bá ưu minh mộng tưởng. Bởi vì trước mặt thiếu nữ, trước mặt nhìn như mảnh khảnh đơn bạc thân ảnh lại ẩn chứa như thế đại lực ngưng tụ cùng lãnh đạo lực. Phần 219 Tà băng nhìn trên mặt đất một trận chiến qua đi dư lại một ngàn nhiều người, câu môi cười, tuyết trắng váy áo lây dính vết máu, yêu diễm, tuyệt mỹ. Trắng non ngón tay rối đến không trùng, một cái vang chỉ, tà băng ngạo nghệ cuồng vọng nói, thuận ta thì sống. nghịch ta thì chết. Thuận ta thì sống. nghịch ta thì chết. Một ngàn nhiều người chỉnh tề vang dội, tràn ngập tự tin cuồng ngạo thanh âm, tám cuồng vọng chữ to vang vọng toàn bộ khải lâm sơn. Thuận ta thì sống. nghịch ta thì chết. Đây là tà băng quy tắc. Đây là tà Minh Sơn Trang quy tắc. Trong núi trụ đến phiền tựa hồ thiết huyết băng hang ổ vị trí cũng không tệ lắm. Tà băng đỏ như máu hai trong mắt đã dần dần tối lui, vuốt ve chân bóng cảm, câu môi cười. Không đợi mọi người nghĩ kỹ tà băng những lời này ý tứ, tà băng đem tà kêu cùng tiểu ngũ hai người nhẹ đặt ở tiểu vũ trước mặt, nói, tiểu vũ, này hai tên giá hỏa giao cho ngươi, tỷ tỷ ta đến thị trấn đi đi dạo. Nói xong lúc sau, tà băng liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chỉ dư quân tà vũ cùng tà Minh Sơn Trang mọi người tại chỗ tự hỏi tà băng ý tứ, bất quá một phút, quân tà vũ cha xét quá ca ca cùng tiểu ngũ thương cũng không chí mạng đồng thời đang ở khôi phục, dương dương đầu nhỏ, xoay người đối với mọi người nói, thức mau, chúng ta liền chuyển nhà. Mọi người lần này cũng biết tà băng nói là có ý tứ gì, chuyển nhà, ha ha, hảo ha. Dọn đến Khải Lâm chấn đi, thiết huyết giúp, ở chúng ta anh Minh lao đại trong tay, hủy diệt đi. Lúc này, Khải lâm chấn nhỏ nơi nào đó xa hoa vô cùng lâu đài công chính khâm ngồi 13 vị nam nữ. Trong đó một vị trên mặt mang theo đao sẹo trung niên nam nhân đấy mắt lộ ra nghi hoặc, lao đại bọn họ như thế nào còn không có trở về. Chẳng lẽ thất thủ? Trung niên nam nhân nói mới vừa nói xong, một tiếng nữ tử kiều mị cười nhạo thanh liền truyền ra tới. À, lao đại vì khải lâm chấn đệ nhất cường giả, sao có thể thất thủ? Ta Minh Sơn Trang chỉ có một nhất giai thần hoàng. Lão đại hiện tại khẳng định là ở hưởng thụ cái kia truyền thuyết so đệ nhất mỹ nhân còn mỹ nữ nhân đâu, ha ha. Nữ tử nói rơi xuống, nữ tử bên cạnh một vị bình tĩnh áo đen nam nhân lanh động nói, Lão đại không có khả năng thất thủ. Áo đen nam nhân nói được đến mọi người nhất trí tán đồng, Thiết Ngưu một thân thực lực cao tới tứ giai thần hoàng, tại đây nho nhỏ khải lâm chấn tuyệt không địch thủ. Nhưng mà mọi người ở đây chờ đợi Thiết Ngưu tin tức thời điểm, một cái vội vội vàng vàng thanh âm truyền đến, không hảo không hảo. Lão đại mệnh bài. Mệnh bài nát. Cái gì? Mọi người phản ứng đầu tiên, không có khả năng. Áo đen nam nhân một tay đem thanh âm kia chủ nhân túng khởi, đáng chết, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh âm chủ nhân, một cái mỏ chuột thai khỉ nam tử một đôi đôi mắt nhỏ hoảng sợ mà mở to, lão đại. lão đại mệnh bài, nát. Đông. Mỏ chuột thai khỉ nam tử bị ném xuống đất, 13 cái nam nữ không thể tin được mà thẳng đến mệnh bài gửi chỗ, đẩy cửa ra. Nhìn kia bãi ở nhất phía trên lớn nhất một cái mệnh bài ở trên bàn, thư trung gian vỡ thành hai nửa, mệnh bài vỡ vụn, tượng trưng cho, tượng trưng cho lão đại đã, đã chết, không, không có khả năng, lão đại sao có thể chết, không có khả năng, nhất định là nghĩ sai rồi, mỗi người đều ở không thể tin được, mỗi người đều đang nói, chính là này chỉ là bọn hắn lừa mình dối người thôi, mệnh bài nát, bọn họ biết, thiết lưu đã chết, lúc này, một đạo bừa bãi thanh thúy giọng nữ ở khải lâm chấn nhỏ không trung quanh quẩn. Ngày mai, Khải Lâm chấn nhỏ đem lại vô thiết huyết giúp. U Minh chi giới 228 sinh tử huynh đệ, vinh không vứt bỏ. Tiêu ngạo cuồng vọng thanh âm vang vọng toàn bộ chấn nhỏ, nghe được lại vô thiết huyết bang lời nói, Khải Lâm chấn nhỏ người đồng thời mở to hai mắt, đi ra ngoài cửa, nhìn đến đứng sừng sững ở không trung tuyệt mỹ thiếu nữ, thiếu nữ tuyết trắng váy áo thượng còn lây dính máu tươi, lại một chút sẽ không ảnh hưởng thiếu nữ mỹ lệ. Thiết huyết giúp này ba chữ, Khải Lâm chấn nhỏ mỗi người đều không xa lạ, đối với bọn họ tới nói. Thiết huyết giúp là một cái tàn nhẫn độc các bang phái, là một cái làm cho bọn họ trong lòng run sợ bang phái, cho nên bọn họ không thích thiết huyết giúp, thực không thích. Thậm chí rất nhiều người bình thường người nhà đều chịu khổ thiết huyết bang giết chóc, dẫn mà không dám nói gì bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở thiết huyết bang ác bách hạ. Hiện tại giờ khắc này, bọn họ nghe được có người muốn tiêu diệt thiết huyết giúp, phản ứng đầu tiên là vui sướng khi người gặp họa, đệ nhị phản ứng lại là đối với cái kia dám khiêu chiến người đồng tình, thiết huyết bang cường hãn ở khải lâm chấn nhỏ ai không biết? Cái nào người dám như thế bờ bãi? Một đạo tràn ngập sát khí nam tử thanh âm từ trên trời giáng xuống, chấn nhỏ người trên nghe thế thanh âm đều đóng lại cửa phòng về tới trong nhà, đến nỗi mặt khác, vẫn là bọn họ mạng nhỏ càng quan trọng. Ta băng nguy hiểm mà nhíu lại đôi mắt, theo thanh âm nhìn đến 13 cái nam nữ trước sau chỉnh tam giác đội hình đứng ở đối diện, một đám trên mặt như lâm đại địch. Ta băng lạnh lùng mà nhìn về phía mới vừa nói lời nói toàn thân bao vây ở áo đen hạ nam tử, câu môi khuynh quốc khinh thành một cái mỉm cười làm đối diện 13 người sửng sốt thần. Nguyên lai thiết huyết giúp ra tay ba cái thần hoàng đã là các ngươi tối cao sức chiến đấu. Tà băng nhìn trước mặt 13 cái thần tôn cấp bậc nam nữ, cười lạnh. Cái gì? 13 người ngây dại. Trong đó một người xinh đẹp áo lam nữ tử chỉ vào tà băng kêu lên, Ngươi! Ngươi chính là tà Minh Sơn Trang Đương Nhiệm Trang Chủ. Cái kia truyền thuyết so đệ nhất Mỹ nữ còn muốn Mỹ lệ cuồng vọng tâm tàn nhận nữ tử. Những người khác tức khắc cũng nhớ tới bọn họ Lão đại lúc này đây bất chính là vì chiếm chức tà Minh Sơn Trang địa bàn cùng mỹ nhân. Mà giờ phút này thiết như đã chết, đối phương Lão đại lại xuất hiện ở bọn họ địa bàn, nói cách khác. Bọn họ bại. Bọn họ Lão đại mang đi người rất có thể đã toàn quân bị diệt. Ta băng lại mắt trợn trắng, cái gì kêu cuồng vọng tâm tàn nhận nữ tử. Nàng vẫn luôn thực thiện lương được không? Thiết như đã chết, hắn mang đi người bổn tọa cũng toàn giết. Ta băng nhìn 13 người biểu tình hảo tâm mà vây vây tay đem kết quả nói ra. Nhìn 13 người trong nháy mắt co rút lại đồng tử, ta băng tiếp tục dương tay nói, bổn tọa không phải một cái thích giết cho người, thiết như bọn họ vốn là đáng chết, mà các ngươi, các ngươi có hai con đường có thể đi, thần phục hoặc là tử vong. Ta băng ngữ khí thực bình đạm, bình đạm liền giống như hỏi bọn họ giữa chưa ăn cơm vẫn làm mỉ sởi giống nhau. 13 người đầu sớm đã sẽ không xoay quanh, trước một canh giờ bọn họ còn ở kiêu ngạo mà chờ lão đại thành công trở về mà trước nửa khách trung biết được lão đại chết đi, còn chưa tới kịp tiêu hóa tin tức này, nên diện mà đến chính là cường thế tà băng cấp ra hai con đường. thần phục. tử vong. Có hay không đệ tam điều? Một vị thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam tử nháy đôi mắt nhìn về phía tà băng, làm sao bây giờ? Hai con đường đều không nghĩ tuyển nột. Những người khác cũng nhìn tà băng, bọn họ đã từ bỏ chống cự ý tưởng, thần tôn cùng thần hoàng, một bậc chi kém lại có chất khác nhau. Một cái nhất giai thần hoàng đủ để một mình đấu 10 tên cao giai thần tôn mà không rơi bại, húng chi bọn họ 13 cái cấp bậc không đồng nhất thần tôn. Rốt cuộc trên thế giới này, cùng loại tà băng giống nhau biến thái có một cái như vậy đủ rồi. Đệ Tam Điều Có A Tà băng cười đến ôn nu, cười đến tuyệt mỹ, lại làm 13 người nhịn không được đánh cái dùng mình. Cái? Cái gì? Tuổi trẻ nam tử sau lưng mồ hôi lạnh đã hoàn toàn tầm ướt quần áo. Sống không bằng chết A. Tà băng như cũ cười đến ôn nhu, Giắc. Bọn họ hỏng mất. Nhanh lên lựa chọn, bổ tọa không như vậy nhiều đồ bỏ thời gian. Tà băng thu hồi tươi cười có chút không kiên nhẫn mà đối với 13 người vây vây tay. 13 người cũng chút nào không nghi ngờ tà băng có được làm cho bọn họ sống không bằng chết phương pháp, liếc nhau. Quả nhiên, bọn họ đều không muốn chết. Nhưng là không muốn chết lại không đại biểu bọn họ có thể tùy ý liền thần phục ở người khác dưới chân. Ít nhất người này muốn có được làm cho bọn họ thần phục bản lĩnh. U Minh chi giới chỉ thần phục với cường giả. Đánh bại chúng ta, chúng ta thần phục. Mở miệng chính là áo đen nam tử. Ta băng hơi hơi mỉm cười, không có động thủ, lại phóng xuất ra độc thuộc về nàng quân Tà Bang Uy Áp. Mặc dù chỉ là nhất giai thần hoàng, nhưng là Tà Bang Uy Áp trình độ cũng tuyệt đối không kém gì ngũ giai thần hoàng thậm chí càng cao. Uy Áp vừa ra, 13 nhân tài tức khắc minh bạch trước mắt thoạt nhìn nhu nhược thiếu nữ thực lực đến tuột cùng kiểu gì cứng hãn. Chỉ là vi áp cũng làm cho bọn họ thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. 5 phút qua đi, tà băng khí định thần nhàn mà nhìn 13 người, mà 13 người cũng yên lặng nhìn tà băng. Hiện tại đã không phải bọn họ muốn thăm dò tà băng thực lực, mà là bọn họ ở hướng tà băng cho thấy chính bọn họ thực lực. 30 phút qua đi, 13 người mặc dù có đã mất đi ý thức, lại không có một người ngã xuống, tà băng vừa lòng gật gật đầu, triệt hồi vi áp. Hiện tại đâu? ba điều lộ, như thế nào tuyển? Tà Băng nhìn 13 người cười tủm tỉm hỏi. Giờ phút này 13 người trung thành tỉnh chỉ còn lại có áo đen nam tử cùng quyến rũ nữ tử hai người, hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng, này còn dùng hỏi sao? Thân phục. Hai người nâng lẫn nhau đối với Tà Băng thấp hèn cao ngạo đầu. Tà Băng vừa lòng mà cười, kia bọn họ đâu? Đồng dạng thân phục. Áo đen nam tử mở miệng nói, bọn họ 13 cái huynh đệ tỷ muội sinh ra ở Khải Lâm chấn nhỏ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình so với thân huynh muội tốt quá hóa lố. Đến nối đi theo thiết nghiêu, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không thích thiết nghiêu ba cái thần hoàng hành sự tác phong, lại ở bọn họ uy hiếp hạ không thể không gia nhập thiết huyết rút. Trải qua 4 năm thời gian, 13 người ở thiết huyết bang địa vị chỉ ở sau ba vị thần hoàng, đồng thời cũng đem thân nhân từ thiết nghiêu không chế chung cứu ra. 13 người biết bọn họ liền tính hợp nhau tới cũng đánh không lại một cái thần hoàng, huống chi là ba cái thần hoàng, cho nên lúc sau vẫn luôn ngốc tại thiết huyết rút. Ở Thiết Nghiu quyết định muốn mang theo hai vị thần hoàng cùng nhau công kích Tà Minh Sơn Trang thời điểm, bọn họ 13 người lại một cái cũng không có xuất động. Không nghĩ tới, Thiết Nghiu sẽ hoàn bại, cùng Thiết Nghiu đến nay cũng không có bất luận cái gì cảm tình 13 người tự nhiên sẽ không nốc đến bởi vì hắn mà chọc tới Tà Bang do đó đưa lên mệnh. Tà Bang hơi hơi mỉm cười, đối với áo đen nam tử cùng áo lam quyến rũ nữ tử hỏi, các ngươi hai cái tên. Áo đen nam tử túi đầu trả lời, hắc sát. Áo lam nữ tử cũng cung kính nói. Lam sát. Ta băng có chút vô ngữ mà nhìn hai người, theo sau chỉ chỉ trên mặt đất ăn mặc áo vàng phục nam tử, hắn không phải là hoàng sắt đi. Hai người nhìn đến trên mặt đất áo vàng hôn mê nam tử, nhìn nhìn lại chính mình hai người ăn mặc quần áo, khủ khủ hai tiếng cho thấy bọn họ vô ngữ. Áo lam nữ tử nâng lên kiểu tiếu khuôn mặt, cười cười nói, không phải, ta cùng hắc rất là sinh đôi huynh mội, chủ tử mới vừa rồi chỉ áo vàng nam tử tên gọi là cười mộ. Ta băng sờ sờ cái mũi, biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Chỉ là, ta băng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hắc Sát Lam Sát này một đôi sinh đôi huynh muội, có chút vô ngữ, ca ca Hắc Sát một thân áo đen bọc liền cái đôi mắt đều nhìn không thấy, muội muội Lam Sát quyến rũ diễm lệ tựa như sả yêu giống nhau. Đã biết, Hắc Sát Lam Sát, đêm nay đó đan dược cho bọn hắn ăn vào, Thiết Huyết bang sự tình giao cho các ngươi, các ngươi hai cái có thể tín nhiệm đều lưu lại, không thể tín nhiệm trục xuất hoặc là giết, ngày mai bổn tọa không nghĩ lại nhìn đến Thiết Huyết giúp này một cái chiêu bài. Tà băng đem một lọ đan dược ném cho Hắc Sát, nói xong lúc sau liếc xéo liếc mắt một cái cao cao tại thượng thiết huyết rút bảng hiệu. Hắc Sát Lam Sát hai người đồng thời đứng thẳng, gật đầu, đúng vậy. Tà băng xua xua tay, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắc Sát Lam Sát này một đôi sinh đôi huynh muội nhưng thật ra rất đối nàng ăn uống. Lam Sát nhìn đến tà băng biến mất, đung nhiên một trưởng trụ đến chính mình chán, ai nha? Lão ca, quên nói cho chủ tử Thiết Ngưu sư phụ chính là Á Lâm Thành Hộ Thành người thủ hộ a. Không xong không xong. Hộ thành người thủ hộ chính là thần đế cao thủ A. Hắc sát nhìn làm sát, vô ngữ mà lắc lắc đầu, không có ngôn ngữ mà đem trong tay đan dược lấy ra, hôn mê mười một người mỗi người uy một viên. Mà tà băng hiện tại còn không biết thiết như phía sau còn có này một tầng hộ thành người thủ hộ đồ đệ thân phận, tà băng đã ở tà minh sơn trang phòng tối ngồi. Nhìn trên giường miệng vết thương đã khép lại, thân thể lại như cũ suy yếu quân tà kêu cùng tiểu ngũ hai người, tà băng ấm áp mà cười. Ngày mai này khải lâm chấn nhỏ chính là chúng ta tà minh sơn trang đại bản doanh. Tà băng nói làm quân Tả kêu hai người trừng lớn đôi mắt, quân Tả kêu càng là ngẩng đầu có chút cấp hỏi, tà băng sẽ không đem kêu 13 người cấp giết đi. Tà băng trắng liếc mắt một cái chính mình tứ ca, ta nhìn tựa như như vậy thích giết cho người. Không có giết, thu phục. Phần 220 Quân Tả kêu nghe vậy thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có giết liền hảo, kêu 13 cá nhân vẫn là thực không tồi. Tà băng gật gật đầu, xác thật là không tồi. Ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ không cam lòng thần sắc tiểu ngũ, Ta băng xoa xoa tiểu ngũ mềm mại tóc đen, cười nói, tiểu ngũ, không cam lòng nói liền nỗ lực biến cường đi. Tiểu ngũ thu hồi đáy mắt không cam lòng, kiên định mà thật mạnh gật đầu, Ân, ta chính là quân tiểu ngũ A. Hắn là quân tiểu ngũ A, là thế kỷ 21 ai phong một cõi, ta tổ chức quân tiểu ngũ A, hắn như thế nào có thể làm không được càng cường. Ta băng cười cười, các ngươi hai cái trước dưỡng thường, ta đi xem tiểu vũ cùng dư lại một ngàn người. Nói xong lúc sau, tà băng liền rời đi phòng tối, lưu lại hai cái nhắm mắt dưỡng thương thương hoạn. Tà băng ra phòng tối hướng tới võ trưởng đi đến, một hồi đại chiến xuống dưới, ba nghìn người chỉ còn lại có một ngàn hơn người, nhìn trăm phế đại hương thôn trăng nhỏ, tà băng trong lòng có nói không nên lời tư vị. Tỷ tỷ, Võ trưởng công chính ở trựa thương tiểu vũ xa xa mà nhìn đến tà băng thân ảnh, đứng lên vất tay hô. Tiểu vũ một tiếng cũng làm võ trưởng chung một ngàn hơn người tức khắc an tĩnh xuống dưới tâm mắt đồng thời tụ tập ở tà băng trên người tà băng đem đấy lòng ngũ vị tạm trần tư vị áp xuống đối với đại gia lộ ra ấm áp tươi cười chỉ là một cái tươi cười khiến cho ở đây một ngàn dư hán tử nhịn không được chảy xuống nước mắt hôm nay bọn họ đã trải qua sinh ly tử biệt thường lui tới cùng nhau nói giỡn, cùng nhau mồm to ăn thịt cùng nhau chén lớn uống rượu huynh đệ ở bọn họ trước mặt bị giết chết bọn họ phẫn nộ bọn họ bi thương bọn họ lúc ấy càng là tuyệt vọng chính là đúng là trước mặt cái này thiếu nữ xuất hiện Cho bọn họ còn sống hy vọng, dùng một đại chi lực cứu vớt bọn họ toàn bộ tà minh sơn trang. Là bọn họ không có bảo hộ hảo bọn họ gia viên, mà nàng lại không có trách bọn họ, dùng chân quý vô cùng đan dược vì bọn họ chưa thương. Là bọn họ không có bảo vệ tốt bọn họ huynh đệ, mà nàng không có trách cứ bọn họ, dùng nàng nhu hòa mỉm cười đáp lại ấm áp bọn họ. Mất đi hai ngàn huynh đệ, chúng ta sẽ không quên. Không thể quên. Tà băng đứng yên, đây là nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói. Mất đi huynh đệ không thể quên. Phất tay, một tiếng rung trời tiếng vang, một khối cao tới 10 mét tấm bia đá đứng sừng sững ở bọn họ trung gian. Hai ngàn huynh đệ, bọn họ mỗi người tên đều đem ký lục tại đây bia đá. Tà Băng triển khai một quyển quần trụ, bên trong rầm rạp hai ngàn cái tên đúng là quân tà kiêu cùng tiểu ngũ bọn họ sửa sang lại ra tới mất đi huynh đệ tên. Một đám quen thuộc tên ở mọi người đấy mắt bị Tà Băng thân thủ khắc vào bia đá, mỗi một cái tên Tà Băng đều từng nét bút mà khắc lên. Tước ác, đôi mắt tước ác dơi lệ, nhìn không được dơi lệ